Xấu hổ cung phi tần hoặc là đối chính mình nam nhân như hổ rình mỗi người nên dùng như thế lôi đỉnh thủ đoạn, bằng không có thể bảo ra vệ phu sao. Đến nội tướng công sao, quản hắn cái gì thân phận đâu, nếu là không thể đem chính mình hứa hẹn quán triệt rốt cuộc, kia còn muốn hắn gì dùng. ân người nói rất đúng. Hàn thanh mặc nặng nghề mà gật đầu, sau đó bình tĩnh mà tiếp tục gắp đồ ăn, ăn cơm. anh Phượng Nhi nói rất có đạo lý. Long lịch lâm cũng phụ họa một câu. Sau đó cầm lấy khăn vải lao khô khỏe miệng cùng bên cạnh bàn canh tí, tiếp tục ăn canh. Mai Lạc xem bọn họ hai cái cái dạng này, cũng liền cúi đầu tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Chính là kia hai cái nam nhân trong lòng lại là xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, tất cả đều giống như vạn mã lao nhanh giống nhau, bị Mai Lạc một phen lời nói hùng hồn cấp hoàn toàn đánh tan. Hàn thanh mặc, nương liệt, nhà mình tiểu nương tử thật sự là quá mức biêu hãn, về sau nhất định đến ngoan ngoán lại ngoan ngoán, ngàn vạn chớ chọc nàng phát hỏa bằng không hậu quả không dám tưởng tượng a. Hắn phi thường may mắn chính mình quái bệnh con thân, bằng không phi thường dễ dàng một cái không cẩn thận đã bị nàng hiểu lầm, đã chết khắc dạ nữ nhân đảo còn chưa kịp, vạn nhất liên lụy đến chính mình đã có thể không hảo. Long Lịch Lâm ý tưởng là, hoàng muội tính tình này là tùy ai đâu? Chẳng lẽ là trên giang hồ lây dính? Bất quá nếu mẫu phi thật là giống hoàng Ngội nói như vậy, chính mình hiện tại hẳn là còn có thể có mẹ đẻ có thể hiếu kính đi. Long Lịch Lâm đối với Mai Lạc tính cách là lại hái lại sợ. Tuy rằng thật cao hứng nhà mình mội tử như vậy tính cách khẳng định sẽ không chịu khi dễ, chính là hắn thực lo lắng vạn nhất có một ngày chính mình nếu là chọc tới nàng lời nói, có thể hay không cũng bị thu thập mà thảm hề hề đâu. Mai là không biết này hai cái nam nhân trong lòng thực tế ý tưởng là cái gì, bất quá liền tính đã biết, nàng cũng có thể chỉ là cười mà qua, nàng mới không lo lắng những cái đó còn chưa phát sinh sự tình đâu, tới khi nào nói cái gì lời nói, thật muốn là chọc tới nàng, lại nói, Một bữa cơm liền như vậy bị Mai Lạc một phen lời nói cấp chỗ lẫn. Hai cái nam nhân ăn mà không biết mùi vị gì mà chắc bụng xong việc. Mai Lạc nhưng thật ra ăn mùi ngon, còn không ngừng mà tán thưởng hôm nay đầu bếp tay nghề không tồi. Đem kia hai người thiếu chút nữa không buồn bực chết. Cơm nước xong lúc sau Long Lịch lầm đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Phượng Nhi, người hiện tại đã chính thức trở lại hoàng gia, có phải hay không nên đem tên sửa đổi tới đâu? Đổi tên? Tên của ta hảo hảo, muốn sửa cái gì? Mai Lạc rất là nghi hoặc khó hiểu. Ngươi hiện tại còn ở kêu Mai Lạc, chỉ có ta mới xưng hâu ngươi Phượng Nhi, ta muốn cho ngươi một lần nữa kêu hồi Long Vũ Phượng, đây mới là ngươi buồn hẳn là kêu tên A. Long Lịch Lâm nói rất là nghiêm túc. Chính là Mai Lạc lại không chút nào để ý mà nói, tên sao, bất quá là cái danh hiệu mà tôi gọi là gì đều giống nhau, biết là ở kêu ta liền thành, không cần quá mức so đo. Long Lịch Lâm bị nàng này chẳng hề để ý thái độ cấp kích thích tới rồi, Phượng Nhi, tên của ngươi là Thượng Hoàng gia Ngọc Điệp, sao lại có thể nói như vậy tùy ý đâu. Hoàng gia Ngọc Điệp lại như thế nào đâu? Mai lạc khịt mũi coi thường, hoàng gia đã cho ta cái gì? Chứ bỏ cho ta tên này ở ngoài, mang cho ta chỉ có nơm nớp lo sợ thống khổ. Long lịch lâm lập tức không biết nên nói cái gì hảo, bởi vì nàng nói đều là sự thật, hiện tại nghĩ đến nàng ở trong hoàng cung kia 8 năm quá rất là không dễ dàng. Phượng Nhi, ta. Long lịch lâm vừa định nói điểm cái gì lại bị mai lạc khoát tay cấp chặn, hoàng huynh, ngươi không cần nhiều lời. Nếu là ta nói mai lạc tên này kỳ thật là mẫu phi cho ta khởi, ngươi còn nghĩ làm ta vứt bỏ nó sao? Mẫu phi khởi. Long lịch lâm bị cái này cách nói cấp chấn trụ, mẫu phi vì cái gì phải cho ngươi khởi như vậy cái tên đâu? Ngươi không phải mới vừa vừa sinh ra khi đã bị phụ hoàng ban tên là Long Vũ Phượng sao? Nghe nói vì cái này phượng tên thật nhiều phi tần đều hâm mộ đã chết đâu, bởi vì kia đại biểu cho phụ hoàng đối mẫu phi ái cùng với đối với ngươi yêu thích ra. Yêu thích cái giám. Mai Lạc ở trong lòng thầm mắng, đối với chính mình vừa mới sinh ra lúc ấy tiềm tàng nguy hiểm chính là ký ức hay còn mới mẻ, kia cũng không phải là một cái chịu phi tử cùng công chúa nên có đáy ngộ. Bất quá cùng Long Lịch Lâm nói chuyện vẫn là đến chú ý đúng mực, không thể nói cái gì đều ra bên ngoài nói, nếu không hắn nhất định sẽ tói tói niệm chính mình không có công chúa phong phạm. Cho nên Mai Lạc chỉ có thể nhịn xuống tiêu thô tục xúc động, nhẫn mại tính tình cùng hắn giải thích, mẫu phi ở mắt thấy phụ hoàng đối nàng càng ngày càng lãnh đạm lúc sau. Liền biết chính mình chung quy vẫn là không có thể thoát khỏi trong cung nữ tử tất có vận rủi, cho nên liền dần dần điệu tâm hôi ý lệnh. Một lần nhìn thấy hàn Mai Lạc tận tình cảnh, nàng đột nhiên lòng có sở cảm, liền thuận miệng nói về sau đã kêu ta Mai Lạc tính, lấy kỷ niệm nàng chung đem trôi đi thánh. Nói tới đây thời điểm, Mai Lạc vừa muốn khóc, tuy rằng chuyện này đã qua đi rất nhiều năm, chính là Mai Lạc vẫn như cũ có thể tin tưởng nhớ rõ lúc ấy nàng mâu phi trên mặt đau thương, cùng với chính mình ngay lúc đó đau lòng. Hàng thành mặc thương tiếc mà ôm quá Mai Lạc, sau đó tàn nhẫn chừng mắt nhìn Long Lịch lâm liếc mắt một cái, đều do hắn lắm miệng mà nói cái gì tên sự tình, kết quả lại khiến cho nàng chuyện thương tâm đi. Long Lịch lâm tiếp thu đến Hàn thành mặc án giận ánh mắt, cũng có chút hơi xấu hổ, ai biết tên này còn có chuyện xưa à, hắn còn tưởng rằng là hoàng muội chính mình tùy ý lấy đâu. Mai Lạc nhanh chóng mà chớp vài lần mắt, đem sắp lăn ra nước mắt chính là cấp bước trở về. Nàng rất kỳ quái gần nhất chính mình như thế nào như vậy hay khóc liền tính là cùng Hoàng Huỳnh cửu biệt gặp lại, lại nhắc tới năm đó một ít thương tâm chuyện cũ, chính là này thường xuyên khóc thút thít cũng không phải nàng phong cách ra. Long lịch lâm thấy nhà mình muội muội như thế kiên trì, cũng liền không hề đề đổi tên sự tình, từ nàng đi, ái kêu la cái gì cái gì, dù sao chính mình vẫn là kêu nàng Phượng Nhi là được. Hoàng gia Ngọc Điệp Thượng có tên nàng liền hảo, bất luận nàng chính mình gọi là gì, bất luận nàng đi đến nơi nào, đều là Hoàng gia công chúa. Tên sự tình liền như vậy không giải quyết được gì Mai Lạc cũng không để ở trong lòng, nàng là tùy tâm sở dục quán, kia khả năng bởi vì hoàng huynh nói mấy câu liền sửa đổi chính mình, tiêu mười mấy năm tiến đâu. Tiễn đi Long Lịch Lâm lúc sau, Mai Lạc nhớ tới trong cung cái kia hồ thái hậu, chính mình đối phó nàng mở màn diễn đã diễn thật nhiều thiên, nên có bước tiếp theo động tác. Vì thế nàng phân phó tiểu tình bắt đầu đối hồ gia động thủ, nàng muốn đem hồ thái hậu sở hữu cánh chim tất cả đều gạt bỏ, làm nàng trở thành một cái chân chính người cô đơn, xem nàng còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Chờ đến nàng cùng đường thời điểm chính mình lại cho nàng cuối cùng một kích, hiện tại khiến cho nàng lại khoe khoang một thời gian đi. Kỳ thật thẩm quý khang rời đi chiến vương phủ lúc sau cũng đã bố trí đối phó Hồ Gia sinh ý sự tình. Hắn cùng ngày ra cửa đem đối Mai Lạc hứa hẹn liền thực hiện, cho nên tiểu tình đi bố trí sự tình thời điểm phá lệ thuận lợi. Mai Lạc ở an bài xong Hồ Thái Hậu sự tình lúc sau liền bắt đầu toàn lực xử lý cái kia giả dược sự kiện. Nàng không tin chuyện này là cái trùng hợp, nhất định là có người có ý định mà làm. Có lẽ cùng cái kia vô giới môn cũng thoát không được can hệ đâu. Nàng hoài nghi cái kia giả dược sự kiện chính là vô giới môn cố ý hấp dẫn thẩm quý khang tới kinh thành ngồi, nhưng là bọn họ mục đích chẳng lẽ cũng chỉ là ám sát hắn đơn giản như vậy sao? Tiểu tình cùng tiểu thiên đồng thời phái người ở nắm chặt điều tra, một khi phát hiện tin tức sẽ lập tức thông chi nàng, nàng cũng phải thánh thủ cung người đi xuống tay tìm hiểu, liền không tin một cái vô giới môn còn có thể nhảy ra đại thiên tới. Mai lạc đối cái này vô giới môn hiện tại đã là hận đến hàm thẳng Gần nhất đi đến chỗ nào đều có thể gặp gỡ bọn họ người, quả thực chính là âm hồn không tan giống nhau, quá lệnh người phiền chán, tìm được cơ hội nàng thế nào cũng phải đem bọn họ liền hòa bừng không thể. Liên ở nàng đối cái này vô giới môn hận thấu xương thời điểm, thiên hạ đệ nhất trang sinh ý lại ở gặp trầm trọng đạ kích, cái kia tôn tương kiên đã vội sức đầu mẹ chán, hắn lại liền này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào đến tuột cùng là bởi vì cái gì cũng không biết. Mà tiểu thiên giờ phút này đang ở đối với trong tay tờ giấy ở những mày. Cái kia tôn tương kiên sinh ý mở rộng mà nhưng thật ra rất nhanh, xem ra một chốc không thể hoàn toàn đem hắn nuốt rất đâu. Bất quá hắn không nổi, dù sao hắn hiện tại cũng mới 6 tuổi, có rất nhiều thời gian đem chính mình ra sản nghiệp đi bước một mà đoạt lại. Kiên định cái này ý niệm lúc sau, Tiểu Thiên cầm trong tay tình báo đơn chết hảo lúc sau thu được trong ngăn tủ, sau đó đi tìm Mai Lạc. Mai Lạc nghe xong Tiểu Thiên nói lúc sau đối đứa nhỏ này càng là lau mắt mà nhìn, hắn còn tuổi nhỏ thế nhưng là có thể đủ như vậy trầm ổn. Hơn nữa mưu tính sâu xa, thật là làm nàng cái này đương nương kêu ngạo không thôi A Tiểu Thiên A, báo thù sự tình cố nhiên quan trọng, nhưng là ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hơn nữa ngươi ngàn vạn không thể đem chính mình lưu giữ kiếp trước ký ức sự tình giảng cho người khác nghe, bao gồm cha ngươi cùng ngọt nào nhớ kỹ không có. Mai Lạc tuy rằng đối Tiểu Thiên thực yên tâm, nhưng là còn vẫn như cũ không quên dặn dò hắn. Sự tình gì đều có thể đối ngoại giảng, chính là chuyện này lại là ngàn ngàn vạn vạn không thể đối người khác nói. Nếu không đứa nhỏ này còn không được bị coi như yêu ma quỷ quái bắt lại a Tiểu thiên cũng trịnh trọng mà bảo đảm, mẫu thân ngươi yên tâm đi, nói như vậy ngươi đều dặn dò ta rất nhiều biến, ta sẽ nhớ rõ, liền tính là nói nói mớ ta cũng sẽ không nói lẩu. Mai lạc đối với chính mình cùng tiểu thiên ly kỳ tao ngộ thật là không biết nên nói cái gì hảo, như thế nào này đó chuyện hiếm lạ kỳ quái liên tiếp ở chính mình trên người đã xảy ra, cũng không biết ông trời vì cái gì muốn như vậy đối nàng, nếu không phải nàng tâm thái tốt lời nói dọa cũng bị hù chết. Chính mình sự tình còn có thể dùng trời sinh có thần thông tới giải thích, nhiều lắm chính là đối ngoại lộ ra có chút khi ký ức thôi, tiểu thiên việc này chính là tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ, ở cái này thờ phụng quỷ thần nhân đại, kia khẳng định sẽ bị giá thượng hòa đôi. Hàng thành mặc từ năm đại gia tộc trưởng lão hội bên kia sau khi trở về cũng mang về tới một cái tin tức trọng yếu, đem ai lạc cấp khí không được, bởi vì, lại là vô giới môn. Nguyên lai là năm tộc trưởng lão sẽ cũng được đến tin tức nói vô giới môn gần nhất ở Long Vận Vương Triều hoạt động hung hăng ngang ngược, lại là giang hồ ám sát lại là đảo loạn xã hội yên ổn, cho nên khiến cho bọn họ cảnh giác, nói cho Hàn Thành mặc cũng nhiều hơn chú ý điểm, chỉ sợ Long Vận Vương Triều muốn khởi gọn sóng. À, cái này vô giới môn rốt cuộc là cái cái quỷ gì, như thế nào gần nhất luôn là có thể gặp được bọn họ đâu, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Mai lạc khí giống to, Hàn Thành mặc bất đắc dĩ mà trấn An nàng, lạc nhi à? Đừng kích động như vậy, nếu bọn họ gần nhất hoạt động thường xuyên, liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó chúng ta tìm hiểu nguồn gốc liền sẽ tìm được bọn họ hang ổ. Ừ, chờ ta tìm được bọn họ hang ổ lúc sau, nhất định phải đem bọn họ nha tất cả đều xóa sạch, làm cho bọn họ cho ta liếm phiền toái nhiều như vậy. Ta đảo muốn nhìn bọn họ đều là một ít cái gì đầu trâu mặt ngựa, rốt cuộc muốn lăn lộn cái cái gì tên tuổi. Mai lạc bị cái này thần bí vô giới môn đều sắp tức chết rồi, này từng cọc từng cái. Nơi nào đều có bọn họ, làm người thực sự bực bội. Hàn Thành mặc xem Mai Lạc bị phiền thành cái dạng này, cũng đối cái kia vô giới môn càng thêm đoán càng thêm đoán, hận không thể chạy nhanh đem bọn họ tìm được giải quyết rớt. Nhận tử liền ở đại gia điều tra sự tình các loại bận rộn chung vội vàng đi qua, trong nháy mắt liền đến tháng chạp 18, Thiên Hạ Y Lễ giả thịnh hội, đấu Y Lễ đại hội, Minh la mở màn. Quả nhiên tựa như Mai Lạc dự đoán như vậy, nàng phía trước phía sau tổng cộng thu được tam phân đấu Y Lễ đại hội thì mời. Một phần tự nhiên chính là ngày đó nhan Trạch ngọc đưa tới, còn có một phần là thánh thủ cung thu được, đệ tam phân còn lại là riêng bang các trưởng lao cấp đưa tới. Mai lạc thu được đệ tam phân thiệp mời thời điểm đối với hàn thành mặc hắc hắc cười quá dị, A mạc, người này bang chủ đương rất được nhân tâm sao, ta đều liên quan đi theo nhờ. Hàn thành mặc ước lượng này phân thiệp mời, lạc nhi à, chuyện này nhưng cùng vi phu không có quan hệ, mọi người là hướng về phía ngươi y đi thuật giúp người làm tới thiệp mời. Xem ra ngươi ý thuật đã đem Diêm Bang hoàn toàn chinh phục a. Này hai vợ chồng nói nói cười cười mà cho nhau trêu chọc lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định Mai Lạc lấy Thánh Thủ cung cung chủ thân phận đi tham gia lần này đại hội, đồng thời cũng là dùng Trường Bạch Quái ý để thân phận. Làm như vậy nói liền cung cấp với hướng người trong thiên hạ công bố Trường Bạch Quái ý thì chính là Thánh Thủ cung cung chủ, hiện giờ chính trực vô giới môn tác loạn thời buổi rối loạn, Mai Lạc cũng mặc kệ cái gì Thánh Thủ cung muốn điệu thấp tác phong, trước đem Thánh Thủ cung lực ảnh hưởng đề cao lại nói vạn nhất tương lai có thể dùng thượng đâu. Đấu ý kìa đại hội địa điểm thiết lập ở kinh thành vùng ngoại ôm một cái phi thường rộng lớn trên quảng trường lớn, thượng giới người sáng lập hội sớm đã an bài người đáp hảo đài cao khán đài, bốn phía dùng hàng rào vòng lên, các loại nhân viên tiếp đại an bài đầy đủ mọi thứ, đi vào nơi này người đều bị dựa theo thiệp mời cấp bậc cấp đưa tới tương ứng vị trí ngồi xong Này đấu ý kìa đại hội thiệp mời cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, không phải mọi người bắt được thiệp mời đều là giống nhau Nhan chạch ngọc cấp mai lạc đưa đi thiệp mời là thiếp vàng, cũng là bình thường nhất một loại, cầm loại này thiệp mời người chỉ có thể chính mình một mình đi trước. Mà riêng bang bắt được thiệp mời là nạm vàng, thuộc về cao cấp cái loại này, kiểm giữ thiệp mời người có thể mang 5 cái trong vòng người cộng đồng đi trước. Mà thánh thủ cung thu được thiệp mời lại là vang dòng, trong thiên hạ có thể thu được loại này thiệp mời người là ít ỏi không có mấy, cầm giả người muốn mang nhiều ít cá nhân cùng nhau tới đều là không thành vấn đề, hơn nữa chố ngồi cũng là cao cấp nhất ghế lô. Bên trong thoải mái độ căn bản không thua với cao cấp tiểu lâu đâu. Mà Mai Lạc lần này thật đúng là liền mang theo không ít người cùng tiến đến. Tới trước chẳng người nhìn đến thế nhưng có người có thể đủ cầm một trương thiệp mời mang tiến vào nhiều người như vậy, đều nghi hoặc cực kỳ. Trương 202 kéo thù hận, buổi tối còn có canh một Nga. Mai Lạc mang đến khổng lồ đội hình đều đem những cái đó đã từng tham gia quá đấu ý kìa đại hội người cấp xem trận tròn mắt, người này số cũng quá nhiều điểm đi. Mai Lạc đem chính mình dịch dung thành một cái tuổi già lão giả. Khuôn mặt sao chính là đối chiếu nàng sư phụ tới, đây là vì kỷ niệm hắn sư phụ, đồng thời cũng là vì giấu người thái mắt. Nàng cũng sẽ không ngốc thấu khăng mà dùng chính mình tướng mạo săn có đi ở người trong thiên hạ trước mặt lộ mặt, bất luận thắng thua, nàng đều yêu cầu bảo đảm chính mình an toàn. phiên thoái, là nàng nhất không cần đồ vật, cũng là nàng nhất tránh chi e sợ cho không kịp đồ vật. Nàng đều như vậy tránh chứ, phiền thoái còn đều chủ động tìm tới môn, nàng nếu là lại rêu rao điểm nói còn không biết đến chọc phải nhiều ít phiền thoái đâu. Mai Lạc không chỉ có cho chính mình dịch dung, còn liên quan giúp nàng mang đi tất cả mọi người làm sửa trang. Hàn Thanh Mạc, Hư Vô Tử, cùng với Từ Thánh Thủ Cung mang đến 10 cái y thuật cao minh người tất cả đều bị Mai Lạc cấp giả dạng thành cùng nguyên lai like bộ dáng kém vạn giảm bộ dáng, đừng nói là người ngoài, chính là bọn họ chính mình ở chiếu gương thời điểm cũng chưa nhận ra được, sôi nổi khen Mai Lạc thuật dịch dung thiên hạ vô song. Mai Lạc cứ như vậy nên ngang mà dẫn dắt 12 người vào đấu ý kìa đại hội hội trường, khiến cho một mảnh nghị luận. Cái này lao đầu nhi là ai a Lại là như vậy ngư, có thể mang nhiều người như vậy tiến vào Không phải là hiện tại người sáng lập hội đi. Mới không phải người sáng lập hội, người sáng lập hội ở bên kia đâu. Đúng rồi, người xem hắn là cầm thiệp mời tiến vào lại còn có tiến vào ghế lô. Nếu là người sáng lập hội nói căn bản là không cần thiệp mời. Kêu người này rốt cuộc là cái gì thân phận A Thế nhưng có thể lấy vàng dòng thiệp mời. Đại gia đối cái này cầm vàng dòng thiệp mời. Lại còn có mang theo một số đông người viên tiến vào hội trường người quả thực chết tò mò cực kỳ. Thẳng đến đâu y y ở đại hội sắp bắt đầu khi một ít tin tức linh thông người ở người sáng lập hội cùng trưởng lao hội bên kia được đến đôi câu vài lời trả lời. Bọn họ nghi vấn mới rốt cuộc được đến giải đáp. Nguyên lai like hắn thế nhưng chính là trong truyền thuyết thánh thủ cung cung chủ A. chơi ạ, hắn thế nhưng là trường bạch quái y y Khó trách cái kia quái y thế nhưng có thể có như vậy xuất thần nhập hóa ý y thuật đâu. Nguyên lai like là xuất tử Mọi người đối mai lạc hai trọng thân phận đều là kinh ngạc vạn phần, không thể tưởng được lần này đấu ý ý ở đại hội thế nhưng sẽ có như vậy cấp quan trọng nhân vật lên sân khấu. Tuy nói trước kia đấu ý ý ở đại hội cũng đều là tụ tập thiên hạ các quốc gia danh ý ý, ý. chính là thánh thủ cung người lại là trước nay đều không có tham gia quá, liền tính là tới cũng sẽ không đánh thánh thủ cung cơ hiệu. Không nghĩ tới lần này không chỉ có có thánh thủ cung người tới, càng là cung chủ tự mình tới, quả thực là quá làm mọi người bất ngờ. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả kiêm người sáng lập hội cùng một chúng chấp hành các trưởng lao đều giống nằm mơ dường như. Bọn họ chỉ là làm theo phép mà cấp thánh thủ cung cung chủ đưa đi thì mời, căn bản là không trông cậy vào hắn có thể tới, dù sao nhiều năm như vậy tới bọn họ cũng trước nay chưa thấy qua thần bí thánh thủ cung cung chủ. Nếu không phải xem ở bọn họ là ý nghĩa giới lớn nhất môn phái phần thượng, cái này thiệp mời bọn họ đều không muốn đưa. Kết quả không nghĩ tới lúc này đây thánh thủ cung không chỉ có phái người tới, hơn nữa cư nhiên vẫn là cung chủ tự mình ra mặt. Thẳng đem tất cả mọi người kinh rất cảm. Lần này đấu ý ý ở đại hội trừ bỏ Thánh thủ cung ở ngoài, còn có một ít mặt khác ý ý ở dược thế gia thăm dự, cũng đều là các gia gia chủ tự mình mang đội tiến đến, tất cả đều xoa tay hầm hè mà chuẩn bị thi thố tài năng. Thậm chí còn có còn có một ít người ý đồ muốn đánh bại Thánh thủ cung, tranh một tranh thiên hạ này để nhất vị trí. Liên quan cái này đấu ý ý ở đại hội người sáng lập hội lực hấp dẫn đều yếu đi, nếu ai có thể thắng qua Thánh thủ cung công chủ, kia đã có thể nổi danh thiên hạ. So với kia cái người sáng lập hội danh hảo càng thêm vang dội đâu. Mai Lạc không biết chính mình đã đến còn dẫn phát rồi mặt khắc một đợt đánh giá, đang ở nơi đó vội vàng chân an cáo kỉnh hư vô từ đâu. Vốn dĩ Mai Lạc căn bản là không chuẩn bị mang hư vô từ tới, chính là hắn đem riêng bang lộng tới thiệp mời đưa tới chiến vương phủ lúc sau nghe nói Mai Lạc muốn đi tham gia đấu ý ý ở đại hội, liền chết sống ăn vả muốn cùng nhau tới xem náo nhiệt. Mai Lạc sao có thể đồng ý, rốt cuộc chính mình còn lén gạt đi thân phận đâu. Chính là lão nhân kia lại dùng ra khóc nháo giữ nhà bản lĩnh, đem Mai Lạc bức cho thật sự là không có chiêu, không thể không đáp ứng hắn yêu cầu. Bất quá trước khi đi, Mai Lạc ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hư vô tử nhất định không thể ở hội trường thượng quay dối, có chuyện gì về nhà lúc sau lại nói, chính là vì phòng ngừa hắn đã biết sự tình chân tướng lúc sau đại xảo hết lớn. Chính là hư vô tử là phòng không được. Ở đầu ý kìa đại hội tuyên bố bắt đầu lúc sau. Hắn nghe được người sáng lập hội giới thiệu khách khi chỉ vào bọn họ nơi này nói thánh thủ cung cung chủ phong bất hối, đồng thời hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh trường bạch qua y làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hắn cùng hắn các đồng bạn. Vỗ tay như sấm, trong đám người còn tuôn ra tiếng hoan hô cùng huyết sáo thanh, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết không ở công chúng trường hợp xuất hiện thánh thủ cung cung chủ, này giới đại hội bọn họ xem như tới. Kỳ thật đại đa số tới tham gia đấu ý tìa đại hội người đều không phải tới dự thi mà là ôm học tập cùng trưởng kiến thức mục đích tới, cho nên ở nhìn thấy thánh thủ cung chủ chân dung thời điểm, bọn họ tự nhiên là vạn phần kích động. Chính là hư vô tử sau khi nghe xong cái này giới thiệu lúc sau liền không làm, nắm ai lạc cho hắn rán giả dâu, lập tức từ ghế trên nhảy loạn lên, chỉ vào nàng kêu to, đồ đệ cháu ngoại trai tức phụ nhi, ngươi cấp giải thích một chút cái kia giới thiệu là chuyện như thế nào. Ngươi còn không phải là trường bạch quái ý thì sao, như thế nào còn thành kia đồ bỏ thánh thủ cung cung chủ đâu. Sau đó như là đột nhiên minh bạch dường như lại chỉ vào kêu 10 cái thánh thủ cung đệ tử nói, chắc không được ngươi mang đến bọn họ tới đâu. Ta dọc theo đường đi liền ở buồn bực những người này tuổi cũng đều không nhỏ, vì cái gì đối với ngươi còn như vậy cung kính, chuyện gì đều nghe ngươi an bài, hiện tại ta mới biết được, hóa ra kia đều là thuộc hạ của ngươi A. Ngươi nhưng đem ta lừa hảo thảm A. hư vô tử cảm xúc càng ngày càng kích động, này giọng cũng liền đi theo càng lúc càng lớn, hàn thành mặc vội vàng tiến lên che lại hắn miệng, sư phụ Ngươi nói nhỏ chút, bị người nghe thấy liền phiền thoái. Phiền thoái? Phiền thoái cái gì phiền thoái? Nàng như vậy năng lực còn sợ phiền toái nào? Hư vô tử thở phì phì mà nói, xứng với hắn lao nhân kia nhì hoa trang, giống như là cái lao ngoan đồng dường như. Cứu cứu sư phụ, ngươi cũng đừng gào. Tới phía trước chúng ta không phải nói tốt tốt sao, có chuyện gì chờ đến ta về nhà lại nói. Mai lạc cũng liền vội vàng khuyên đủ, nàng nhưng không nghĩ trở thành người khác xem náo nhiệt đối tượng. Hào hoa! Ngươi đã sớm tính kê ta lạc, hôm nay ngươi nếu là không cho ta giải thích hợp lý, ta liền cùng các ngươi nháo rốt cuộc, quẳng ngươi cái gì mặt mũi không mặt mũi. Cuối cùng hư vô tử lại bổ sung một câu, dù sao ta hiện tại dịch dung thành cái dạng này cũng không ai có thể nhận ra tới. Mai lạc tức giận đến giờ khóc dở cười, này ngụy trang còn có như vậy công dụng A. Sư phụ, ngươi nghe ta cho ngươi nói ha Mai lạc liền muốn giải thích một chút chính mình giấu dếm thân phận sự. Hư vô tử lập tức tiếp tra nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu Nói lời này khi hắn đôi mắt đều thả ra hưng phấn quan mang. Mai Lạc nhìn lên, đến, vị này lao ngoan đồng sư phụ bắt quái tới, phòng trừng vừa mới những cái đó không cao hứng cũng đều là trang, mục đích liền tại đây đâu, chính là muốn biết chính mình những cái đó sự a Tính, bất hòa hắn so đo, hắn nếu là không hiếu kỳ không bắt quái vậy không phải hư vô tử, nếu là không làm không nháo nói kia cũng không phải hư vô tử. Cho nên Mai Lạc liền đơn giản mà giới thiệu đến, cứu cứu sư phụ A, ta từ 8 tuổi năm ấy bị phụ hoàng hiến tế cấp Trường Bạch Sơn thần lúc sau đã bị sư phụ ta cấp cứu, sau lại hắn sau khi qua đời ta coi như thánh thủ cung cung chủ, chính là ta ngại phiền toái cho nên rất ít hồi cung đi, ta cũng không phải muốn cố ý giấu giếm ngươi, mà là cảm thấy chuyện này không có gì để nói, liền không có đối với ngươi giảng. Ừn ừn, ngươi nói lời này ta tin, ngươi này sợ phiền toái tính tình cùng ta rất giống. Hư vô tử dung đùi đắc ý mà nói. Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống đi. Hắn nói lời này như thế nào không đỏ mặt đâu, hắn là sợ phiền toái sợ phiền toái không tới. Ai muốn cùng hắn một cái dạng A? Bất quá hai người bọn họ đều có ăn ý mà không tiếp cái này lời nói, khiến cho hắn tự mình cảm giác tốt đẹp đi thôi, chỉ cần không nháo người liền thành A. Hư vô tử được đến chính mình muốn đáp án lúc sau liền ngừng nghỉ xuống dưới, ngồi ở chỗ kia tiếp tục xem náo nhiệt, bất quá trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc trở về lúc sau còn phải tiếp tục quấn lấy mai lạc cho hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút kia đoạn chuyện xưa. Tốt nhất là có thể đào ra điểm thánh thủ cung cụ thể tình huống tới. Cái này cùng riêng Bang giống nhau ở trên giang hồ nổi danh môn phái quá mức thần bí, làm người tưởng không hiếu kỳ đều khó đâu. Ở bọn họ bên này tiểu phong ba bình ổn lúc sau, đấu y y ở đại hội nhân viên giới thiệu cùng quy tắc tuyên đọc cũng vừa lúc toàn bộ xong việc, tỷ thí sắp chính thức bắt đầu. Lúc này tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở thi đấu trên đài cao, mà có một người lại còn ở Trinh Lăng Chung không có thể hoàn hồn, người kia liền thần y Ngọc công tử nhan trạch Ngọc. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra mà nhìn thánh thủ cung nơi phương hướng, trong lòng vẫn luôn ở buồn bực, đã từng ở chiến vương phủ nhìn thấy trường bạch quái ý là cái xấu xí nữ tử, chính là vì cái gì hiện tại biến thành tuổi già lao giả, hơn nữa thế nhưng vẫn là thánh thủ cung cung chủ đâu. Bọn họ rốt cuộc cái nào là thật sự đâu. Chính là hắn lại như thế nào tò mò cũng không ai giúp hắn giải đáp, bởi vì kia tỉ thí đã hừng hực khí thế mà bắt đầu rồi, hắn cần thiết đình chỉ tò mò mà đi tham dự tỷ thí. Hắn còn chuẩn bị ở cái này đấu ý, ý đại hội thượng hảo hảo lộ mặt đâu. Đấu ý, ý đại hội tỷ thí cộng chia làm tam hạng, áp dụng chính là đào thải chế. Nếu thượng một vòng tỉ thí không có thể thông qua nói, ta không có tư cách tiến vào tiếp theo luân. Đệ nhất hạng tỉ thí chính là dược liệu công nhận, viết ra thí nghiệm dùng dược liệu tên cùng chủ yếu công hiệu. Đây là từ ý đại giả nhất cơ sở tri thức, nhưng là lại không đơn giản. Bởi vì dược liệu muốn ngàn vạn loại, một người nếu muốn toàn bộ đều nhận thức nói cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa đấu ý, ý ở đại hội sở tuyển dụng dược liệu cũng tuyệt đối không phải là bình phẳng thường thấy dược liệu, cho nên khó khăn liền càng cao. Đấu ý, ý ở đại hội xưa nay quy củ cũng không có yêu cầu sở hưu tham thí giả đều cần thiết nhận ra toàn bộ dược liệu, mà là cho phép ở 50 loại dược liệu chung làm lỗi 3 loại. Thay lời khắc giảng, chỉ cần ở 50 loại dược liệu chung có thể chính xác ra ra 47 loại trở lên liền tính quá quan, có thể tham gia tiếp theo luôn. Người sáng lập hội tuyên bố xong thi đấu yêu cầu lúc sau liền sai người đem 50 loại dược liệu nâng đi lên, lúc sau dựa theo hiện trường rút thăm trình tự chạm hảo, theo thứ tự đi phân biệt mỗi một loại dược liệu. Mỗi người công nhận hoàn toàn bộ dược liệu thời gian là 15 phút, hơn nữa phân biệt thời điểm chỉ có thể dùng đôi mắt xem dùng cái mũi nghe, lại không được dùng tay chạm vào, bởi vì kia có khả năng sẽ phá hư dược liệu vốn có tính trạng, tiến tới ảnh hưởng đến kẻ tới sau phán đoán. Mỗi người ở phân biệt xong lúc sau liền tới tới rồi nơi sân bên vì mỗi người chuẩn bị cái bàn trước, ở mặt trên viết ra vừa mới phân biệt quá sở hữu dược thảo tên cùng công hiệu, thời gian là một canh giờ. Mỗi người đều có chuyên môn vì này tính giờ người, mai lạc dưới đáy lòng thẳng hô quá tiên tiến. Mai lạc ở tiến tràng thời điểm liền vì chính mình cùng trong cung kia 10 cái người đều báo danh tham gia tỷ thí, nàng không phải vì gia tăng bảo hiểm hệ số, thuần túy mà chỉ là vì làm cho bọn họ được đến rèn luyện mà thôi. Rốt cuộc này đấu ý ghi ở đại hội truyền thừa trăm năm lâu, có hắn độc đáo tồn tại ý nghĩa, hơn nữa sẽ lệnh người gia tăng không ít kiến thức cùng kinh nghiệm, nếu người đều tới, nào có nhập bảo sơn tay không mà về đạo lý đâu. Ở sở hữu tuyển thủ đều rút thăm sau khi chấm dứt, người sáng lập hội mệnh lệnh mọi người chuẩn bị ổn thỏa, tỷ thí chính thức bắt đầu. Mai Lạc Phi thường may mắn mà chịu đến nhất hào thiêm, đây cũng là nàng nhất hy vọng nhìn đến kết quả. Bởi vì có chút dược liệu là thực tiêu quý. Thời gian giải bại lộ dưới ánh mặt trời hoặc là bị rất nhiều người hô hấp phun qua sau đều có khả năng thay đổi nó vốn có hình thái, cấp công nhận mang đến khó khăn. Mấu chốt nhất chính là ai biết này đó tham gia tỉ thí tuyển thủ bên trong có hay không bụng dạ khó lừa người, vạn nhất sấn người chưa chuẩn bị ở những cái đó dược liệu thượng động tay chân làm sao bây giờ. Tuy rằng nàng đối chính mình công nhận dược liệu năng lực cực có tin tưởng, nhưng là có thể tận khả năng mà giảm thấp nhận sai nguy hiểm, nàng vẫn là thật cao hứng. Tham gia này một vòng thi đấu cùng sở hữu 100 người, mọi người xem đến xung phong thế nhưng là thánh thủ cung cung chủ, sôi nổi tán thưởng hắn hảo vật khí. Bởi vì rất nhiều có kinh nghiệm người cũng cùng Mai Lạc là có tương đồng ý tưởng, đáng tiếc bọn họ không có nàng may mắn như vậy, chỉ có thể bóp cổ tay mà nhìn nhân ra đã có thực lực lại có vật khí, do đó hâm mộ không thôi. Mai Lạc phân biệt dược liệu tốc độ là phi thường mò, cơ hộ mỗi loại dược liệu xem một cái liền biết đáp án cho nên không đến nửa khắc chung thời gian liền tới tới rồi cuối cùng một loại dược liệu trước, bất quá này cuối cùng một loại dược liệu lại lệnh nàng đại kinh thất sắc Bởi vì loại này dược liệu là nàng chưa từng có gặp qua, cho dù là ở chân quý các loại y y thư thượng nàng cũng đều chỉ là gặp qua văn tự miêu tả, mà không có bất luận cái gì hình tượng miêu tả. Chỉ thấy này cuối cùng một cái dược liệu giá thượng bày biện chính là một cái hong gió xả, ước có một thước dài hơn, cả người đều là cho đen sắc, chỉ có phần đầu là tươi đẹp màu tím. Này màu tím cũng không có theo hong gió mà phai màu, vẫn như cũng là tươi đẹp vô cùng. Nay xa làm chế tác tài nghệ thập phần hoàn mỹ, tuy rằng là chết xà hồng gió, chính là thoạt nhìn rất sống động, giống như là vật còn sống giống nhau, dường như dây tiếp theo nó liền sẽ hướng người phát động công kích dường như. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên hạ trí độc chi vật, cực âm xà? Mai lạc trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Tục chuyên loại này cực âm xà cả người đều là độc, chỉ cần chạm vào nó liền sẽ nhiễm độc tố Không ra một canh giờ liền sẽ độc phát thân vong. Chính là đồng thời nó lại cũng là giải độc thuốc hay, nếu trải qua cùng mặt khác tương sinh tương khắc dược vật tiến hành phối trí lúc sau liền có thể trở thành một loại có thể giải trăm độc linh đan diệu dược, độc thanh hoàn. Mai lạc nhiều năm qua siêu tập rất nhiều phối chế độc thanh hoàn dược liệu, liền mong chờ một ngày kia có thể phối ra loại này cổ xưa y y thư chung ghi lại thần kỳ thuốc viên, chính là lại cô đơn khuyết thiếu này vị chủ dược. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng tại đây đấu y ghi đại hội thượng gặp được Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công A. Mai là cao hưng phân chấn mà về tới thuộc về chính mình cái bàn trước, nhắc tới bút tới bắt đầu bá bá bá mà viết lên. Liên đầu đều không cần âng, liên dựa theo những cái đó dược liệu chỉnh tự đem kỳ danh tự dược tính công hiệu nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ mà viết xuống dưới. Bình phán trên đài những cái đó phụ trách bình thẩm người đều xem ngây người, này cường hãn chí nhớ là muốn nghịch thiên tiết tấu A. Hơn nữa kia cuối cùng một mặt dược liệu là bọn họ hao hết trăm tay ngàn đắng mới vơ vết đến, trong thiên hạ có thể nhận ra loại này dược liệu người có thể nói là ít ỏi không có mấy, bọn họ lúc trước cũng là nhiều mặt chứng thực mới cuối cùng xác nhận thứ này tên cùng công hiệu. Chính là cái kia thánh thủ cung cung chủ ở nhìn thấy kia vị dược liệu lúc sau không chỉ có không có khó xử thần sắc, ngược lại còn mặt lộ vẻ vui sướng, cái này làm cho bọn họ tất cả đều khâm phục không thôi, xem ra nhân ra là thỏa thỏa mà nhận thức thứ này. Bọn họ hao tổn tâm huyết thiết trí cửa ải khó khăn bị người ta như thế dễ dàng mà phá giải. Bọn họ này trong lòng như thế nào cũng không phải cái tư vị. Cũng may mặt sau những người đó đều ở cuối cùng một quan thời điểm tập trụ. Mỗi một cái chẳng lẽ là ở tính giờ người thuốc dục hạ mới đình chỉ tiếp tục công nhận. Bọn họ này đó bình thẩm trong lòng mới hơi chút thoải mái chút. Xem ra không phải bọn họ vô năng, mà là cái kia thánh thủ cung cung chủ quá mức. Một canh giờ thực mau đi qua, Mai Lạc đem viết tràn đầy năm đại tờ giấy giao cho bình thầm nhóm Sau đó đi dạo khoan thai trở lại chính mình ghế lâu ngồi chờ kết quả đi. Bình thẩm nhóm lại một lần bị lôi tới rồi, liền tính lại định liệu trước người cũng không có giống hắn như vậy bình tĩnh đi. Khóa trước đấu ý kìa đại hội người dự thi cái nào không đều là trong thiên hạ thành danh đã lâu danh y kìa, chính là bất luận bọn họ địa vị rất cao thanh danh bao lớn, ở tham gia tỉ thí thời điểm đều là nơm nớp lo sợ, trước nay chưa thấy qua giống hắn như vậy chẳng hề để ý. nay thánh thủ cung cung chủ rốt cuộc là tới tham gia thi đấu vẫn là tới tạp bài A. Sở hữu bình thẩm đều dưới đáy lòng tiêu thảm nói như vậy, chính là đang xem xong Mai Lạc Giao đi lên giải bài thi lúc sau lại tất cả đều lại lần nữa thạch hóa. Đây là hắn một canh giờ trong vòng viết ra tới. Nay tương tận trình độ đều mau có thể bản sao dược lý thư. Chỉ thấy giấy trên mặt mỗi một loại dược liệu tên phía dưới không chỉ có tưởng tận mà miêu tả này dự tính, đặc điểm, công hiệu hòa phục dùng cấm kỵ, thậm chí còn vẽ đơn giản sơ đồ phát thảo, kẻ hèn vài nét bút liền phát họa ra dược liệu hình dáng, sinh động rất thật Hơn nữa không ra bọn họ sở liệu, cuối cùng một mặt dữ liệu, cơ cơm xà, cũng bị thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả ra toàn bộ tình trạng, thậm chí so với bọn hắn biết đến còn muốn toàn diện cùng cụ thể. Đây là tới tham gia tỉ thí sau. Rõ ràng chính là tới kéo thù hận A. Sở hữu bình thẩm đều thâm chịu kích thích, ở kế tiếp bình phán những người khác giải bài thi khi đều hề và hiểu xìu, làm đến mọi người trong lòng đều hoang mang rối loạn, hoài nghi chính mình công nhận xảy ra vấn đề. Rốt cuộc ở đại gia dày vò chờ đợi hơn một canh giờ lúc sau, bình thẩm nhóm trao đổi xong ý kiến, thống nhất tuyển ra quá quan nhân viên danh sách, từ người sáng lập hội ra mặt công bố. trừ bỏ mai lạc ở ngoài sở hữu dự thi nhân viên đều ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi. chương 203 độc yên kinh hiện. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, thượng giới người sáng lập hội rốt cuộc tuyên bố vòng thứ nhất tỉ thí thành tích. 50 loại dược liệu toàn bộ phân biệt chuẩn xác có 2 người. Sở hữu người xem lập tức liền ô lên Không nghĩ tới 100 người tham gia tỉ thí, có thể toàn bộ công nhận ra dược liệu thế nhưng chỉ có 2 người, này khó khăn cũng thật đủ cao. Mà Mai Lạc cũng thực giật mình, xem ra trên thế giới này người tài ba thật là không ít ta, thế nhưng còn có tham thí giả có thể nhận ra cửa câm xà, xem ra chính mình đối thủ cạnh tranh rất cường đại sao. Mai Lạc hiện tại cũng nổi lên đánh giá tâm tư, nàng đảo rất muốn cùng cái này kiến thức rộng dại ý ý giả hảo hảo tỉ thí một phen. Mọi người đều rất tò mò này duy nhị nhận ra toàn bộ dược liệu người đều là ai, vì thế sôi nổi thúc dục người sáng lập hội không cần út út mà mở, mở. Lần này đại hội là khóa trước tới nay duy nhất một lần có người nhận ra toàn bộ dược liệu, hơn nữa thế nhưng vẫn là có hai người đồng thời làm được, đủ để thuyết minh lần này dự thi nhân viên y ý thuật cao thâm. Đây là chúng ta toàn thể y nghĩa giả chuyện may mắn, cũng là thiên hạ bá tánh chuyện may mắn, thật đáng mừng a Người sáng lập hội khen một hồi lúc sau mới cao rộng tuyên bố. Này hai cái đáng giá chúng ta khâm phục người phân biệt là phong bất hối, nhan chạy ngọc. Vừa dứt lời, toàn trường liền nhớ tới như sấm vô tay. Phạm là đối đấu ý nghĩa ở đại hội có điều hiểu biết người đều biết, ở cửa thứ nhất tỉ thí chung nếu muốn thắng được là phi thường khó khăn, bởi vì kia 50 loại dược liệu bên trong đã có cực dễ bị trộn lẫn dược liệu, càng có rất nhiều thường nhân khó gặp hiếm lạ vẩn, cho nên nếu có thể đủ nhận sai 3 loại trong vòng đều xem như trong đó nhân tài kiệt xuất, càng không nói đến là toàn bộ đều nhận b Hiện tại bọn họ thế nhưng may mắn chính mắt chứng kiến như vậy chuyển kỳ nhân vật xuất hiện, tất cả đều hưng phấn cực kỳ, nối tiếp xuống dưới thi đấu càng thêm mong đợi. Người sáng lập hội tiếp theo lại công bố còn lại thông qua tỉ thí nhân viên danh sách, tổng cộng có 15 người, mà trong đó có 10 người đều làm ai lạc mang đến thánh thủ cung ý địa giả. Ít nhiều cái này thời không còn không có xuất hiện mắt kính cái này đồ vật, bằng không thế nào cũng phải đem đại gia mắt kính đều ngã vỡ đầy đất không thể, này thánh thủ cung muốn hay không như vậy nghịch thiên A. Hiện tại mọi người đều đối Thánh thủ cung có thể lấy ý ỉ giả truyền thừa sừng sưng giang hồ mấy trăm năm mà tháng phục, xem ra nhân ra như là bởi vì bản lĩnh thật tự tin đủ a. Mai Lạc nhìn đến kết quả này thực vừa lòng, nếu làm Thánh thủ cung chung ưu tú nhất ỉ giả thế nhưng liền cửa thứ nhất này đều sớm bất quá nói cũng thật chính là quá mất mặt, cũng may bọn họ đều rất chênh vê. Mà kia 10 cái ỉ giả cũng tất cả đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này đấu ỉ giả đại hội lựa chọn sử dụng dược liệu thật sự là quá mức hiếm lạ cổ quái. Nếu không phải bọn họ ở trong cung kiến thức nhiều, hôm nay còn thật có khả năng mất mặt đâu. Nhan Trạch Ngọc lúc này tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, đã vì chính mình có thể thuận thông qua cửa thứ nhất mà cao hứng, đồng thời cũng đối cái kia thánh thủ cung cung chủ tâm tồn kiêng kỵ, xem ra chính mình hôm nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là hắn. Tuy nói chính mình bởi vì tuổi trẻ mà so với hắn càng chịu mọi người chú mục, chính là hắn tuổi tác đại cũng đúng là tích lũy kinh nghiệm hảo con đường a, nói không chừng chính mình liền sẽ bại cho hắn kinh nghiệm phong phú đâu. Nếu nhan Trạch ngọc biết chính mình đối diện cái này khuôn mặt tăng thương lão giả kỳ thật chỉ là cái tuổi so với hắn còn muốn nhẹ nữ tử không biết sẽ làm gì cảm tưởng đâu. Dù sao mai lạc là ở nhìn thấy chính mình mạnh nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh là nhan Trạch ngọc thời điểm mày không tự cho mình làm mà nhữ lại, như thế nào chính mình giống như liền chết cùng cái này họ nhan phạm hướng dường như đâu, gần nhất chạm mặt số lần có điểm nhiều, hơn nữa giống như đều không quá hữu hảo. Hôm nay mặc kệ hắn rốt cuộc cùng chính mình có hay không quan hệ, đều phải cùng hắn làm một cái chấm dứt, tốt nhất là sẽ không còn được gặp lại hắn, đỡ phải chính mình tâm phiền ý loạn. Mai lạc giờ phút này trong lòng là nổi lên sắc khí, đã là bởi vì hắn diện mạo càng là vì cái kia khả năng tính cực đại suy đoán. Vạn nhất người nam nhân này chính là bọn nhỏ phụ thân, kia chính mình mỗi lần nhìn thấy hắn liền cảm giác giống như làm hàn thành mặc thực xin lỗi sự tình giống nhau, trong lòng không trôi chạy mà không thoải mái, cho nên vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Liên ở đại gia các hoài tâm sự thời điểm Đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu rồi, quy tắc vẫn như cũ là đảo thải chế, 15 cá nhân bên trong chỉ có thể lưu lại 5 người, tỉ thí nội dung là y, y lý dược lý. Lúc này tỉ thí là chân chính thi viết, mỗi người yêu cầu ở nửa canh giờ trong vòng hoàn thành một phần giải bài thi, từ trưởng lão hội cùng người sáng lập hội cộng đồng bình chọn ra trước 5 tên. Thời gian ở đại gia khẩn trương cùng bận rộn trung thực mau liền đi qua, không có gì bất ngờ xảy ra mà mai lạc vẫn như cũ thuận lợi quá quan mà nhan trạch ngọc thế nhưng lại là cùng nàng cùng nhau song song lấy thành tích mãn phân thông quan, còn lại ba cái danh ngạch còn lại là bị thánh thủ cung cùng mặt khác hai cái lý thuật thế gia cấp chưa cắt. Toàn trường lại lần nữa lâm vào điên cuồng nghị luận, này giới đấu ýy ở đại hội thật là kỳ tích xuất hiện lớp lớp a, thế nhưng có người có thể đủ liên tục hai đợt đều là song song, thật sự là quá lệnh người ngoài ý muốn. Càng làm cho đại gia cảm thấy lấy làm kỳ chính là thánh thủ cung cuối cùng thế nhưng có hai người tiến vào vòng thứ ba. Này cũng coi như là đấu y ở đại hội lại hạng nhất ký lục, khóa trước tới nay đây cũng là lần đầu tiên có đến từ cùng cái môn phái thế gia người xâm nhập cuối cùng một quan. Người sáng lập hội lại đi lên đài cao tuyên bố cuối cùng một quan tỷ thí yêu cầu, lúc này là chân chính ví dụ thực tế chấn trị, mỗi người sẽ bị tùy cơ phân phối đến một cái người bệnh, ai có thể đủ dùng cấp ra tốt nhất trị liệu phương án, ai chính là cuối cùng người thắng. Rút thăm sau khi chấm dứt, Mai Lạc bị phân đến một cái được bệnh thương hàng người. Mà nhan Trạch ngọc cũng là bệnh thương hàn người bệnh, mặt khác ba người chính là eo đau, chân đau, mông đau. Mai lạc nhìn đến chính mình cùng nhan Trạch ngọc hảo xảo bất xảo mà thế nhưng bị phân phối tới rồi chứng bệnh tương đồng người bệnh, không khỏi thầm than thật là hoàn ra ngó hẹp. Tỉ thí chính thức bắt đầu lúc sau, năm cái y y ở giả tất cả đều đi đến chính mình người bệnh trước mặt nghiêm túc khám tra lên, vọng, văn, vấn, thiết, kiên nhẫn tinh tế, sợ bởi vì sơ sẩy mà khai sai rồi phương thuốc. Mai Lạc trầm tâm tĩnh khí mà vì chính mình trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu cô nương hào mạnh, tuy nói rút thăm kết thúc khi bị cho biết chính mình người bệnh là bệnh thương hàn bệnh hoạn giả, chính là Mai Lạc vẫn là muốn một lần nữa nghiêm túc kiểm tra một lần, nàng chỉ tin tưởng chính mình phán đoán. Hơn nữa liền tính là thật là bệnh thương hàn bệnh hoạn giả, mỗi người thể chất bất đồng, yêu cầu dùng đến trị liệu phương án cũng là không hoàn toàn tương đồng. Quả nhiên, ở Mai Lạc hoàn toàn địa vị cái kia tiểu cô nương kiểm tra xong lúc sau, phát hiện vấn đề Vì thế hơi hơi mỉm cười, trở lại chính mình cái bàn phía trước để bút viết xuống chính mình trị liệu phương án. Còn lại 4 người cũng thực mau mà viết xong chính mình trị liệu phương án, sau đó giao cho bình phán nhóm. Lúc này 5 người không được rời đi đáp để dùng bàn ghế, bởi vì muốn tùy thời tiếp thu bình phán nhóm hỏi ý. Ở trải qua bình thẩm nhóm khẩn trương bình phán cùng luôn mãi bàn bạc lúc sau, kết quả công bố. Ta tuyên bố, lần này đấu ý đi đại hội cuối cùng thắng lợi giả là phong bất hối. Ta không phục Người sáng lập hội mới vừa một tuyên bố mai lạc là người thắng nhan Trạch Ngọc lập tức liền tuôn ra hết lớn ta không phục dựa vào cái gì ta cùng hắn đồng dạng đều là trị liệu bệnh thương Hàn bệnh hắn phương án liền có thể thắng lợi mà ta chính là thất bại các người đây là làm việc thiên tư làm dối kỵ cương là sợ bọn họ thánh thủ cung mới có thể như vậy an bài nhan Trạch Ngọc lúc này đã sắp điên rồi khoảng cách hắn tâm tâm niệm niệm đấu y ở đại hội người sáng lập hội chi vị chỉ có một bước xa lại như vậy không thể hiểu được mà thua trận hắn như thế nào sẽ cam tâm đâu. Mặt khác ba người kỳ thật cũng đều lòng có không phục, bọn họ mỗi người đều tự nhận là đã cấp ra tốt nhất trị liệu chính mình người bệnh phương án, vì cái gì liền sẽ bại bởi phong bất hối đâu. Mai Lạc buồn cười mà nhìn thoáng qua nhan chạy ngọc, sau đó nhìn nhìn lại kia hai cái đầy mặt không phục thế ra con cháu cùng với vẻ mặt tò mò thánh thủ cung đệ tử, hơi hơi lắc đầu, tư duy theo quán tính hại chết người nào. Ai nói bọn họ có những cái đó cái gọi là bệnh lúc sau liền nhất định phải chỉ chuyên môn nhằm vào kia một cái chứng bệnh đi trị liệu đâu, đau đầu y y ở đầu chân đau y y chân là không thể thực hiện được, đặc biệt là ở người bệnh vốn là không phải có đơn thuần một loại bệnh tật thời điểm. Người sáng lập hội cũng đối bọn họ lắc đầu, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, cũng quá tự phụ, cho nên quá mức tin tưởng chính mình trô đã thấy, mà xem nhẹ đi tìm tòi nghiên cứu căn nguyên. Có ý tứ gì? Nhan Trạch ngọc hỏi ra tới mọi người tiếng lòng. Vị này Ngọc công tử hiện tại đã không rảnh lo trang cái gì văn nhã cùng có lễ, chính là vội vàng mà muốn biết chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Người sáng lập hội xem bọn hắn, sau đó mặt hướng dưới đài mọi người cao giọng nói đến, kỳ thật sở hữu người bệnh trừ bỏ mặt ngoài chứng bệnh ở ngoài còn đều chúng một loại hơi độc, loại này độc hơi không lưu ý liền sẽ bị xem nhẹ rớt, mà nếu dựa theo bên ngoài thượng có thể thấy được bệnh tới trị liệu nói, như vậy người bệnh sở chúng độc liền sẽ nhanh chóng lan tràn cuối cùng nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cho nên tốt nhất trị liệu phương án chính là trước giải độc sau chữa bệnh. Hiện tại nhan công tử cùng vài vị còn có cái gì không phục sao. Nếu không tin nói các ngươi có thể lại đi hảo hảo khám tra một lần bệnh nhân của ngươi. Nhan Trạch ngọc cái thứ nhất vọt tới chính mình người bệnh bên người, đem ngón tay đắp ở hắn mạch thượng, không một lát liền sắc mặt đại biến. Sau đó không chịu từ bỏ mà lại kiểm tra rồi người bệnh mí mắt cùng vỡ lươi, cuối cùng hắn mới suy sụp mà đỉnh chỉ hết thể hoạt động, bởi vì hắn cũng phát hiện loại này vừa rồi bị hắn xem nhẹ độc tố. Mặt khác ba người cũng đều là không tin tàm mà một lần nữa kiểm tra rồi một lần người bệnh sau đó bất đắc gì phát hiện chính mình xác thật là sơ sẩy đại ý, tất cả đều ngượng mà cúi đầu. Cũng may này chỉ là tỷ thí, nếu là ở trong đời sống hiện thực nói, bởi vì bọn họ nhất thời sơ sẩy, khả năng sẽ có một cái sinh mệnh thậm chí một gia đình bị trôn vùi, cho nên nói ý gì giả tuy rằng bình phạm, lại là không được có nửa điểm qua loa. Hiện tại các vị còn có cái gì dị nghĩ sao? Người sáng lập hội tuần tra trên đài dưới đài thấy không có người muốn nói gì, liền rơ lên cao khởi đôi tay, chính thức tuyên bố, lần này đấu ý địa đại hội người sáng lập hội là phong bất hối. vỗ tay sớm dậy, toàn trường hoan hô. Đại bộ phận người đều vì tân nhiệm người sáng lập hội sinh ra mà cao hứng nhảy nhót, bởi vì bọn họ đều là bình thường y địa giả, xung bái so với chính mình y ý thuật cao minh người, hy vọng có thể ở như vậy một loại người dẫn dắt hạ học được càng nhiều mà bản lĩnh, đồng thời cũng có thể đủ đạt được càng tốt điểm xã hội đáy ngộ. Mà nhìn đến Mai Lạc đứng ở trên đài cao cùng tiền nhiệm người sáng lập hội giao tiếp tín vật cảnh tượng, có một ít người trong lòng là cực kỳ không thoải mái, này trong đó có những cái đó mưu toan cùng thánh thủ cung tranh đoạt danh khí y y dược thế gia, cũng có coi trọng người sáng lập hội chi vị chứ danh y y giả đương nhiên cũng ít không được vị kia lòng dạ hẹp hòi Ngọc Công Tử. Nhan Trạch Ngọc Câm U mà nhìn trên đài dai đại vui mừng một màn, trong lòng này sinh ác độc nói, nếu các ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Vốn định lên làm cái này người sáng lập hội lưu các ngươi một con đường sống chính là các ngươi cố tình muốn như thế ngăn cản ta bước chân như vậy liền không cần đoán lòng ta tan nhẫn mà mai lạc lúc này đang ở tiến hành nàng đương nhập người sáng lập hội diễn thuyết tuyên truyền giảng giải từ y giả nhận tâm giảng đến thiên hạ đại nhậm, từ y dược nghiên cứu giảng đến nghiêm túc phụ trách đem nàng trong lòng đối y giả lý tưởng yêu cầu cùng với đối y giả rộng lớn tiền cảnh đều đềurong rạc hùng hồn mà nói một lần vì ở đây y giả miêu tả ra tới một bộ vĩ đại lam đồ Lệnh tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt mê ngông, cảm thấy chính mình tương lai là có tương lai. Ngay cả những cái đó đối nàng như hổ rình ngồi thế ra con cháu nhóm cũng đều khâm phục vạn phần, buông xuống chính mình thành kiến, quyết định về sau đi theo nàng làm. Liên ở mai lạc diễn thuyết vừa mới kết thúc hết sức, đột nhiên dị biến xuất hiện. Đại gia nhanh lên nằm sắp xuống, ngừng thở, tận khả năng mà hướng bên ngoài bỏ ly. Không cần hoảng, không cần loạn, ai cũng đừng nói lời nói, dựa theo ta nói đi làm. Mai Lạc đột nhiên tuân ra này hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người khiếp sợ, không biết nàng đây là sướng nào vừa ra. Chính là liền ở có người muốn hỏi Mai Lạc vì gì đó thời điểm, kinh hoàng thổi quét bọn họ, bởi vì có người bắt đầu mạc danh thế xỉu trên mặt đất. Nàng vạn đừng nói chuyện, tất cả đều nghe ta chỉ huy, bằng không các ngươi mạng nhỏ liền nguy hiểm. Mai Lạc thanh âm lại lần nữa văng lên, lúc này không hề có người hoài nghi cũng không hề có người do dự, tất cả đều dựa theo Mai Lạc chỉ huy đi làm. Liên ở tất cả mọi người hướng bên ngoài tay chân cùng sử dụng mà phụ phục đi tới khi, một đạo hắc ảnh lại lẻn đến trên đài cao, dừng ở mai lạc bên người. Mai lạc tập trung nhìn vào, cười, a mặc, ngươi không hướng bên ngoài phi, chạy đến ta nơi này tới làm gì à? Vô nghĩa, ta nương tử ở chỗ này, ta đi bên ngoài làm gì? Hàn thanh mặc nói chuyện khẩu khí thực hướng, hơn nữa cũng không chút nào che giấu, dù sao phía dưới những người đó đều vội vàng chạy trốn đâu, không ai có rảnh để ý tới bọn họ bên này. Mai Lạc bật cười, bên ngoài an toàn A, nơi này bị người phóng ra độc yên, rất nguy hiểm. Mai Lạc ngươi tìm tức là không. Ngươi tướng công ta là loại nào gặp được nguy hiểm liền ném xuống nương tử chính mình chạy trốn người sao. Chúng ta là phu thê, đương nhiên là muốn sinh tử tương tùy cùng chung hoàn nạn Ngươi tưởng phiết đều phiết không giới ta, càng không nói đến là làm ta chính mình đi chạy nạn Ngươi ở nơi nào ta đương nhiên cũng muốn ở nơi nào. Hàn Thanh mặc nói rất là tự nhiên, Mai Lạc nghe trong lòng lướt qua từng trận dòng nước ấm. Như vậy một cái có thể ở đột phát nguy hiểm thời điểm còn chủ động chạy như bay đến chính mình bên người nam nhân, thật là nàng Mai Lạc thiêu tám đời cao hương mới có thể gặp được đi. Liên ở Mai Lạc vì chính mình có thể có như vậy một cái hảo tướng công mà may mắn cùng cảm ơn thời điểm, hư vô tử còn có kiêm 10 tên thánh thủ cung đệ tử cũng đều sôi nổi lược thượng đại cao, nôn nóng mà dò hỏi Mai Lạc thân thể hay không không ngại. Mai Lạc lại bị cảm động tới rồi, xem ra chính mình làm người còn không tính thất bại. Ở phát sinh khẩn cấp tình huống thời điểm còn bị đại gia như thế nhớ thương, cảm giác cấm áp, trong lòng so an mật còn ngột. Mai Lạc vì mỗi người đã phát một viên giải độc đan, làm cho bọn họ nhanh lên nuốt vào, sau đó mệnh lệnh đến, thánh thủ cung đệ tử nghe lệnh, các ngươi ăn vào giải độc đan có thể đối kháng loại này độc yên, cho nên các ngươi hiện tại có thể đến phía dưới đi hỗ trợ cứu người. Phạm là chúng độc tế xỉu liền chạy nhanh ném tới bên ngoài gò đất đi, cũng đừng động quăng ngã không quăng ngã đau vấn đề, trước giúp bọn hắn bảo mệnh quan trọng. Cứu cứu sư phụ, ngươi đi đem cái này nơi sân bốn phía rào chắn đều phá hư, làm những người đó có thể nhanh chóng mà bỏ đi ra ngoài. A mặc, ngươi dùng nhanh nhất tốc độ đem nơi này ghế lô mảng che chờ đồ vật đều túng đảo, làm không khí lưu thông lên, nói như vậy độc yên bị thổi tan lúc sau nguy hại liền sẽ hạ thấp thấp nhất. Những người khác ở mai lạc phân phó xong lúc sau đều nhanh chóng mà đi hành động, chỉ có hàn thành mặc còn đứng tại chỗ vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. A mặc, ngươi không đi hỗ trợ, như vậy nhìn ta làm gì a Mai Lạc rất là nghi hoặc. Hàng thành mặc ủy khuất mà nói ngươi cũng chưa cho ta giải độc đàn, ta đi xuống nói chẳng phải là cũng sẽ trúng độc sao, còn như thế nào hỗ trợ làm việc. Cho nên ngươi đến trước cho ta ăn giải độc đan A. Mai Lạc dở khóc dở cười mà nhìn hắn, A mặc A, ngươi ở Bạch Hà Trấn ăn qua thứ tốt quên mất sao. Kia tuyết viêm thảo ăn qua lúc sau không chỉ có có thể giải rớt ngươi thân thể sợ trúng độc, hơn nữa từ kia lúc sau ngươi chính là bách độc bất xâm thể chất lạc. Cho nên ngươi hiện tại có thể yên tâm lớn mật mà nhảy xuống đi hỗ trợ. Hàn thành mặc nghe xong lúc sau vượng đào đảo không nghĩ tới chính mình hiện tại thế nhưng là như vậy vênh váo thể chất đâu. Hắn liền nói sao lạc nhi chính là chính mình đại phúc tinh. Đại gia ở Mai Lạc gan bài hạ nắm chặt đi liền những cái đó bị bao phủ ở đầu kiên bên trong ý dìa giả nhóm. Mà Mai Lạc còn lại là tiếp tục đứng ở trên đài cao quan sát đến chỉ huy, tận khả năng mà tránh cho hiện trường bởi vì khủng hoảng mà lâm vào hỗn loạn. Cũng may may lạc vì giảm bất độc yên đối mọi người đều xâm hại mà yêu cầu bọn họ phủ phục đi tới, do đó cũng gián tiếp mà tránh cho dấm đạp sự cố phát sinh. Hơn nữa sau lại hư vô tử phá hư chung quanh hàng rào, mọi người hướng ra phía ngoài chuyển rời đến tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn, cho nên không trong chốc lát bãi người liền tất cả đều chuyển rời đến khoảng cách cái này hội trường mấy trăm mẹ xa có hơn địa phương. Mà kia 10 cái thánh thủ cung đệ tử bất luận tuổi lớn nhỏ tất cả đều chơi khởi không chung bức người hoạt động. Đem chúng độc ngã xuống đất người một đám dùng hết toàn lực mà ném tới bên ngoài. Cũng may bọn họ đều là ý nghĩa võ song tu người, thuộc hạ còn có chừng mực, nhiều lắm là đem những người đó quăng ngã đau ngông mà thôi, sẽ không tạo thành gây tay gãy chân nào chấn động chờ hiện tượng. Từ bãi chạy ra tới mọi người lòng còn sợ hãi mà nhìn một đám không chung người bay lạch cạch lạch cạch mà dừng ở chính mình trước mặt, nhìn nhìn lại bên kêu bởi vì hàn thành mặc dỡ bỏ sở hữu trở ngại mà bại lộ ở mọi người trong tầm mắt hồng nhạt sương khói. Tất cả đều là đã sợ hãi lại hắn giận, sôi nổi mắng to rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức mà yếu hại bọn họ. Mai Lạc nhìn đến tất cả mọi người từ bãi bên trong rời đi đi ra ngoài, lại luôn mãi nhìn quanh bốn phía xác nhận một chút lúc sau, mới vô vô tay từ trên đài cao phi thân mà xuống, sau đó hầm hầm mà đi hướng mọi người tụ tập nơi, nàng đảo muốn nhìn đến tuột cùng là ai ở trong tối hạ độc thủ, mục đích của hắn lại là vì cái gì? chương 204 hung thủ là hắn, Mai Lạc phản phất thiên sát chiến thần giống nhau mà đi hướng tụ tập đám người, khuôn mặt phía trên tất cả đều là tức giận, mà lúc này vội song hàn thành mặc đám người cũng đều xuống lại lại đây, đi theo nàng phía sau cùng nhau đi phía trước đi, kia khí thế cuồng bá mà lệnh tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Mọi người trong lòng đều ở trong tối hô, này thánh thủ cung không hổ là trên giang hồ có tiếng đại môn phai A, xem này trật thế, khẳng định là có người muốn xui xẻo. Hiện tại Mai Lạc là phong bất hối hóa trang, thanh âm cũng lược hiện gián ua. Cho nên kia khí thế xa không bằng mai lạc bản nhân, bất quá cũng đủ mọi người kinh hãi. Các ngươi bên trong là ai muốn đẩy toàn thể tham dự giả vào chỗ chết đâu. Hiện tại đứng ra ta còn có thể làm ngươi chết thống khói điểm, nếu là bị ta điều tra ra, như vậy ngươi chỉ sợ muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Lời vừa nói ra, mọi người liền ốc. Cái gì? Là ở đây mỗi một người đối bọn họ phóng độc yên. Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, đến tổt cùng là có cái gì thâm cửu đại hận A thế nhưng muốn cho bọn họ nhiều người như vậy đi theo cùng chết. Tiên nhiệm người sáng lập hội đại biểu mọi người đưa ra cái này nghi vấn, đại gia cũng đều phụ họa Mai Lạc ánh mắt tràn đầy hắn ý, rốt cuộc là vì cái gì muốn hại chết chúng ta, vậy phải chờ tới người này bị méo ra tới lúc sau mới có thể đã biết. Nói tới đây Mai Lạc nói âm lạnh lùng, giống như thẩm phán Diêm Vương giống nhau nhìn mọi người, ta số 3 cái số, hy vọng ngươi thức thời địa chủ động nhận tội, nói cách khác, tự gánh lấy hậu quả. Sở hữu bị Mai Lạc ánh mắt đảo qua người đều cảm thấy sau sống lưng mạo gió lạnh, thật là khủng khiếp ánh mắt ta, mang theo sắc bén sắc khí, quả thực là xem một cái là có thể làm người chân mềm. Chính là ở Mai Lạc như thế bi áp dưới, cái kia phóng ra độc yên người lại là lã vọng buông cần, một chút dấu vết cũng chưa lộ ra tới, làm tất cả mọi người đoán không được người này rốt cuộc là ai. Tam nhị một Mai Lạc cũng không xem đại gia phản ứng, liền như vậy lạnh lùng mà đếm, ba cái số một số xong. Liền lệnh léo mà nói đến, cho ngươi mạng sống cơ hội ngươi không cần, như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Những cái đó không phải hung thủ người đều bị này ngựa khí cấp sợ tới mức tâm ru lên, thật không biết cái kia phóng độc yên người giờ phút này là cái gì cảm giác đâu. Mai Lạc nói xong lúc sau liền mệnh lệnh mọi người chạm thành bài, mỗi bài 20 cá nhân, trung quanh khoảng cách 1 mét, sau đó nàng giống như là duyệt binh huấn luyện viên dường như từng cái tuần tra mở ra. Khi thật nói là Mai Lạc ở kiểm tra còn không bằng nói là bao bao nhung hùng cầu cầu ở tra tìm. Bởi vì vừa mới chính là kia nhung hùng ở trên đài cao đột nhiên nổi điên giống nhau mà muốn ra bên ngoài hướng, Mai Lạc mới có thể sớm cho kịp phát hiện hội trường thượng có vấn đề, lúc này mới có thể kịp thời mà cứu những người đó. Hiện tại Mai Lạc đối mang theo cái kia tiểu gia hỏa không hề cảm thấy là phiền thoái. Nguyên lai like ở Mai Lạc từ chiến vương phủ ra tới thời điểm, nho nhỏ nhung hùng dính ở ngọt ngào bên người. Chính là này chỉ đại nhung hùng lại một hai phải đi theo bên người nàng, như thế nào thương lượng đều không được. Cho nên mai lạc rơi vào đường cùng chỉ phải đem nó rót vào tùy thân túi sách, cũng may nó lớn lên đủ bỏ túi, vàng không nếu là làm nàng đi đến chỗ nào ôm đến chỗ nào, phỏng chừng nàng là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Chính là không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa tác dụng thật đúng là đại, thế nhưng như vậy nhanh nhạy mà phát giác trong không khí vừa mới bắt đầu xuất hiện độc yên. Nếu không có nó nói phòng trường chính mình đến chờ đến đầu kiên đều khuyết tán mới có thể phát hiện, nói vậy chỉ sợ có chút người chúng độc tình huống liền sẽ tương đối khó giải quyết. Hiện tại Mai Lạc mang theo Nhung Hùng chính từng cái nhân thân biên điều tra, nàng tin tưởng lấy cầu cầu khíu rắc nhất định sẽ tìm được cái kia hạ độc người. Quả nhiên không ra Mai Lạc sở liệu, Nhung Hùng ở đi đến một thân người biên khi đột nhiên sao động bất an lên, Mai Lạc vội vàng dối tay trấn an vật nhỏ, sau đó nàng dương mắt nhìn cái này lệnh cầu cầu sao động người. Kết quả lại lệnh nàng có điểm giật mình. Nguyên lai like người này thế nhưng là nhan Trạch ngọc. Mai lạc ở nhìn đến là nhan Trạch ngọc lúc sau mày liền nhữ lại, như thế nào lại là hắn đâu. Mà nhan Trạch ngọc ở nhìn thấy cái này tân nhiệm người sáng lập hội ở mỗi người trước mặt đều là chậm rãi đi qua, chính là tới rồi chính mình nơi này thế nhưng dừng lại, còn những mày, trong lòng liền bắt đầu đánh lên cổ tới, nhưng là vẫn cứ ra vẻ trấn định mà nhìn nàng, hơn nữa rút hoành hoành mà nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không phải cái kia phóng độc người. Hừ, phóng độc người có phải hay không ngươi, ta đều có phán đoán, không cần ngươi ở chỗ này lải nha lải nhải. Mai Lạc nói chuyện thời điểm rất là không khách khí, lại còn có cố ý gần sát một chút, nhắc tới cái mũi nỗ lực nghe nghe, sau đó chảo một cái đã bắt được nhan chạy ngọc. Nói, ngươi vì cái gì phải đối chúng ta đại gia phóng độc, ngươi rốt cuộc là người nào? Ai sai xử làm như vậy? Mai Lạc lời này đem toàn thể người đều kinh tới rồi, cũng mặc kệ thật giả. Lập tức liền phải tứ tán buôn đào, ai biết người này trên người có phải hay không còn có mặt khác độc dự a đề phòng điểm luôn là không sai. Mai lạc khí hét lớn một tiếng, ai cũng không được núp ních. Bằng không các ngươi đã chết ta nhưng không phụ trách nhiệm. Tất cả mọi người bị dọa sợ, chết. Vui bủa cái gì vậy, bọn họ nhưng đều tích mệnh đâu. Có thể đi vào này đấu ý địa đại hội, tuy rằng không nhất định đều có tư cách đi tham gia tỷ thí, chính là tốt xấu đều là một phương danh ý hề, danh cùng lợi đều là không thiếu. Như vậy tốt đẹp nhân sinh bọn họ hưởng thụ còn không kịp đâu, sao có thể nguyện ý đi tìm chết đâu. Cho nên Mai Lạc này, một tiếng giống thành công mà trấn trụ trường hợp, tất cả mọi người không dám động, thành thành thật thật mà đãi tại chỗ, chuyên chú mà nhìn Mai Lạc chất vấn Nhan Trạch Ngọc. Mai Lạc nhìn thấy Nhan Trạch Ngọc bị bắt được còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nàng cũng không nổi, mệnh lệnh thuộc hạ đem hắn đưa tới một bên nhi đi, sau đó liền tiếp tục kiểm tra dư lại người. Đúng vậy, Mai Lạc hoài nghi Nhan Trạch Ngọc không phải một người phóng độc cho nên ở bắt được hắn lúc sau cũng không bội mà cùng hắn muốn khẩu cung, mà là trấn an dư lại người, tiếp tục cha. Bất quá thực đáng tiếc chính là, lần này Mai Lạc đã đoan sai, đem tất cả mọi người cha xét một lần lúc sau, có vấn đề thật đúng là cũng chỉ có nhan Trạch ngọc một người. Này đem Mai Lạc cấp khí, xem ra cái này nhan Trạch ngọc là sớm có dự mưu à, kia độc yên một khi phóng ra thế nhưng có như vậy đại quy lực, căn bản là không phải tầm thường độc dược, cũng không biết hắn như vậy cái bình thường đại phu là từ đâu ngó tới. Phòng chứng nơi này vẫn là đại hưu văn chứng A. Mai Lạc xác định những người khác đều không có vấn đề lúc sau mới viết cái phương thuốc lệnh thánh thủ cung người đi bắt dược trở về ngao nấu giải độc thủy cấp mọi người uống xong đi, lấy thanh trừ bọn họ hút vào độc yên. Đến nỗi những cái đó bởi vì hút vào quá liều độc yên mà hôn mê người, Mai Lạc chỉ phải đau lòng không thôi mà lấy ra chính mình giải độc đan, sai người cho bọn hắn ăn vào, lại còn có đối đại gia nói đến, các người đều cho ta làm chứng A, này giải độc đan chính là giá trị trăm lượng hoàng kim một viên. Chờ bọn họ tỉnh lúc sau nhất định làm cho bọn họ cho ta. Mọi người đều bị nàng tham tiền dạng làm cho tức lời, vừa mới sợ hãi cùng bất an cũng đều tiêu tán rất nhiều. Từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, bọn họ lập tức liền xem phai nhạt rất nhiều sự tình, cái gì danh á lợi á, ở bọn họ trong lòng phân lượng cũng đều không như vậy trọng. Hiện tại đối này thánh thủ cung cung chủ tràn đầy cảm kích, ngay cả hắn này yêu tiền tính tình đều làm cho bọn họ cảm thấy thực chân thật rất thú vị. Tiên nhiệm người sáng lập hội cùng một ít các trưởng lao thậm chí còn treo ghẻo nhi mà nói muốn đem chính mình uống giải độc thủy cũng ấn lượng đưa tiền. Mai lạc liên thanh tán thưởng, đem đại gia càng là đầu cười ha ha. Bọn họ nhưng thật ra hoàn thanh thiếu ngữ, nhan trạch ngọc đã có thể không như vậy tốt tâm tình. Giờ phút này đang bị hàn thành mặc nghiêm mật trông giữ hắn cả người đều thấy hãn, như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình là như thế nào bị phát hiện, chính là mặt ngoài lại như cũ nỗ lực mà làm bộ hoán giận không phục bộ dáng, không ngừng ồn nào chính mình oan uổng Mai Lạc đem giải độc sự tình xử lý tốt lúc sau, mới xoay người đối mặt nhan trạch ngọc, hừ lệnh một tiếng, "Hừ, ngươi có phải hay không oan uổng, chính ngươi nhất rõ ràng bất quá." A Mặc, ngươi lục soát lục soát hắn trên người, xem còn có hay không còn thừa độc dược. Mai Lạc làm Hàn Thành Mặc lục soát nhan trạch ngọc thân, đã là muốn tìm được hắn phóng độc chứng cứ, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không tìm được một ít mặt khác manh mối, hoặc là tương đối lợi hại độc dược. Mai Lạc chính mình nghiên cứu chế tạo độc dược rất ít có lực sát thương lớn như vậy. Chính là hiện tại nàng bắt đầu đối loại đồ vật này có hứng thú, chuẩn bị lộng điểm trở về nghiên cứu nghiên cứu. Hàn thành mặc nghe được mai lạc làm hắn làm chuyện này lập tức liền đi chấp hành, nhan Trạch ngọc đương nhiên sẽ không ngoan ngoan phối hợp, cho nên cực lực mà phản kháng, lại kêu lại kêu lại lộn xộn nói cái gì cũng không cho người chạm vào hắn. Hàn thành mặc nhưng không có kia hảo nhẫn mại cùng hắn lan lộn, trực tiếp điểm hắn huyệt đạo. Nhan Trạch ngọc lập tức liền định ở nơi đó không thể động cũng không thể nói chuyện hơn nữa vẫn là lấy một cái cực kỳ buồn cười buồn cười tư thế định trụ. Mai lạc vừa lòng mà nhìn cái này tư thái kỳ dị pho tượng, cười cười mà nói, đã sớm nói làm chính ngươi chủ động điểm đứng ra, ngươi càng không nghe, hiện tại biết lời hại đi. Bất quá nàng nói lời này thời điểm thanh âm lại là lánh đến băng điểm, nhan Trạch ngọc nghe xong lúc sau tuy rằng không thể động, lại là mồ hôi lạnh chảy ròng Hàng thành mặc tay chân nhanh nhẹn mà thực mau liền lục soát khắp nhan Trạch ngọc toàn thân. Hắn một chút đều không cảm thấy lấy chính mình thân phận tới làm loại chuyện này có cái gì không ổn, chỉ cần là có thể giúp được chính mình nương tử vội, làm cái gì hắn đều thật cao hứng. Lạc, hàng thành mặc vừa định kêu lạc nhi, đột nhiên nhớ tới hiện tại mai lạc là thánh thủ cung cung chủ phong bất hối, cho nên vội vàng sửa miệng đến, rơi xuống chúng ta trong tay, ngươi nên chủ động công đạo, tình chúng ta động thủ ngươi còn phải bị tội. Đông cứng mà chuyển tới những lời này lúc sau. Hàn Thành mặc đem từ nhan trạch ngọc trên người lục soát ra tới đồ vật từng cái mà phóng tới Mai Lạc trước mặt. Mai Lạc ngồi xổm trên mặt đất hai dạng xem xét, ngọc bội chất lượng không tồi, hẳn là giá trị không ít bạc, cái này tiểu bình xứ tính chất thượng tầng, là cái hảo hóa, còn có này khối hương hương, thân, hương vị cũng khá tốt nghe. Mai Lạc muốn nói một thứ, nhan trạch ngọc tâm liền kịch liệt co rút lại một chút, nàng lời nói có ẩn ý a. Quả nhiên, Mai Lạc nói xong lúc sau ở đông đảo vật phẩm bên trong lấy ra này tâm dạng. Sau đó bắt tay rối tới rồi nghiêng vượt túi sách, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ôm ra tới một cái lông xù xù tiểu động vật. Mọi người đều cảm thấy trước mắt hình ảnh này cực độ không phối hợp, một cái tuổi không nhỏ lão nhân thế nhưng ôm một cái manh tới cực điểm tiểu mau cầu, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy quái dị đâu. Chẳng lẽ nói này trường bạch quái ý thì phong cách hành sự không giống người thường tới rồi như vậy nông nỗi sao? Như vậy đại niên linh còn tùy thân mang theo cái vật. Chính là đại gia ánh mắt lại theo kế tiếp sự tình phát triển mà bị trở nên hoàng sợ Cái này manh manh tiểu vật giống như có không tầm thường bản lĩnh đâu Chỉ thấy cái kia tiểu mao cầu vừa xuất hiện liền vọt tới mai lạc trong tay cầm kia tam dạng đồ vật thượng Ghé vào mặt trên ngửi vài cái lúc sau liền vươn móng đuốt đem vài thứ kia chụp tới rồi trên mặt đất Sau đó liền phải đi cắn bình xứ cùng hân hương Ai, cầu cầu, cái này không thể ăn, ta lưu chữ còn hữu dụng nào Mai lạc vội vàng ra tiếng ngăn cản cầu cầu Sau đó nhanh chóng mà đem kia ba cái đồ vật nhặt lên tới bắt ở trong tay, mặt khác một bàn tay còn lại là nâng lên câu cầu, chim mà cùng nó nói chuyện. Câu cầu, người trước nghe nghe xem, này khối huân hương có phải hay không chính là vừa rồi hội trưởng thượng độc yên. Câu cầu nghe lời mà ở kia khối huân hương thượng nghe thấy trong chốc lát, sau đó kỷ kỷ mà kêu vài tiếng, còn giống như gật gật đầu, hơn nữa vươn móng bút muốn đoạt lấy tới ăn luôn. Mai lạc vội vàng đem nó cử lên, câu cầu, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao. Mấy thứ này ta còn hữu dụng đâu, trở về sau lại cho người ăn a." Câu câu lúc này mới an tĩnh xuống dưới, sau đó Mai Lạc liền đem nó đưa về tới rồi Bao Bao phòng hảo, hơn nữa còn nói cho nó không cho phép ra tới quấy rối. A Mặc, đem Nhan Trạch Ngọc Huyết Đạo cởi bỏ, ta có việc muốn hỏi hắn." Mai Lạc cầm kia khối hương hương đặt ở Nhan Trạch Ngọc trước mặt, "Nhan công tử, muốn hay không giải thích hạ cái này là thứ gì đâu?" Vừa mới bị cởi bỏ Huyết Đạo Nhan Trạch Ngọc muốn hoạt động một chút toan trướng cơ bắp. Chính là lại bị Mai Lạc vấn đề này cả kinh lại định trụ, huân hương. Không muốn giải thích sao nhan công tử. Mai Lạc thanh âm lại rét lạnh vài phần, đã nhiễm sát ý. Nhan Trạch ngọc không khỏi một run run, bị sợ hãi, chính là hắn vẫn là kiên trì không chịu nói thật, ta không rõ ngươi lời này là có ý tứ gì, đây là ta huân hương, có cái gì vấn đề sao? Mai Lạc cười hắc hắc, có cái gì vấn đề? Vậy ngươi nói đi, ta bình thường thích mang một ít có mùi hương đồ vật ở trên người, phòng con mua đốt. Không biết phong cung chủ vì cái gì phải đối thứ này cảm thấy hứng thú đâu. Nga, nguyên lai like là như thế này a Mai Lạc dường như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, lại đột nhiên chuyện vừa chuyển. Chúng ta đây nếu là đem này hân hương bậc lửa có phải hay không là có thể đem chung quanh con mũi đều hơn chết đâu. vừa lúc ta cũng rất chán ghét con mũi ổi, nếu người này hân hương thật như vậy dùng tốt nói, liền đưa ta một ít đi. Nói xong lúc sau, Mai Lạc liền ở kia hân hương thượng bẻ một tiểu khối xuống dưới. Sau đó lấy ra một cái mồi lửa đem nó cấp bậc lửa. Nhan Trạch ngọc muốn ngăn cản nàng, chính là đã không còn kịp rồi, nhìn thấy kia vân hương gặp được hỏa lập tức tản mát ra nhàn nhạt hồng nhạt sương khói, hắn sợ hãi, nhanh chân liền phải chạy. Nhưng là hàn thành mặc một phen đè lại bờ vai của hắn, thật giống như là ngàn cân trọng đỉnh ngăn chặn hắn giống nhau, làm hắn không thể động đậy. Nhan công tử, chạy cái gì A Này không phải hân con mùa sao, ngươi sợ cái gì? Mai Lạc vừa nói một bên còn cố ý đem kia khối hân hương dơ lên tiến đến nhan Trạch ngọc cái mũi đằng trước, lệnh những cái đó hồng nhà tiên khí đa số đều bị nhan Trạch ngọc hút đi vào. À, không cần à, ta giải dược đã qua hiệu, không cần đem loạn ý nhi này phóng tới ta trước mặt tới, ta còn không muốn chết à. Nhan Trạch ngọc lúc này rốt cuộc kháng không được, hoảng sợ mà kêu to lên. Mai Lạc chậm gì gì mà đem hân hương thu hồi tới, sau đó ném tới trên mặt đất dùng chân nghiền nát, làm nó không hề tiếp tục phát ra. Lúc này nhan Trạch ngọc bởi vì hít vào một ít độc yên, đã không đứng được, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đau khổ cầu xin, phong công chủ, ngươi nhanh lên cho ta giải dược, ta không muốn chết ta. Chính ngươi mang đến độc dược chẳng lẽ còn có thể đem chính ngươi độc đến sao? Vậy ngươi cũng quá phế vật đi. Ta độc dược là người khắc cấp, nhưng là hắn cho ta giải dược là có khi hiệu, ngươi hiện tại nhanh lên đem kia giải dược cho ta. Nhan Trạch ngọc nôn nóng về phía mai lạc tác thảo giải dược. Mai lạc dù bận vẫn ung dung mà lấy quá trên mặt đất ngọc bội, "Ngươi muốn giải dược liền ở bên trong này đi. Nói ra ngươi rốt cuộc là ai phái tới, mục đích là cái gì ta liền cho ngươi giải dược. Nhanh lên đi, ngươi nhưng không có bao nhiêu thời gian suy xét, rốt cuộc ngươi mang đến độc vẫn là rất bá đạo, kéo thời gian dài ngươi khả năng liền mất mạng Nga. Nhan Trạch Ngọc Tâm lúc này đã loạn dường như một đoàn đã tê dần, cái gì cũng không nghĩ, mạng sống quan trọng. "Hảo, ta nói, ta tất cả đều nói, ngươi trước cho ta giải dược." Mai Lạc từ cái kia ngọc bội thượng quát một chút bột phấn xuống dưới liền cái kia chủy thủ liền đưa đến nhan trạch ngọc bên miệng, "Nhạ, cho ngươi." Nhan trạch ngọc thực kinh ngạc Mai Lạc thế nhưng có thể biết kia ngọc bội mặt trên bôi giải dược, chính là nhìn thấy kia lóe hàn quang chủy thủ, tâm run càng thêm lợi hại, nơm nớp lo sợ mà thò lại gần liếm một chút ngọc bội bột phấn. "Đừng nói, cái này giải dược hiệu quả thật không sai." Nhan trạch ngọc không một lát liền có sức lực, Mai Lạc còn lại là liền như vậy ngồi xổm trước mặt hắn chờ hắn hồi phục. "Nhan công tử thế nào?" Lúc này có lực nhi nói chuyện đi. Mai lạc lời này đem nhan Trạch ngọc hỏi gan đều run, chính là lại không dám nói thêm cái gì, ở kia giết người dường như ánh mắt nhìn gần hạ nói ra toàn bộ sự tình. Kết quả đáp án lại lần nữa lệnh chúng nhân đại kinh thất sắc, nguyên lai like cái này nhan Trạch ngọc thế nhưng vô giới môn phái tới, mà mục đích còn lại là muốn phá hư này giới đấu ý để đại hội. Nếu hắn có thể lên làm người sáng lập hội nói, liền phải đem này đó danh ý thì chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Nếu bạn nhất hắn không thể đủ được đến cái này người sáng lập hội vị trí nói, hắn liền sẽ dùng độc yên đem sở hữu y giả đều hại chết, nói như vậy thiên hạ chắc chắn đại loạn. Bởi vì lập tức thiếu như vậy nhiều danh y y mọi người tự nhiên sẽ sợ hai không thôi, hơn nữa bọn họ vô giới môn nếu là thực thi khởi nào đó kế hoạch thời điểm liền sẽ không có y giả tới phá hủy. phanh một tiếng, nhan Trạch ngọc bị mai lạc cấp đá đến ở trên mặt đất, nhan Trạch ngọc, mệt ngươi vẫn là cái y y giả, chính là không học cứu tử thương ngược lại là làm khởi tàn hại đồng hành ác sự tới. Ngươi căn bản là không xứng làm một cái ý ghìa giả. Sở hưu ở đây ý ghìa giả tuy rằng không biết vô giới môn là thứ gì, nhưng là lại đối nhan Trạch ngọc kế hoạch hận thấu xương, không nghĩ tới cái này ý, ý quan có được như vậy cao minh ý, ý thuật lại đem mạng người coi nếu cỏ rác, không chỉ có không nghĩ vì thiên hạ mưu phúc lợi, ngược lại còn muốn tàn hại nhiều người như vậy tánh mạng. Đại gia tình cảm quần chúng xúc động mà liền phải vây quanh đi lên đem nhan Trạch ngọc sử tử. Chính là Mai Lạc lại khoát tay ngăn trở mọi người. Đại gia không cần sốt ruột, ta lưu chữ người này còn chỗ hữu dụng, về sau sẽ cho hắn ứng có xử phạt. Mai Lạc nói thành công mà trấn an đại gia cảm xúc, rồi sau đó nàng làm người đem Nhan Trạch Ngọc đánh hôn mê lúc sau mang về. Ở An Bài Hiếu chiến Ilya đại hội bên này sự tình lúc sau, Mai Lạc liền mang theo mọi người về tới chiến vương phủ, sau đó tiếp tục thẩm vấn. Nhan Ngọc, ngươi thân là Long vận vương triều chứ danh Ilya giả, không chỉ có công tư vì quốc gia bá cánh xuất lực, Ngược lại còn trợ trụ vi ngược như toan muốn tàn hại đồng bào, đến tuột cùng là vì cái gì? Cái kia vô giới môn lại như thế nào cùng người tiếp xúc thượng? Mai lạc lúc này đã tan mất kia một thân phong bất hồi hóa trang, khôi phục thành mỹ mạo nữ tử, bất quá vẫn là ứng hàn thành mặc yêu cầu bị kín khăn che mặt. Hàn thành mặc cũng khôi phục thành vốn dĩ bộ mặt cùng đi mai lạc cùng nhau tới đại lao thẩm vấn nhan chạy ngọc, giờ phút này thủ phạm thần ác sát mà trừng mắt hắn. Nhan chạch ngọc bị một chậu nước lạnh cấp tới tỉnh lúc sau nhìn thấy trước mặt người thế nhưng là chiến vương phu phụ, hoàn toàn ốc, đây là nơi nào? Vì cái gì các ngươi sẽ đến hỏi ta mấy vấn đề này? Hắn thật sự là không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà mai lạc hai người cũng không tính toán nói cho hắn tình hình thực tế, bọn họ chỉ cần được đến chính mình muốn đáp án liền hảo, nhưng không có kia thiện lương tâm tư đi chợ giúp người xấu giải thích nghi hoặc. Ngươi nhìn thấy chúng ta vợ chồng, nên biết nơi này là chiến vương phụ A. Như vậy ngu ngốc vấn đề còn muốn hỏi, khó trách sẽ trở thành vô giới môn chó săn nanh đuốt. Ngươi đã bị chuyển giao cho chúng ta, cho nên liền ngoan ngoan mà thành thật công đạo sở hữu vấn đề, bằng không ra của ngươi thịt nhưng không thiếu được chịu khổ. Mai là khinh thường mà trào phúng cùng hù dọa một hồi lúc sau, sau đó lại tiếp tục hỏi hắn, ngươi chạy nhanh trả lời ta vấn đề, ngươi là khi nào cùng vô giới môn người thông đồng ở bên nhau, bọn họ nếu có thể như vậy yên tâm mà làm ngươi một người đi đấu y y ở đại hội hiện trường làm phá hư đủ để chứng minh ngươi ở bọn họ nơi đó là có nhất định địa vị. Cho nên, ngươi khẳng định không phải bọn họ tân phát triển người, hơn nữa nhất định biết bọn họ không ít sự tình. Hiện tại đều một năm một mười mà nói cho chúng ta biết đi. Nhan Trạch Ngọc bị Mai Lạc lời này cấp nói hai hùng khiếp vĩ vì cái gì cái này chiến vương phi đối vô giới môn hiểu biết nhiều như vậy, hỏi chuyện sắc bén, chính mình rốt cuộc là như thế nào tới rồi tay nàng. Chính là hắn không nói lời nào, Mai Lạc kiên nhẫn khô kiệt, họ nhan, ngươi nói chuyện không. Lại không nói lời nào nói đã có thể đừng trách ta không khách khí. Nhan Trạch Ngọc ngẩn đầu nhìn Mai Lạc cùng hàn thành mặc, ta nói. Nhan Trạch Ngọc không phải cái xương cứng, không cần chờ Mai Lạc làm cái gì uy hiếp động tác, chỉ là nói mấy câu cùng một ánh mắt liền đem hắn sợ tới mức cái gì đều chiêu. Thông qua Nhan Trạch Ngọc chiêu thuật, Mai Lạc đối với cái này vô giới môn nhưng thật ra lại nhiều một ít hiểu biết, bất quá lại cũng càng thêm đoán hận. Cái này vô giới môn bàn tay chính là đủ lớn lên. Ở Mai Lạc bọn họ vốn có hiểu biết cơ sở phía trên thế nhưng lại tăng thêm ý nghĩa dược này một hàng. Không, nếu chuẩn xác tới rằng nói, sớm tại bọn họ đối thẩm quý khang hiệu thuốc xuống tay thời điểm, bọn họ khả năng cũng đã bắt tay rôi đến bên này, chẳng qua bọn họ ai cũng không hướng phương diện này tưởng thôi. Hiện tại nghe được nhan Trạch ngọc nói này đó tình huống, Mai Lạc tâm bắt đầu nhắc lên, cái này vô giới môn rốt cuộc là ở mưu hoa cái gì đâu. Rốt cuộc phải đối Long Vận Vương Triều làm cái gì. Trưng 205 âm mưu sơ hiện. Mai Lạc cùng hàn thành mặc thẩm vấn Nhan Trạch Ngọc một đại thông, chính là kết quả lại không lệnh người như ý trừ bỏ đã biết hắn là vô giới môn phái tới ở ngoài, vẫn như cũ không được đến bọn họ muốn tin thức. Cái này Nhan Trạch Ngọc tuy rằng mấy năm trước đã bị vô giới môn thu dùng, nhưng là lại không có đi qua bọn họ đại bản doanh. Mà hắn sở dĩ khăng khăng một mực mà đi theo vô giới môn nguyên nhân tắc càng là làm Mai Lạc không biết nên nói điểm cái gì hảo. Lúc ban đầu thời điểm, vô giới môn là dùng một quyển khó được ý thư làm mồi tới Nhan Trạch Ngọc lại còn có thường xuyên cho hắn một ít tốt nhất dược liệu tới lung là hắn. Cái này Nhan Trạch Ngọc đối với y thuật sắc thật vẫn là thực đệ bụng, cho nên liền thượng vô giới môn câu. Sau lại vô giới môn lại thường xuyên cho hắn rất nhiều vàng bạc cùng mỹ nữ, chờ đến hắn phát hiện vô giới môn sẽ làm hắn làm một ít không tốt sự tình khi, muốn rút khỏi tới đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy hắn trở thành vô giới môn một cái nhenhướt, thường xuyên sẽ lấy làm nghề y y chữa bệnh danh nghĩa cấp một ít người ám hạ độc thủ, lấy đạt tới diệt trừ hoặc là khống chế mục đích của hắn. Lúc sau vô giới môn liền sẽ cho hắn an bài một cái tiêu hồn quật cung hắn ngoạn nhạc lấy kỳ ngợi khen, này cũng chính là hắn vì cái gì sẽ thường xuyên mất tích một đoạn thời gian nguyên nhân. Dân ra, Nhan Trạch Ngọc ở trong xương cốt cũng đã nhận đồng vô giới môn, hoàn toàn trở thành nó trung thực người ủng hộ, thậm chí có đôi khi còn sẽ chủ động đề nghị làm một chút sự tình. Nói ví dụ lần này đấu ý ghi đại hội sự tình, đó chính là Nhan Trạch Ngọc chủ động nói ra phương án, hắn muốn có được lớn hơn nữa thanh danh cho nên mới sẽ muốn đoạt được cái này người sáng lập hội vị trí. Chính là hắn cũng lo lắng cho mình năng lực không đủ để đoạt giải nhất, như vậy hắn không chiếm được cũng không cho người khác được đến, chỉ cần đem những người này đều tiêu diệt rớt, như vậy hắn liền vẫn cứ là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất thần y, y hơn nữa, nói vậy còn có thể đem thiên hạ danh y, y một lưới bắt hết, về sau vô giới môn lại muốn dùng độc hại người liền càng không cần lo lắng sẽ bị người khác trổ lẫn. Vô giới môn người nghe xong nhan Trạch ngọc kế hoạch lúc sau tự nhiên là vỗ tay tán thành, Bởi vì bất luận hắn hay không thành công hoặc là cái nào phương án thành công, đối với vô giới môn tới giảng đều là có trăm lợi mà không một làm hại, cho nên liền cho hắn tốt nhất độc dược, trăm bước đoạt mệnh yên. Loại này độc dược một khi bậc lửa liền sẽ nhanh chóng quyết tán, phàm là hút vào giả đều sẽ lập tức choáng váng đầu vô lực, nếu liên tục hút vào đại lượng độc yên, không được ra vào trăm bước thời gian tất sẽ hôn mê, nếu không thể kịp thời ăn vào giải dược nói liền sẽ ở một canh giờ lúc sau hít thở không thông mà chết. Vô giới môn người lại cho nhan Trạch ngọc một cái tiểu bình xứ, bên trong cũng là kịch độc chi vật, bất quá lại là yêu cầu hạ đến đồ ăn bên trong đi. Hắn mang theo trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới không đợi sử dụng đâu, đã bị Mai Lạc cấp tịch thu. Mai Lạc trong tay cầm cái kia tiểu bình xứ, cố ý ở nhan Trạch ngọc trước mặt thưởng thức, dường như lầm bầm lầu bầu nói chung, không biết nhan công tử còn có hay không cái gì để xót sự tình không có đối ta rằng đâu. Vạn nhất hắn nếu là đã quên nói. Cái này tiểu bình xứ bên trong đồ vật có phải hay không sẽ giúp hắn nhớ tới điểm cái gì đâu. Nhan Trạch ngọc đều phải dọa nước tiểu, cái kia tiểu bình xứ đồ vật chỉ cần một giọt là có thể hạ độc được 10 cái tráng hắn A, hơn nữa không có thuốc nào chữa được, hắn nhưng không nghĩ nếm thử. Chiến vương Vi A, ta nói nhưng đều là những câu là thật A, hơn nữa không có một chút ít dấu giếm, ngươi tạm tha ta mệnh đi. Nhan Trạch ngọc lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra ngày thường mắt cao hơn đỉnh quý công tử bộ dáng, quý quý dạp trên mặt đất. Phản phất gà con mổ thóc giống nhau mà dập đầu xin tha. Nga! Không có dâu dếm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, vì cái gì riêng tới chiến vương phủ cho ta đưa thiệp mời đâu. Mai Lạc nói lời này thời điểm không hề là vừa rồi kia vân đạm phong khinh miệng lưỡi, mà là thành em lạnh lẽo mà so mùa đông khắc nghiệt Tây Bắc Phong còn muốn khiến người cảm thấy lạnh léo. Ách! Nhan Trạch ngọc cứng lại, hắn thật đúng là liền đem cái này cha cấp đã quên, không nghĩ tới chiến vương phi thế nhưng còn canh cánh trong lòng mà muốn cái đáp án. Hắn nên nói lời nói thật sao? Nói lời nói thật nói chỉ sợ chính mình sẽ chết thực thẳng đi. Chính là nhìn đến trước mặt hai cái hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn đôi mắt người. Hắn liền nói dối dũng khí đều không có, chỉ có thể nói thực ra đến. Chiến vương phi, lúc trước ta cho ngươi đưa thiệp mời thời điểm thật là muốn kiến thức một chút ngươi y hệ thuật. Ta chính là muốn nhìn một chút thánh thủ cung bất truyền tuyệt học châm cứu thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cũng muốn nhìn một chút sẽ châm cứu chi thuật người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại y thuật Mai Lạc híp mắt nghe xong Nhan Trạch Ngọc nói lúc sau hừ lạnh một tiếng, "Còn có khác không?" Nhan Trạch Ngọc đối với cái này, Chiến Vương Phi nhạy bén thấy rõ lực thật sự là lại kính lại sợ, một nữ nhân không có việc gì như vậy lợi hại làm cái gì, không thấy kia Chiến Vương Đô vẫn luôn ngồi ở một bên không ra tiếng sao, vì cái gì nàng, cái gì đều hỏi, lại còn có hỏi như vậy dò hỏi tới cùng a. Đáng tiếc hắn trong lòng có lại nhiều bất mãn cũng không dám nhiều lời một chữ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trả lời Mai Lạc chất vấn, hắn có dúm lại đáp, "Chiến Vương Phi" Tiểu nhân không dám giấu giếm ngài, ta mời ngài đã là vì muốn kiến thức ngài y hệ thuật, cũng là muốn tìm một cơ hội diệt trừ ngài. Bởi vì chiến vương cũng là vô giới môn muốn diệt trừ đối tượng chi nhất, mà ngài cao siêu y hệ thuật có khả năng sẽ trở ngại bọn họ kế hoạch, cho nên diệt trừ ngài là thế ở phải làm. Cho nên ta liền vì ngài tặng thêm mời, hy vọng có thể ở đại hội thượng diệt trừ ngài. Nhìn đến Mai Lạc trong ánh mắt phóng xạ ra sắc khí, nhan Trạch ngọc vội vàng bổ cứu mà nói, chính là ngài không phải không đi đâu y, y ở đại hội sao cho nên ta cùng ngài chi gian còn xem như không oán không thủ, ngài liền dơ cao đánh khẽ buông tha ta đi. Nhan Trạch ngọc lúc này còn si tâm vọng tưởng mà cầu Mai Lạc vong khai một mặt, hắn còn tưởng rằng chính mình không có cùng Mai Lạc thật sự kết hạ thù hận đâu, đáng tiếc hắn Vĩnh viễn sẽ không biết chính mình sai rốt cuộc có bao nhiêu thái quá. Mai Lạc cũng không chuẩn bị nói cho hắn tình hình thực tế, mà là cười lạnh nói, ngươi cùng ta không oán không thủ. Ngươi ở đâu y ghi đại hội thượng muốn mưu hại sở hữu tham dự hội nghị giả đó chính là cùng thiên hạ sở hữu ý, ý ở giả công nhiên là địch. Hơn nữa ngươi không được quên, hiện tại người sáng lập hội là chúng ta thánh thủ cung cung chủ, hán lão nhân ra đem ngươi giao cho chúng ta chiến vương phủ tới xử lý, chúng ta tất nhiên là muốn theo lẽ công bằng xử lý. Xong rồi. Nhan Trạch ngọc trong lòng ai hô, suy sụp mà dựa ở trên tường. Xem ra cái này chiến vương phi là quyết tâm muốn cùng chính mình không qua được, nói cái gì đều không có dùng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo mặc cho số phận. Mai Lạc thấy nhan Trạch ngọc như là xương đánh cả tím giường như héo, liền không hề cùng hắn nói chuyện, xoay người ra nhà tù, Hàn Thành mặc theo ở phía sau cũng ra tới, còn không quên phân phó ngục tốt hảo hảo xem thủ hắn, vạn nhất tương lai còn có thể dùng đến hắn đâu. Trở lại phòng sau Mai Lạc một cái tắt vô vào trên bàn, cái này đáng chết vô giới môn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hàn Thành mặc vội vàng đem Mai Lạc tay chảo lại đây đặt ở trong tay lại là mát xa lại là hô hô, ai nha, Lạc nhi. Ngươi sao lại có thể dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình đâu, như vậy dùng sức chụp cái bảng kia tay đến nhiều đau a ta sẽ đau lòng. Bất luận những cái đó vô giới môn muốn đảo cái quỷ gì, chúng ta đều nhất định đưa bọn họ đánh hiện nguyên hình, cho nên ngươi ngàn vạn đừng có gấp ha. Mai lạc cảm thụ được hàn thành mặc nhiệt độ cơ thể, tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, gần nhất thật sự là bị cái này vô giới môn cấp rảo đến tâm phiền ý loạn, cho nên vừa mới thật đúng là liền có điểm khống chế không được chính mình cảm xúc. Bất quá cũng may có nàng nam nhân ở, lúc này chỉ có hắn mới có thể như vậy bình tĩnh âm ấp mà an ủi chính mình, còn đùa với chính mình cười. A mặc, ngươi đừng chơi bảo lạc. Ta chụp cái cái bàn mà thôi, còn không đến mức phế tải đến sẽ lộng đau chính mình tay, ta có khống chế lực độ. Hàn thành mặc nghe Mai Lạc nói lời này liền không vui, lớn tiếng như vậy nhi sao có thể không đau đâu, ta nghe đều đau. Tới, ta nhìn xem hừng không, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, này bàn tay đều có vài cái địa phương đỏ. Mai Lạc theo Hàn Thành Mặc tầm mắt nhìn về phía hắn theo như lời đỏ địa phương, bất đắc dĩ mà cười, "A mà gà, ai tay đều là cái dạng này a, nếu là một chút huyết sắc đều không có kia mới là có vấn đề đâu." "Nga, đúng không?" "Thật không phải chụp cái bàn chụp." Hàn Thành Mặc vẫn là không quá tin tưởng. Mai Lạc đành phải đem hắn tay lật qua tới làm chính hắn xem, Hàn Thành Mặc nhìn đến chính mình tay cùng nàng giống nhau đều là có địa phương hồng có địa phương bạch, lúc này mới yên tâm một ít, "Lạc Nhi thật sự không đau." "Ai nha, ta nói không đau chính là không đau lạp, ngươi không cần như vậy bà bà mụ mụ hảo không? Mai lạc có điểm không kiên nhẫn, gần nhất nàng tính tình hình như là không thế nào hảo đâu. Hàng thành mặc ủy khuất mà khâm cái mũi, nhân ra chỉ là đau lòng người quan tâm ngươi sao? Ngươi làm gì như vậy hông ta? Mai lạc bị này như là mai con bảm bị giống nhau biểu tình lập tức cấp bắt làm tù binh, rỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Được rồi, ta không phải cố ý hông ngươi, chính là có điểm phiền lòng. Ngươi đừng nóng giận lạc. vậy được rồi ta tha thứ ngươi, về sau không được đối với ta như vậy nha. Mai lạc bị hàn thành mặc này làm nũng giống nhau ngựa khí cùng biểu tình cấp hoàn toàn tươi tắt lửa giận cùng bực bội, cười gật đầu đáp ứng. Sau đó hàn thành mặc cái này khoác tiểu bạch thỏ áo ngoài đại dã lang thành công mà rời đi mai lạc không vui, hơn nữa nhân tiện còn ăn tới rồi ngọt ngào trái cây. Mà cái kia khoác cọp mẹ áo ngoài tiểu bạch thỏ ở bị ăn xương cốt bột phấn đều không dư thừa thời điểm mới hậu chi hậu rắc mà nhớ tới, giống như người nào đó lúc ban đầu là tới an ủi chính mình đi Như thế nào cuối cùng hình như là nhân vật đổi chỗ đâu. Hàn thành mặc cũng mặc kệ kia rất nhiều, chỉ cần nương tử tâm tình hảo, toàn thân thoải mái liền hảo, hắn vất vả điểm không có gì. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, mai lạc nếu là biết hắn chân thật ý tưởng nói phòng trừng có thể khí vự. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ở hàn thành mặc nói chêm trọc cười dưới, mai lạc tâm tình sắc thật hảo rất nhiều, ở kiên định mà ngủ lúc sau, có thể tâm bình khí hòa mà nghiên cứu vô giới môn sự tình. Lần này không hề là bọn họ hai vợ chồng đóng cửa hạt năm lấy, mà là đem diềm bang trưởng lão, thánh thủ cung các trưởng lão, còn có độc tôn, mạnh gia các cứu cứu cùng với mạnh lưu phong cùng phong cười thiên đều tập trung tới rồi cùng nhau, cộng đồng thương thảo cái này vô giới môn rốt cuộc nên như thế nào đối phó. Cũng may chiến Vương phủ có được một cái bí ẩn mật thất, hơn nữa diện tích cũng đủ đại, bằng không nhiều người như vậy thật đúng là liền không biết nên như thế nào tụ ở bên nhau đâu, rốt cuộc bọn họ thân phận đều là tương đối bí ẩn. Nếu là đồng thời xuất hiện ở nào đó công khai trường hợp nói, phòng trừng đều có thể khiến cho giang hồ rung chuyển. Diêm Bang cùng Thánh Thủ cung người gặp mặt lúc sau cảm giác đặc biệt kỳ diệu, bọn họ trước nay đều là không có giao thoa, chỉ là lẫn nhau nghe kỳ danh, lại không có quá chính diện tiếp xúc. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới, hai cái môn phái đương ra người thế nhưng là một đôi nhi phu thê, đó có phải hay không ý nghĩa về sau bọn họ hai cái môn phái cũng là người một nhà đâu. Mai Lạc nhìn đến hai bên trưởng lão hộ pháp nhóm mắt to trừng mắt nhỏ không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì, hảo tâm tình mà cười, xì. Sì. Các người này đó trưởng lão hộ pháp nhóm không cần như là chọi gà giống nhau mà cho nhau xem sao, tới tới tới, trước đều cho nhau nhận thức một chút hà, về sau không thiếu được thường xuyên đi lại đâu. Mai lạc nhưng chưa nói về sau lượng bang chính là một nhà, bởi vì nàng nhưng không nghĩ đem cá nhân cảm tình cùng sự nghiệp sự vụ nói nhập là một, công tư phân minh mới là nàng phong cách. Hàn thành mặc cũng cười vì đại gia tiến hành rồi giới thiệu, Sau đó cũng cố ý nói rõ, về sau chúng ta riêng bang cùng thánh thủ cung có thể hợp tác, nhưng tuyệt đối sẽ không xác nhập. Ta cùng Lạc Nhi đều chỉ là khóa trước trưởng môn nhân chung một vị mà thôi, chúng ta là vì môn phái phục vụ, sẽ không đem nó coi là mình vật, cho nên các vị tiền bối không cần đối này có bất luận cái gì ngờ vực Hàn thanh mặc nói đánh mất đại gia nghi ngờ, bọn họ đều không hy vọng chính mình bang phái cơ nghiệp cuối cùng trở thành nhà người khác, cho nên ở nghe được như vậy bảo đảm lúc sau tất cả đều thật cao hứng. Trường hợp tức khắc liền náo nhiệt lên. Chờ đến đại gia cho nhau đều nhận thức một lần lúc sau, Hàn Thành Mặc cùng Mai Lạc mới nói ra lần này, triệu tập đại gia ngồi ở cùng nhau mục đích. Mai Lạc vì đại gia đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà giảng thuật gần nhất vô giới môn các loại hoạt động, Tiểu Thiên cùng Mạnh Lưu Phong lại cầm trong tay nắm giữ về vô giới môn tình báo kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một hồi, cuối cùng Hàn Thành Mặc mới lời nói thâm thía mà nói đến, hiện tại vô giới môn ở Long Vân Vương triều thường xuyên hoạt động, chỉ sợ là phải đối quốc gia của ta bất lợi. Tuy rằng chúng ta đang ở giang hồ, miếu đường việc cùng chúng ta không liên quan, chính là nếu ở trên mảnh đất này sinh hoạt, đương nhiên liền hy vọng cái này quốc gia là yên ổn cùng phân vinh, như vậy chúng ta cũng mới có thể đủ có càng tốt phát triển. Giang hồ đạo nghĩa cũng hảo, vì nước tận trung cũng thế, chúng ta đều có nghĩa vụ tra được vô giới môn âm nhiều hơn nữa ngăn cản nó phá hư nó, các người nói đi. Đại gia đối với hàn thành mặc nói đều tỏ vẻ tán đồng. Có thể trở thành môn phái trung trưởng lão hộ pháp người đều không phải bao cỏ. Tự nhiên minh bạch ra đã không còn thì lông mọc nơi đâu đạo lý, cho nên đều tích cực tham dự thảo luận, muốn nhìn xem cái này vô giới môn khả năng sẽ phải có cái gì động tác. Đáng tiếc chính là đại gia nghiên cứu thật lâu cũng không có cái manh mối, cuối cùng tất cả đều mặt ủ mày ê rủ rũ đuôi. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên linh cơ vừa động, mỗ thân à, nếu không chúng ta đi đem Vương phủ bên cạnh cái kia nhà cửa suốt đêm bưng đi, có lẽ có thể tìm được điểm cái gì manh mối đâu. Gì? Biện pháp này giống như thực được không a? Mai Lạc ở sửng sốt lúc sau, lược thêm suy tư, cảm thấy biện pháp này thật đúng là liền được không? Trước kia thời điểm bất động cái kia đại trạch viện là bởi vì đó là duy nhất về vô giới môn manh mối, lưu trự nó là muốn nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được vô giới môn đại bản doanh. Chính là ở trải qua thời gian dài như vậy lúc sau, hơn nữa bên này còn đánh đi vào thám tử lại vẫn như cũ không hề thu hoạch, như vậy cái này đại trạch cũng liền không có gì tiếp tục lưu trự giá trị. Nói không chừng thật đúng là tựa như Tiểu Thiên nói như vậy có thể tìm được điểm manh mối đâu. Đại gia lại thương nghị một phen lúc sau quyết định liền lấy cái này đại trạch khai đao, nhìn xem có thể hay không biết bọn họ những người này rốt cuộc ở Long Vận Vương Triều Kinh thành như hoa cái gì. Liên tính là cái gì cũng không biết nói có thể rút dây động rừng cũng là tốt, đem những cái đó rắn độc từ trong động đều kinh ra tới, nơi nơi loạn xuyến tổng so ở trong động tùy thời mà động càng dễ dàng làm người phòng bị chút. Quyết định lúc sau đại gia liền lập tức hành động, tỉnh đêm dài lắm Tiểu Thiên cùng Tiểu Tình vội vàng cùng chính mình nội tuyến khẩn cấp liên lạc, làm cho bọn họ ở bên trong làm tốt tiếp ứng. Chờ đến sắc trời đen xuống dưới lúc sau, này đó các đại nhân vật tự mình ra trận nhảy vào chiến vương phủ bên cạnh cái kia đại trạch viện. Bởi vì có hai cái nội ứng, hơn nữa Mai Lạc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi người đa phấn, bọn họ thực mau liền lạc yên không một tiếng động mà chiếm linh toàn bộ nhà cửa, toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay. Ai cũng không biết liền ngắn ngủn mấy khắc chung trong vòng một cái vô giới môn cứ điểm đã bị nhân ra cấp liền loa bưng. Xác định cái này nhà cửa đều không có có thể tự do hoạt động người lúc sau. Hàn thành mặc mới mệnh lệnh canh giữ ở nhà cửa ngoại cách đó không xa chiến vương phủ các hộ vệ đem những cái đó người đã đều dọn về tới rồi chiến vương phủ địa lao. Sau đó mọi người liền bắt đầu ở cái này nhà cửa tìm tòi lên, mong chờ có thể tìm được một ít hữu dụng văn tự hoặc là mật thất linh tinh. con hảo trời xanh không phụ người có lòng. Tiểu thiên cái này tiểu ra hỏa cái mũi giống như là khíu rắc nhanh nhảy linh khuyển giống nhau, ở một cái sân núi giả phía dưới phát hiện một gian mật thất. Đại gia thật cẩn thận mà tiến vào đến mật thất lúc sau, ở bên trong thật đúng là liền phát hiện một ít cái này kinh thành phân đà cùng bọn họ tổng bộ cùng với mặt khác phân đà chi gian lui tới thư tử, từ. từ giữa đại gia suy đoán ra tới cái này vô giới môn gần nhất đại âm như đến tuột cùng là cái gì. Nhưng là đương đại gia đến ra cái này kết luận thời điểm tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì cái này âm như không chỉ có là kinh thiên, càng là muốn nghịch thiên A. Nguyên lai like cái này vô giới môn đang ở mưu hoa sự tình thế nhưng là muốn ở kinh thành chế tạo hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội sát nhập hoàng cung, ám sát hoàng đế thậm chí là cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Này nơi nào vẫn là một cái giang hồ môn phái, này rõ ràng chính là muốn tạo phản A. Nhưng là muốn nói vô giới môn là muốn đơn thuần mà cướp lấy Long Vận Vương Triều Giang Sơn nói cũng không chuẩn xác bởi vì bọn họ còn đem đầu mâu cũng nhắm ngay giang hồ nhân sĩ. Bọn họ ở kế hoạch cũng không có không rơi xuống giang hồ các đại môn phái, phàm là kinh thành phụ cận môn phái, bất luận là tổng bộ vẫn là phân đà tất cả đều ở bọn họ đối phó trong phạm vi. Cái này vô giới môn ăn uống cũng không tránh khỏi quá lớn chút, không chỉ có phải đối phó triều đình, còn muốn thai họa giang hồ, chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ long vận vương triều đều thu vào trong túi không thành. Hoặc là nói bọn họ chỉ là đơn thuần mà muốn nhếu loạn long vận vương triều. Mọi người tuy rằng đã biết vô giới môn kế hoạch, chính là lại càng thêm mê mang. Chính là Mai Lạc lại cảm thấy trong lòng rộng thoáng nhiều, quản hắn cuối cùng mục đích là cái gì đâu, chỉ cần biết rằng kế tiếp bọn họ muốn làm cái gì liền dễ làm. Ít nhất đã biết bọn họ hành động phương hướng, chính mình liền có thể có nhầm vào mà đi phòng bị. Hàng thành mặc nhìn thấy Mai Lạc trên mặt lộ ra tương đối thoải mái thân sắc, trong lòng cũng cảm thấy thông khói chút, chỉ cần nương tử vui vẻ, mặt khác vấn đề đều không phải vấn đề. Vì thế hắn vươn tay ôm Mai Lạc bả vai lời thể son sắt mà nói đến, lạc nhi, không nên gấp gáp. Chúng ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cũng không tin to như vậy cái Long Vận Vương Triều, Triều Đình cùng Giang Hồ chân thành hợp tác còn không đối phó được một cái không chút tiếng tâm gì vô giới môn. Mai Lạc cũng hào hùng vạn trượng nói, hừ, cái kia vô giới môn bất quá chính là một đám tránh ở lao thử trong động không thể gặp thiên bọn chuột nhất thôi, chỉ cần bọn họ dám ở rõ như ban ngày dưới hoạt động, liền nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Mọi người cái cỏ ồn ào mà thảo luận khi đột nhiên ngắm đến kia phu thê hai người chính thâm tình chân thành mà cho nhau nhìn đối phương, tức khắc cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn, ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm, bọn họ còn như vậy ở trước mặt mọi người tú ân ái, làm như vậy thật sự được chứ. Nhìn đến đại gia giống nhau ánh mắt, hàng thành mặc cùng mai lạc mới phát giác chính mình động tác có điểm dẫn người hiểu lầm, vì thế vội vàng tách ra, sau đó sửa vì tay trong tay, đối mặt mọi người thản nhiên cười. Chư vị, nếu chúng ta đã đoán được vô giới môn kế hoạch Như vậy kế tiếp chúng ta cũng liền biết nên làm như thế nào. Làm tốt hoàn toàn phong bị, liền tính hắn vô giới môn có thông thiên bản lĩnh, cũng tất nhiên làm cho bọn họ kế hoạch phá sản. Mai Lạc một phen rong rạc hùng hồn nói khiến cho mọi người đều bốc cháy lên hừng hực chiến ý, xoa tay hầm hẹ mà chờ cùng cái kia lén lút vô giới môn đại chiến một hồi, liều mạng rốt cuộc. Hàn thành mặc cùng Mai Lạc phân biệt đối chính mình tương ứng nhân mã tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ bố trí, làm đại gia nắm chặt thời gian trở về chuẩn bị nhất định phải ở vô giới môn phát động hành động khi cho bọn họ đón đầu thống kích. Đem nhân viên đều tràn ra đi lúc sau, Mai Lạc lại an bài người canh giữ ở cái này nhà cửa chỗ tối, chỉ cần phát hiện có người lại tiến vào cái này sân liền đem hắn không chế được, tới một cái bắt một cái, tới hai cái bắt một đôi, tranh thủ có thể được đến càng có giá trị tin tức. Đem hết thể đều dàn xếp thỏa đáng lúc sau, Mai Lạc cùng hàn thành về tới chiến vương phủ điệu lao đi thẩm vấn những cái đó vô giới môn nhân viên, nhìn xem có thể hay không lại cậy ra tới chút hữu dụng đồ vật Ở Mai Lạc cùng hàng thành mặc bận việc hơn phân nửa túc, dùng hết Mai Lạc sở hữu thành thật phấn chữ hàng lúc sau, bọn họ rốt cuộc lại khâu ra tới một ít tin tức. Bất quá này trong đó một cái tin tức lệnh Mai Lạc lập tức liền lo lắng để phòng lên, A Mặc, chúng ta hiện tại liền tiến cùng đi tìm Hoàng Huynh đi. Huyết thống quan hệ là véo không ngừng, đặc biệt là ở Mai Lạc cùng Long Lịch lâm vốn là tình cảm thâm hậu tiền đề hạ, nàng càng là đối chính mình ca ca sắp khả năng tao ngộ nguy cơ mà lo lắng không thôi. Hàn thanh mặc vội vàng cản đi nhanh liền tưởng hướng ngoài cửa đi mai lạc, lạc nhi, lúc này cửa cung còn không có khai đâu, ngươi đi cũng là vào không được a Cửa cung không khai. Mai lạc thiên đầu hỏi hàn thanh mặc, lâu lắm không ở trong hoàng cung trụ, có một số việc nàng đều đã xem nhẹ. Hàn thanh mặc gật gật đầu, đứng vậy muốn tới giờ mẹo sơ mới có thể khai cửa cung đâu, chính là hiện tại mới không đến giờ dần, ngươi chính là đi cũng chỉ có thể ở cửa cung ngoại chờ A Mai lạc nhìn xem bên ngoài đen thùi lùi thiên. Cũng không phải là còn không có lượng thiên đâu sao. Nhưng là nàng tưởng tượng đến vừa mới moi ra tới tin tức, nàng liền lòng nóng như lửa đốt, sau đó đột nhiên một dầm chân, mặc kệ, cửa cung không khai chúng ta liền chèo tường đi vào. Ta cũng không tin như vậy cao một chút cung tưởng còn có thể chống đỡ được ta. Hàng thành mặc bất đắc dĩ mà che lại đôi mắt, nay tự tiện xông vào hoàng cung chính là chém đầu trọng tội A có nghĩ thầm muốn ngăn cản nàng, nhưng là vừa thấy đến mai lạc lòng nóng như lửa đốt bộ ráng, lại đau lòng không thôi. Tối cùng cũng chỉ đến cắn răng một cái, hảo đi lạc nhì, vi phu liền bồi ngươi phiên một hồi cái này cung tưởng, dù sao kia hoàng đế bệ hạ muốn trách tội cũng có ngươi đỉnh đâu. Vì thế đang thương Long Lịch lầm trong lúc ngủ mơ bị mỗ đối phu thê cấp bừng tỉnh, chính là càng làm hắn giật mình sự tình lại còn ở phía sau. chương 206 chẳng lẽ là nàng. Long Lịch Lâm tối nay ngủ ở chính mình trong cung, ngủ mơ chính hàm thời điểm đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, hắn ngại bén mà mở bừng mắt mảnh, lúc này hắn nghe được trực đêm thái giám chuyện Ai nha? Bệ hạ còn ngủ đâu? Ta là Mai Lạc, nói cho Hoàng huynh ta tìm hắn có việc gấp Long lịch lâm vốn dĩ chính hỏa khí bay lên mà nghe đâu, kết quả vừa nghe thấy là Mai Lạc thanh âm, lập tức liền dập tắt lửa, vội vàng xoay người lên, mau cấp hộ quốc công chúa mở cửa. Trước đêm thai giám đều có điểm tròn váng, vẫn luôn nghe nói hộ quốc công chúa thâm chịu Hoàng đế yêu thích, chính là hôm nay mới chân chính kiến thức này yêu thích tới rồi cái gì trình độ. Hoàng đế nghỉ ngơi khi từ trước đến nay là không cho phép có người quấy rời. Không đến giờ mẹo ai cũng không dám đi đánh thức hắn. Không nghĩ tới này hộ quốc công chúa gần nhất, hoàng đế thế nhưng làm hắn đi vào, hiện tại chính là vừa mới đến giờ dần mà thôi a Hơn nữa canh giờ này cửa cung còn không có khai đâu, này công chúa lả vào bằng cách nào đâu. Thái giám trong lòng thẳng họa linh hồn nhỏ bé, lại cũng không dám tùy ý phỏng đoán thanh ý, vội vàng ứng thanh tuân chỉ liền đi cấp mai lạc mở cửa. Chờ đến mai lạc vào cửa thời điểm, Long Lịch Lâm đã đứng dậy mặc tốt quần áo đón lại đây, Phượng Nhi có chuyện gì làm ngươi đêm khuya tiến cung tới tìm ta đâu. Long Lịch Lâm cũng không phải là cái không đầu vóc hôn quân, hắn không cho rằng Mai Lạc hơn phân nửa đêm tự tiện vào cung là tới tìm chính mình chơi. Đúng vậy, Long Lịch Lâm tâm gương sáng nhi dường như biết canh giờ này cửa cung không khai, Mai Lạc có thể tiến cung tới nhất định không phải đi bình thường thông đạo, phòng chừng hẳn là vượt nóc băng tường tiến vào Đối chuyện này Long Lịch Lâm là thực dối rắm đã cảm thấy chính mình hoàng cung thủ vệ quá mức vô năng. Bị người ta đều sợ đến hoàng đế trong phòng cũng không có nửa cái người phát hiện, chính là hắn đồng thời lại cảm thấy chính mình hoàng mội bản lĩnh thật cao, liền thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung đều có thể quay lại tự nhiên, xem ra nàng mấy năm nay ở trên giang hồ thật là học được rất nhiều đâu. Bất quá long lịch lâm điểm này tiểu dối rắm ở nghe được mai lạc mang đến tin tức lúc sau tất cả đều vứt đến một bên đi, bởi vì hắn đã bị khiếp sợ không được. Phượng Nhi, ngươi nói đều là thật sự. Thế nhưng có người muốn làm bực này kinh thiên lịch cử. Đúng vậy Hoàng huynh, chuyện này là thiên chân vạn xác hơn nữa mấu chốt nhất chính là này hoàng cung bên trong cũng có bọn họ nội ứng. Mai lạc những lời này vừa ra, bên cạnh tùy hầu tiểu thái giám trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống trước trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra. Nội ứng, kia chẳng phải là chính là nói có người đang ở mưu hoa yếu hại hoàng đế. Chính mình cũng là này trong hoàng cung người, cũng không nên ở thánh giận dưới bị cùng nhau liên lụy tới rồi. Long lịch lâm giờ phút này căn bản vô tâm tình đi để ý tới cái kia trực đêm thái giám. Chính ở vào kinh ngạc bên trong, Hoàng Ngội nói này trong cung cũng có cái kia cái gì vô giới môn người. Rốt cuộc là ai thế nhưng như thế to gan lớn mật. Long lịch lâm trong nháy mắt ở trong đầu hiện lên rất nhiều người gương mặt cùng tên, chính là lại lắc đầu, cảm thấy mỗi người hẳn là đều không có như vậy can đảm, cũng không có làm như vậy mục đích. Hắn biết rõ, hiện tại trong cung có thể bị vô giới môn nhìn chúng tiến tới có thể mưu hại đến chính mình. Hơn nữa còn có thể làm hoàng muội kinh hoàng thất thố mà không màng trong cung quy cụ trực tiếp sấm đến chính mình tẩm cung tới mật báo, nhất định không phải là bình thường thái giám cung nữ linh tinh. Cho nên đó chính là chỉ có có thể là hậu cung phi tần. Chính là này đó các phi tần đều là có từng người gia tộc bối cảnh, mỗi một cái đều là trong chiều đại thần phái tới lấy lòng chính mình, hoặc là nói là tới vì từng người gia tộc mưu cầu thanh ân, cho nên hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị vô giới môn thu mua, chứ phi là... Trừ phi là bọn họ toàn bộ gia tộc đều trở thành vô giới môn đồng lõa. Phượng Nhi, ngươi biết phải làm chuyện này chính là cái nào phi tần sao? Long lịch lâm trực tiếp hỏi Mai Lạc. Mai Lạc một chút đều không giật mình Long lịch lâm câu này hỏi chuyện, nếu hắn hỏi không ra tới nàng mới có thể khinh bỉ hắn đâu. Hoàng Huynh A, ngươi quả nhiên không hổ là quốc tri đế vương, này trí tuệ chính là phi so thường nhân A. Mai Lạc gặp được bình yên vô sự Long lịch lâm lúc sau cũng có nói dỡn tâm tư. Tại đây phía trước. Mai Lạc Tâm vẫn luôn là đề ở giữa không trung, bởi vì cái kia đáng sợ Tiêm Tế liền ở Hoàng huynh bên người, lại còn có thâm chịu hắn ái. Nói không chừng tối nay bọn họ liền ngủ chung, nói vậy Hoàng huynh tùy thời đều sẽ có tánh mạng nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết kia vô giới môn rốt cuộc là khi nào bắt đầu hành động, vạn nhất chính là ở tối nay đâu. Cho nên Mai Lạc mới có thể không màng tất cả mà một hai phải ban đêm xông vào Hoàng đế tầm cung, liền sợ chính mình đã tới chậm một bước liền sẽ hối hận cả đời. Cũng may hết thảy còn đều tới kịp. Hết thẻ còn đều không có biến hóa, cho nên hiện tại Mai Lạc mới hoàn toàn thả lỏng lại. Phượng Nhi, ngươi lúc này còn có tâm tình dễ ư ta. Long lịch lâm chìm mà quát một chút Mai Lạc cái mũi, tựa thật tựa giả mà oán giận một câu. Sau đó hắn mới nghiêm túc thần sắc hỏi đến, Phượng Nhi, ngươi nhưng thật ra nói cái này tiềm tế rốt cuộc là ai à, ta chính là muốn biết cái nào yêu nữ thế nhưng sẽ ở nhận hết ta ân lúc sau còn muốn lòng lang dạ sói mà đối pho ta. Mai Lạc trêu chọc mà cười, Hoàng Huynh ngươi nhất ái cái nào đâu Lịch sử giáo hân nói cho chúng ta biết, càng là chịu người càng là dễ dàng phản bội ngươi. Cầu Đinh Phương Long lịch lâm buộc miệng thốt ra, nhưng là lại cực kỳ không muốn tin tưởng chính mình suy đoán sẽ trở thành sự thật. Ấn, ta liền nói Hoàng Huynh là cái có đại trí tuệ người đi, một đoán một cái chuẩn. Mai lạc bạch bạch mà vỗ tay. Long lịch lâm bị nói ra mặt đỏ lên, tổng cảm giác Hoàng Muội nói không phải không biết xấu hổ, kêu biểu tình cũng là ở cười nhạo chính mình giống nhau. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất ái phi tử thế nhưng sẽ là phản bội chính mình người, trong cung phi tần tuy rằng không nói có 3000 người, nhưng là mấy chục cái vẫn phải có. Tại như vậy nhiều người bên trong, Long Lịch Lâm thích nhất chính là Thiện Giải Nhân ý Cầu Đình Phương, cảm thấy nàng giống như là một đóa ôn nhu giải ngữ hoa giống nhau có thể ở nhất yêu cầu thời điểm an ủi chính mình. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, này đóa giải ngữ hoa thế nhưng là một đóa đáng giận hoa ăn thịt người, sân hắn chưa chuẩn bị thời điểm lưu toan muốn ám hại với hắn. Phượng Nhi a, Ngươi cũng đừng xem Hoàng Huynh chê cười, vẫn là chạy nhanh nói cho ta người này rốt cuộc là ai đi. Ta nhất định phải đem nàng đánh vào địa ngục Long lịch lâm nói đến mặt sau thời điểm trong ánh mắt đều sắp bức hỏa, bất luận cái gì lấy một vị đế vương ở nghe được người khác muốn đoạt lấy chính mình ngôi vị hoàng đế thậm chí là cánh mạng thời điểm đều là vô pháp bảo trì hảo phong độ. Mai lạc cũng không hề cùng hắn vòng quanh, liền đem chính mình suy đoán cùng ở những cái đó vô giới môn những người đó trong miệng được đến tin tức đều kỹ càng tỉ mỉ mà nói cái biến cuối cùng mới nói đến cậu Quý Phi sự tình. Những cái đó vô giới môn người ta nói ở trong cung có bọn họ người, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ thế lực cũng rất lớn, ở kinh thành không người dám động cái này gia tộc. Còn nói ra nhân này ở hoàng đế trước mặt cực kỳ chịu, cho nên bọn họ kế hoạch nhất định sẽ thành công. Căn cứ này đó tin tức một tổng hợp, người này hẳn là chính là người cậu Quý Phi không thể nghi ngờ. Long Lịch Lâm nghe Mai Lạc nói xong này đó lúc sau có điểm do dự, Phượng Nhi. Ngươi chỉ bằng này đó xác định cái kia tiêm tế chính là Đình Phương. Đến, xem ra thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Hoàng huynh cũng không có thể ngoại lệ. Vừa nghe đến Lạc Nhi nói không có vô cùng xác thực chứng cứ liền lập tức sửa miệng. Nếu Cẩu Quý Phi biết ngươi như vậy tin tưởng nàng nhìn chúng nàng, phòng trừng sẽ cao hứng mà không biên nhi đi. Hàn Thành Mặc nhìn thấy Long Lịch Lâm sửa miệng mà nhanh như vậy, liền nhịn không được mở miệng châm chọc hắn, chính mình nương tử hơn phân nửa đêm không ngủ được không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tới cấp hắn báo tin. Liền sợ hắn chết oan chết uổng, chính là hắn lại không quên chính mình Mỹ nhân nhi, thật là làm hắn sinh khí. Long lịch lâm bị nói có điểm ngượng ngủng, nhưng là vẫn là biện bạch đến, các ngươi không cũng nói là suy đoán sao, cho nên chính là nói còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta không phải cũng là sợ vạn nhất oan uổng người tốt mà buông tha chân chính người xấu sao. Mai lạc nhưng thật ra không có hàn thành mặc như vậy đại phản ứng, chính là cảm thấy Long lịch lâm đối với hắn phi tử đảo còn rất có cảm tình, rất khó đến. Đều nói đế vương nhất vô tình, bất luận đối phi tử lại hảo, một khi đề cập đến hắn ít lợi thậm chí là sinh mệnh thời điểm, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào mà nhổ cỏ tận gốc Chính là nhìn thấy Long Lịch Lâm như vậy anh Minh một người, ở đối mặt khả năng sẽ nguy hại chính mình tánh mạng phi tử thời điểm còn có thể đủ tâm tồn một kia may mắn, hy vọng nàng không phải cái kia người xấu, cho nên nói cái này Hoàng Huynh vẫn là cái người có tình nghĩa sao. Bất quá mắt thấy hàng thành mặc cùng Long Lịch Lâm người một lời ta một ngữ mà sắp véo đi lên. Mai Lạc vội vàng phục hồi tinh thần lại ngăn cản, được rồi, các người hai cái đừng xảo. Cái kêu cầu quý phi rốt cuộc có phải hay không vô giới môn tiêm tế chỉ cần thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thử xem. Như thế nào thí a Long lịch lâm bị Mai Lạc cấp nói đầu đều hôn mê, chuyện như vậy như thế nào có thể thí ra tới? Hắn tuy rằng về vì hoàng đế, chơi quan quyền như chi thuật, nhưng cũng chỉ biết hoặc là thẩm vấn hoặc là nghiêm hình bất cung. Chính là thật đúng là liền không biết như thế nào có thể thí ra một người hay không là tiêm thế. Nga, lạc nhi, ngươi chẳng lẽ là phải dùng cái kêu bảo bối thuốc bột. Hàng thành mặc lộ ra vẻ mặt ý cười, đã đoán được mai lạc khả năng phải dùng đến chiêu số. A mặc A, ngươi thật là càng ngày càng hiểu biết ta, cái này kêu phu thê đồng tâm sao. Mai lạc cũng ý cười doanh doanh mà trở lại. Long lịch lâm không biết đôi vợ chồng này ở đánh cái gì bí hiểm, có điểm xuất ruột. Các người hai cái đừng ở trước mặt ta biểu diễn phu thê ân ái tiết mục, vẫn là nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào làm đi. Mai lạc hướng hàn thành mặc điễu môi, hắn liền thế nàng trả lời, ngươi đã quên chúng ta lạc nhi là cao minh nhất thần y lìa sao. Nàng trong tay nhưng có thật nhiều hiếm lạ cổ quái thuốc bột thuốc viên đâu, trong đó có một loại tên là thành thật phấn, chỉ cần là cho người ăn vào đi, hắn liền sẽ hỏi cái gì đáp gì đó. Hơn nữa ở dược hiệu qua đi hắn còn không biết chính mình đã từng nói qua cái gì đã làm cái gì, hiệu quả cực hảo. Hàng thành mặc vừa nói xong, Long Lịch Lâm đôi mắt đều thẳng, trên thế giới này thế nhưng còn có bực này nghịch thiên đồ vật, hơn nữa vẫn là hắn hoàng mội nghiên cứu chế tạo ra tới. Thật là quá không thể tưởng tượng. Phượng Nhi, người thế nhưng có như vậy thứ tốt, mau đem tới cấp hoàng huynh kiến thức kiến thức. chương 207 kinh thành biến cố, Long Lịch Lâm đã có chút gấp không chờ nổi. Một phương diện là muốn nhìn xem Mai Lạc thành thật phấn có bao nhiêu thần kỳ, mặt khác một phương diện chính là vội vã muốn biết cái này cậu đỉnh phương rốt cuộc có phải hay không cái kia tiêm tế. Có thể nói Long Lịch Lâm ở tư tâm là cực kỳ không hy vọng cái này cậu đỉnh phương có vấn đề, bởi vì ở Mai Lạc còn không có trở về phía trước, nàng là duy nhất một cái có thể làm hắn ở cái này người lừa ta gạt trong hoàng cung ngẫu nhiên thả lỏng tâm tình khả nhân nhi. Hắn không hy vọng điểm này ấm áp cũng là giả. Đáng tiếc chính là hắn cuối cùng vẫn là hy vọng thất bại Bởi vì ở đem cậu đỉnh phương triệu đến hắn tầm cung lúc sau, Mai Lạc thần không biết quỷ không hay mà cho nàng hạ thành thật phấn, sau đó nàng liền đem chính mình biết đến đều nói. Long lịch lâm khí thiếu chút nữa đương trường bóp chết nàng, nếu không phải Mai Lạc vội vàng ngăn lại hắn, phòng trừng cậu đỉnh phương liền sẽ ở vô chi giác dưới tình huống vứt bỏ mạng nhỏ. Hoang huynh, ngươi bình tĩnh một chút, cái này cậu đỉnh phương đến lưu trữ, nàng còn hưu dụng đâu. Chúng ta đem nàng giết liền sẽ khiến cho vô giới môn cảnh giác Vạn nhất bọn họ lại bẻ phái người tới mưu hại Ngươi nói chúng ta đã có thể càng là khó lòng phòng bị a Long lịch lâm lúc này mới nỗ lực mà bình tĩnh lại Thân là đế vương, điểm này tự khống chế năng lực vẫn phải có Phượng nhi ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, ta đều nghe ngươi Long lịch lâm hiện tại đối với chuyện này không biết nên xử lý như thế nào Hắn am hiểu chính là quốc sự, chính là này đó Trên giang hồ sự tình hắn vẫn là vô pháp khống chế Cho nên hắn thà rằng nghe theo mai lạc cùng hàn thành mặc kiến nghị Điểm này chính là Long Lịch Lâm nhất lệnh người bội phục địa phương, hắn sẽ không tự cao tự đại không chấp nhận được người khác kiến nghị cùng trợ rút, hắn có thể hợp lý nhất lợi dụng bên người hết thể người cùng tài nguyên, đây là hắn có thể trở thành một cái ưu tú đế vương nguyên nhân đi. Mai lạc cũng có chút không nghĩ tới Long Lịch Lâm sẽ như vậy thống khoái mà liền nghe theo chính mình chỉ huy, trong lúc nhất thời còn có điểm phản ứng không kịp, cái này ca ca thật đúng là chính là thường xuyên có thể cho nàng kinh hỉ A Tốt Hoàng Huynh, nếu ngươi như thế tín nhiệm ta... Như vậy ta cũng chắc chắn dùng hết toàn lực bảo ngươi chu toàn, hội chúng ta long vận bình an. Hàn thành mặc cũng đi theo phụ họa, hoàng huynh à, ngươi nếu là tin được chúng ta phu thế nói, chúng ta liền giúp ngươi an bài này hoàng cung sự vụ lạc. Long lịch lâm nghe được hàn thành mặc cũng quản chính mình kêu một tiếng hoàng huynh, cảm thấy có điểm biến yếu, chính là lại có điểm ngọt ngào cảm giác, nguyên lai like đây là người thường hạnh phúc, em dễ kêu chính mình một tiếng ca ca, tuy rằng cảm thấy mội mội bị đoạt đi rồi, chính là đồng thời cũng cảm thấy chính mình lại nhiều một người thân đâu. Ở ngắn ngủi không thích hứng lúc sau, Long Lịch lâm cười nói đến, Hảo đi, ta đây mệnh đã có thể giao cho ta hảo mội mội hòa hảo em rể Nga, các ngươi cần phải hảo hảo phòng bị Nga. Vậy ngươi liền kình hảo đi Hoàng Huynh. Mai Lạc cười hì hì bảo đảm. Ấn, ta nương tử lời nói liền đại biểu ta ý kiến, ta nương tử phải làm sự tình ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Hàn thành mặc cũng nghe răng cười phụ họa Này ba người đàm tiếu gian đem sự tình thương lượng định rồi cho dù trong lòng vẫn như cũ đối cái kia vô giới môn canh cánh trong lòng, chính là lại vẫn như cũ có thể bình tĩnh ưng đối. Mà cái kia cầu đình phương ở cao hưng phân chấn bị hoàng đế sáng tinh mơ triệu kiến lúc sau lại không có gì đặc thù sự tình phát sinh, cảm thấy rất là kỳ quái, trước sau không nghĩ ra vì cái gì hoàng đế ở như vậy sớm thời điểm vội vã mà triệu kiến chính mình. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là hoàng đế lâm thời hứng khởi muốn cho chính mình thị tầm đâu, chính là không nghĩ tới thế nhưng sự tình gì đều không có phát sinh. Hơn nữa càng lệnh nàng kỳ quái chính là giống như ở Hoàng đế Tẩm Cung có một đoạn thời gian nàng không biết chính mình đang làm gì dường như đâu, nàng căn bản không thể tin được chính mình suy đoán, cho nên liền an ủi chính mình là suy nghĩ nhiều. Không có người quan tâm cẩu đình phương suy nghĩ cái gì, mọi người đều vội chân đánh cái óc, ai còn để ý một cái tiêm tế tâm tư đâu. Bất quá đối với nàng giám thị lại là một khắc đều không có lơi lòng quá, chỉ cần nàng có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức truyền tin tức cấp mai lạc cùng hàn thành mặc. Hàn thành mặc ở vội xong rồi bên này sự tình lúc sau liền khẩn cấp bố trí hàn gia quân, cho bọn hắn mỗi người đều phân phát phòng độc giải độc dương liệu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lại còn có cho bọn hắn mệnh lệnh bọn họ tùy thời đại mệnh, nhất định phải sớm muộn gì đều bảo trì cảnh giác, một khi có yêu cầu liền lập tức có thể xông lên đi. Lúc sau hàn thành mặc lại triệu tập 5 tộc trưởng lao sẽ các trường lao, cùng bọn họ nói rõ ràng trước mắt tình huống, làm cho bọn họ cũng làm hảo chuẩn bị vì rằng hiện tại còn chưa tới Long vận vương triều sinh tử tồn vong thời điểm, nam tộc trưởng lão sẽ còn không cần tuyên bố năm tộc lệnh, nhưng là bọn họ vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, một khi thật sự họa cập cả nước nói năm tộc lệnh nhất định phải phát huy tác dụng. Nam tộc trưởng lão nhóm cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, này căn bản là không phải giang hồ phân tranh, thực rõ ràng chính là hướng về phía Long vận vương triều tới, cho nên bọn họ tất nhiên hiện tại bắt đầu thời khắc làm tốt bảo vệ quốc gia chuẩn bị. Gian xếp hảo hết thảy lúc sau đại gia vốn định xuyên khẩu khí Chính là ông trời căn bản là không cho bọn họ cơ hội, bởi vì vô giới môn bắt đầu hành động. Có lẽ tựa như Tiểu Thiên nói như vậy, rút dây động dừng thấy hiệu quả, những cái đó xả thật sự không hề giấu ở hoạt động, mà là tất cả đều ra tới hoạt động, trong lúc nhất thời kinh thành hôn loạn lên. Đầu tiên là kinh thành chi gian lưu hành nổi lên một loại kỳ quái bệnh tật. Rất nhiều người đều đột nhiên nóng lên nôn mửa đi tả, cả người vô lực, hơn nữa lan tràn tốc độ phi thường mau, cơ hồ ở một ngày thời gian liền cũng có giống nhau kinh thành dân chúng nhiễm bệnh tật một ít thân thể đầy kém lao nhược người thậm chí chịu đựng không nổi loại này lăn lộn mà tử vong. Mai Lạc nhận được tin tức lúc sau vội vàng đi xem xét, kinh ngạc phát hiện này căn bản là không phải bệnh truyền nhiễm, mà là độc. Nàng một bên điều phái Sở Hữu có thể điều động nhân thủ khẩn cấp ngao chế giải độc dược thể, phân phát cho Sở Hữu kinh thành dân chúng, mà bên kia còn lại là làm người ở kinh thành Sở Hữu giếng nước đều thả xuống giải độc nước thuốc, hơn nữa làm người nghiêm mật trông coi hảo, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận giếng nước. Đúng vậy, Mai Lạc trải qua phân tích cùng điều tra phát hiện, sở hữu kinh thành giếng nước đều bị người cấp thả xuống độc dược, không cần đoán đều biết nhất định là vô giới môn hạ tay. Xem ra vô giới môn đây là muốn bắt đầu hành động, nhất định phải tăng số người nhân thủ bảo vệ tốt Hoàng Huynh A, cũng đừng làm cho cái kia cầu đỉnh phương chui chỗ chống độc hại Hoàng Huynh. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc nói lên chuyện này, đột nhiên Linh Cơ vừa động, sau đó manh chụp đầu mình, ai nha, ta như thế nào liền như vậy xuân đâu, như vậy chuyện quan trọng sao liền đã quên thật là buồn đã chết. Mai Lạc ngũi chụp một chút, hàng thành mặc tâm liền run một chút, rốt cuộc ở Mai Lạc chụp đầu mình mọi nơi lúc sau nhịn không được, lạc nhi à, ngươi có việc liền nói sự bái, đối chính mình hạ như vậy trọng tay làm gì, không đau à. Nói liền đem tay nàng bắt lại đây, không hề làm nàng tác loạn, trọng đến Mai Lạc ha hạ cười. Được rồi a mặc, ta không chụp, chúng ta hiện tại liền tiến cung đi tìm Hoàng Huynh, ta phải cho hắn một cái thứ tốt, làm hắn không bao giờ dùng lo lắng sẽ trúng Hàng thanh mặc nghĩ đến chính mình hiện tại bách độc bất xâm thể chất, đôi mắt liền trường đi lên. Lạc nhi, ngươi không phải là nói ngươi còn có cái kia tiên thảo đi. Chính là lúc trước cho ta giải độc cái kia tuyết viêm thảo. Hắc hắc, ta liền nói ta tướng công càng ngày càng hiểu biết ta sao, thế nhưng liền ý nghĩ của ta đều có thể trước tiên đã biết, giống như là ta con run trong bụng giống nhau. Nôn, lạc nhi, ngươi như thế nào đem cùng như vậy ghê tẩm sâu đánh đồng đầu? Ngươi phải nói chúng ta tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Hàn Thanh Mạc nói còn ở Mai Lạc trên mặt ấn hạ một hôn, tỏ vẻ chính mình thực vui vẻ có thể đoán được nàng ý tưởng. Mai Lạc nhìn thấy Hàn thành mặc cái dạng này, trong lòng cũng là thực vui vẻ, nàng đối với vợ chồng hai người có thể tâm ý tương thông ý hợp tâm đầu vẫn là thực vừa lòng, người như vậy mới là chính mình đau khổ tìm kiếm, cũng thực may mắn cuối cùng tìm được rồi. Hai người nói đùa vài câu lúc sau liền vội vàng vào hoàng cung, Long Lịch Lâm nhìn thấy này hai người vội vã mà tới, liền vội vàng hỏi đến, Phượng Nhi, thành mặc Hiện tại trong kinh thành các bá tánh ra sao? Long Lịch Lâm tự nhiên cũng biết kinh thành bá tánh chúng độc sự tình, cho nên lòng nóng như lửa đốt, liền lo lắng vạn nhất Mai Lạc dược hiệu quả không tốt nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho cả nước đại khủng hoảng, đến lúc đó Long vận Vương triều căn cơ chắc chắn không xong a. Hoàng huynh ngươi cứ yên tâm đi, có Lạc Nhi ra ngựa ngươi còn lo lắng cái gì? Về điểm này kẻ hèn tiểu độc ở Lạc Nhi trước mặt căn bản là không đáng nhìn lên. Hàn Thành Mặc nói nhưng tự hào, nương tử vinh quang chính là hắn khoe ra tư bản. Mai Lạc cứu toàn kinh thành bá cánh mệnh, Tiên ổn Long vận vương chiều căn cơ, hắn cũng đi theo có trung vinh dự. Long Lịch Lâm nghe được Hàn Thành Mặc nói như vậy, trong lòng mới hơi chút buông xuống chút, "Phượng Nhi à, ít nhiều có ngươi ở, bằng không lần này chỉ sợ Long vận vương chiều cùng ta Long Lịch Lâm đều sẽ chạy trời không khỏi năng a." Hoàng huynh, ngươi nói lời này liền quá khách khí nga, chúng ta là huynh muội a, người một nhà không nói hai nhà lời nói, vì ngươi cùng quốc gia làm bất cứ chuyện gì đều là ta ứng tận buồn phần nào." "Hảo Hoang Hoàng huynh sai rồi. Về sau tuyệt đối không hề cùng ngươi thuyết khách khí lời nói. Long lịch lâm vội vàng vì chính mình vừa mới nói sai lời nói mà xin lỗi. Sau đó lại nghi hoặc hỏi. Phượng nhi, vậy ngươi lần này tiến cung là có cái gì chuyện khác sao? Mai lạc lúc này không phải mặt ủ mày ê, mà là cười hì hì nói. Hoàng huynh à, ta lần này là tới cấp ngươi đưa thứ tốt. Có cái này, về sau ngươi đều không cần sợ hãi sẽ bị người trộm hạ độc Nga, trên thế giới này còn có như vậy thứ tốt. Xem ra Hoàng huynh thật là kiến thức thiên bạc. Long Lịch Lâm đối với Mai Lạc nói rất đúng đồ vật cảm thấy thực hiếm lạ, cũng thực kinh hỉ. Mai Lạc lấy ra đã hầm tốt Tuyết Viêm thảo giao cho Long Lịch Lâm, đến đây đi Hoàng huynh, đem nó ăn luôn, ngươi chính là bách độc bất xâm người lạc. Hưng phấn không. Long Lịch Lâm nhìn Mai Lạc nịch ngậm bộ dáng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, ngươi cái này nịch ngậm nha đầu à, lại ở trêu chọc Hoàng huynh. Ăn xong rồi Tuyết Viêm thảo lúc sau, ba người lại nghiên cứu một chút kinh thành tình thế. Hơn nữa phân tích hạ vô giới môn kế tiếp khả năng sẽ có hành động lúc sau liền tách ra. Mà Mai Lạc cùng Hàn Thành Mặc vừa mới trở lại chiến vương phủ đã bị báo cho một cái làm bọn hắn rất là ngoài ý muốn tin tức, Chiến vương trúng độc. Chương 207 Vũ lực bức vua thoái vị. Mai Lạc cùng Hàn Thành Mặc nghe được lao chiến vương trúng độc tin tức khi chấn động, vội vàng đi hắn trong phòng xem xét bệnh tình, kết quả phát hiện hắn sở trúng độc cùng bên ngoài dân chúng giống nhau, lúc này mới hơi chút an tâm chút, liền chiếu phương ngao dược cho hắn phục đi xuống. Ở xác định lao chiến vương không có việc gì lúc sau, Mai Lạc cùng Hàn Thành Mặc liền bắt đầu xuống tay điều tra hạ độc người vấn đề. Trong phủ mặt giếng nước đều đã nghiêm mật trông giữ đi lên, hơn nữa ăn mặc chi phí cũng đều là tăng số người nhân thủ nghiêm thêm kiểm tra, sao có thể còn sẽ có người chúng độc đâu. trừ phi là, này trong phủ cũng có nội tiêm. Nghĩ đến này đáng sợ khả năng tính, Mai Lạc trực giác mà nghĩ tới một người, mục tiêm tử. Hàn Thành Mặc cũng nghĩ đến cái này đáng giận nữ nhân, ván hận mà nói. Tốt nhất hay là cái kia láo yêu bà, bằng không ta nhất định lập tức bóp chết nàng. Vì thế Hàn thành mặc đem giám thị một tiêm tử người đều kêu lại đây dò hỏi, ngay cả dung dung đều lén lút hỏi qua, chính là bọn họ lại nói chưa thấy được một tiêm tử từng có cái gì dị thường biểu hiện, cho nên cái này đối lao chiến vương hạ độc người hẳn là không phải nàng. Cần phải không phải nàng lời nói còn có thể có ai đâu. Ai sẽ cố ý nhằm vào lao chiến vương hạ độc đâu. Bất quá không chờ bọn họ tìm được cái này hạ độc thủ người đâu. Trong phủ quản gia liền tới bẩm báo, nói là trong phủ đột nhiên có rất nhiều người cũng đều xuất hiện trúng độc bệnh trạng, là Mai Lạc chạy nhanh đi xem. Mai Lạc đi theo quản gia đi xem xét một lần sở hữu chúng độc người lúc sau, kinh ngạc phát hiện những người này thật sự đều là chúng độc, bất quá cái này độc lại là so kinh thành dân trung trung cái loại này còn muốn lợi hại hơn một ít, độc tính càng cường, cũng càng dễ dàng trí người tử vong. Mai Lạc một bên khai căn tử một bên thở phì phì mà lầm bẩm, đây là tên hốn đảng kia vô giới môn đại sự động Mụ nội nó cái tôn tử, cũng đừng làm ta bắt được đến bọn họ, bằng không ta nhất định đem này đó độc dược đều nhét vào bọn họ trong miệng, làm cho bọn họ cũng thể hội một chút trúng độc cảm giác. Hàn Thanh mặc cũng đối cái này vô giới môn hận thấu xương, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ trước đối vô tội bá cánh xuống tay, như vậy một cái mất đi nhân tính tổ chức thế tất muốn diệt trừ rớt, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Máng xong vô giới môn lúc sau, Mai Lạc liền suy nghĩ, nhiều như vậy người trong phủ đều trúng độc. Vậy thuyết minh vẫn là trong phủ thức ăn nước uống xảy ra vấn đề, chính là đến tuột cùng là ai thế nhưng tại đây nghiêm mật theo dõi giới còn có thể chùi chỗ trống đâu. Hay là này trong phủ xếp vào chính là vô giới môn tương đối lợi hại nhân vật. Đến vừa rồi mới thôi, mai lạc đối với vô giới môn ấn tượng còn cũng chỉ là hai chữ, giác rưởi Một đám đám hô hợp tụ lại ở bên nhau tà môn ma đạo tổ chức, bọn họ lợi hại nhất cũng bất quá chính là hạ hạ độc, làm làm thần bí. Bất quá môn phái này cũng là thật sự đem thần bí làm được hạ Người với người chi gian, tiểu đoàn thể tổ chức chi gian cho nhau cũng không biết liên hệ phương thức cùng ẩn thân địa điểm, chỉ dựa vào mấy cái mấu chốt nhân vật truyền lại tin tức. Sau đó lợi dụng vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn mượn sức một ít các ngành sản xuất người thế bọn họ bán mạng, một khi bị trảo đều hỏi không ra tới quá hữu dụng tin tức. Như vậy môn phái nói tốt nghe xong là bảo mật công tác làm tốt lắm, nói khó nghe điểm nhi đó chính là một đám không thể gặp quang hôi lao thử, cả ngày chỉ dám tránh ở hâm ngầm. Chờ đến mọi người không chú ý thời điểm mới đột nhiên vụt ra tới làm nhiều chuyện xấu. Chính là hiện tại Mai Lạc nhìn thấy này đó xú lao thử thế nhưng có thể ở bọn họ trước tiên nghiêm mật phòng bị dưới tình huống còn đem chiến vương phủ cấp trộn lẫn thành cái dạng này, trong lòng bắt đầu đối bọn họ coi trọng đi lên, xem ra bọn họ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy dễ đối phò A, chính mình đến càng thêm cẩn thận. A mặc, ngươi nhiều phái người chút nhân thủ đem cái này trong phủ các nơi nhân viên đều từng cái kiểm tra một lần nhìn xem có thể hay không tìm được bộ dạng khả nghi người. Người cứ yên tâm đi, lạc nhi, liền tính là đem cái này vương phủ phiên cái đế triều thượng, ta cũng nhất định phải đem cái kia nội quỷ bắt được tới. Kỳ thật không cần mai lạc phân phó, Hàn Thành mặc cũng sẽ đi làm những việc này, chính là hiện tại hắn lại là thực nghe lời mà theo nàng an bài, hy vọng có thể tiếp theo an bài sự tình làm nàng phát tiết một chút trong lòng hỏa khí. Mai lạc phản ứng lại đây chính mình đối Hàn Thành mặc chỉ huy có điểm quá mức phát hỏa, nhưng là xem hắn bao dung b Liền nhấp miệng cười, dù sao bọn họ hai người là kẻ muốn cho người muốn nhận, liền như vậy đi. Mai Lạc tiếp theo lại phân phó tiểu tình đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem có thể hay không thông qua lần này biến cố bắt được đến những cái đó xuống tay ra hỏa. Nhân thủ đều giải đi ra ngoài lúc sau, Mai Lạc ngẫm lại tạm thời không có nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, đã kêu thượng hàn thành mặc cùng đi thánh thủ cung kinh thành phân đà, bởi vì hai cái tiểu ra hỏa đều ở nơi đó đâu. Vốn dĩ Mai Lạc cho rằng ở nàng địa bàn thượng là khẳng định an toàn vô ngu Chính là ở ra chiến vương phủ sự tình lúc sau nàng liền không như vậy xác định, vẫn là tự mình nhìn tương đối yên tâm. Ở nhìn thấy chơi vui vẻ hơn nữa lông tóc chưa thiếu ngọt ngào khi, Mai Lạc thả một nửa tâm. Vì cái gì là một nửa đâu? Bởi vì hai cái tiểu tổ tông, nàng chỉ có thấy một cái. Tiểu bảo bối nhi, cà ca ngươi đâu? Mai Lạc đem ngọt ngào ôm vào trong ngực, hôn hai khẩu để hóa giải hai ngày này chưa thấy được tương tư khổ lúc sau liền hỏi một cái khác bảo bối rơi xuống. Giống nhau tới giảng. Tiểu Thiên ở không có đặc thù sự tình thời điểm đều là cùng ngọt ngào như hình với bóng, đặc biệt là không ở Mai Lạc bên người thời điểm. Tuy rằng Tiểu Thiên có đôi khi tương đối thích chơi đùa, nhưng là ở liên quan đến đến mọi mọi sự tình thượng hắn vẫn là rất tinh tế, hơn nữa đối ngọt ngào cũng là phá lệ mà chiếu cố, giống như là bảo hộ thần giống nhau. Cho nên Mai Lạc mỗi lần đem hai người bọn họ gửi lại đến nhà người khác thời điểm đều thực yên tâm, mà Tiểu Thiên cũng chưa từng có làm nàng thất vọng quá, luôn là đem ngọt ngào chiếu cố mà phi thường hảo chính là nàng đều tới đã nửa ngày, như thế nào còn không có nhìn thấy tiểu thiên đâu. Ngọt ngào cũng ở mai lạc trên mặt hung hăng mà hôn hai khẩu, thân mật mà ôm nàng cổ, mềm mại mà nói, mẫu thân ngươi như thế nào mới đến xem ngọt ngào à, ta rất nhớ ngươi Nga. Nói xong lại bẹp một tiếng ở mai lạc ngoài miệng hôn một cái, sau đó mới trả lời đến, ca ca nói muốn đi tiếp thu thiên địa quý tiệm sản nghiệp, cho nên ta khiến cho hắn bội đi. Dù sao nơi này có thái gia ra thái mãi mãi bọn họ tòa chấn, thực an toàn lạc. Lại còn có có thật nhiều xinh đẹp tỉ tỉ bồi ta cùng nhau chơi, không cần thế nào cũng phải hắn bồi ta. Mai Lạc bị ngọt ngào hôn cấp ngọt tâm đều lau ba tầng mật, lại nghe được nàng thiện giải nhân y nói, bị đến độ ứa ra phao, ai nha ta bảo bối ngọt ngào, ngươi sao lại có thể như vậy đáng yêu nào. Mẫu thân hảo ái ngươi Nga, ta cũng ái mẫu thân. Ba, ngọt ngào lại ở Mai Lạc trên mặt hôn một mồm to. Hàn thành mặc xem cái này mắt thèm à, hảo tưởng tiến lên cùng nhau ngọt ngào đi chính là lại không đành lòng phá hư này phúc tốt đẹp hạnh phúc hình ảnh, cho nên liền như vậy tham lam mà nhìn cấp nàng mẹ con ở nơi đó trắng ấy, trong lòng cũng là ngọt tư tư. Ngọt ngào cái này hiểu chuyện tiểu nha đầu đột nhiên từ mai lạc trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hướng về phía Hàn Thành mặc ngọt ngào cười, ngọt ngào cũng ái chàng a. 3. Nàng hướng về phía Hàn Thành mặc vứt một cái hôn gió, đem hắn cấp nhạc Bắc đều tìm không ra. Tiểu Thiên vội vã mà khi trở về nhìn thấy chính là chính thân mật mà ôm nhau mai lạc cùng ngọt ngào. Còn có vẻ mặt ngây nô cười hàn thành mặc, cùng với bên cạnh kia mấy cái mắt lộ hâm mộ mà nhìn ba người kia thánh thủ cung nữ đệ tử, dùng góp chân tưởng hắn đều biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Ai, ngọt ngào ngươi có phải hay không lại nơi nơi ném đường. Nhìn kia hai người trên mặt đều mau có thể ngọt ra mật tới bộ dáng, khẳng định cùng ngươi thoát không được căn hệ. Sú ca ca, ngươi liền sẽ nói bậy. Ta mới chưa cho mẫu thân cùng cha ném đường đâu, ta chính là cùng bọn họ nói ta yêu bọn họ lạc. Sau đó bọn họ liền cao hứng thành như vậy, ta tưởng nhất định là bởi vì ta quá đáng yêu mới có thể như vậy. Tiểu thiên nôn một tiếng, ngọt ngào nào, ngươi cũng quá buồn nôn. Khó trách mỗi lần mẫu thân đều là ngươi mà không đau ta, nguyên lai đều là bị ngươi lời ngon tiếng ngọt cấp che giấu lạc. Ai, đáng thương ta thua hảo hoan buồn à, thế nhưng là thua ở ta sẽ không nói ghê tởm lời nói thượng. Nói xong còn làm bộ lau hai thành nước mắt. Trung quanh những cái đó nữ đệ tử đều bị tiểu thiên diễn sướng xuất sắc lời nói cùng biểu hiện làm cho tức bi Cái này tiểu thiếu ra mỗi ngày đều là như vậy bảo, thật sự là quá đáng yêu. Mai lạc cùng hàn thành mặc cũng bị tiểu thiên làm cho tức lời, chỉ có ngọt ngào phồng lên tiểu quay hàm, hầm hư mà nói, hư ca ca, mỗi lần đều khi dễ ta. Về sau mẫu thân lại đánh ngươi thời điểm ta tuyệt đối không giúp ngươi cầu tình, làm nàng đem ngươi mông đánh nở hoa. Đừng à, ngọt ngào, ngươi cũng không thể làm như vậy không chú ý sự tình A ta không nói còn không được sao. Tiểu thiên vội vàng chắp tay thi lễ xin tha. ha, ha, ha. Tiểu thiên a như thế nào mỗi lần đều kết cục như vậy à, nếu biết đâu không lại ngọt ngào, cũng đừng trêu chọc nàng sao. Hàn thành mặc không khách khí mà cười nhạo hắn. Mà tiểu thiên còn lại là trắng liếc mắt một cái, hàn thành mặc liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, đây là chúng ta huynh muội độc đáo câu thông phương thức, càng xảo cảm tình càng tốt, là à không ngọt ngào. Ngọt ngào vội và ngợt đầu, ca ca nói rất đúng. Hàn thành mặc hết trôi nói rồi, hảo gia hỏa, này hai cái vật nhỏ vừa mới còn đấu võ mùng đâu, này liền nhất trí đối ngoại A Mai lạc nhìn đến Hàn thành mặc ở hai cái tiểu gia hỏa nơi đó ăn mệt lại không nói nên lời bộ ráng, cảm thấy thú vị cực kỳ, nhìn không được cũng nở nụ cười. Hai ngày này bị vô giới môn rảo đến tâm phiền ý loạn, hiện tại bị gia đình ấm áp cùng ấm áp vây quanh, tâm tình sung sướng nhiều, nhưng cái đó hờn rỗi cũng tiêu tán không ít. Người một nhà nói nói cười cười mà chơi đùa trong chốc lát, mới tìm cái địa phương ngồi xuống, một bên uống trà một bên trò chuyện lên. tiểu thiên, nghe nói ngươi đi tiếp thu thiên địa quý tiệm sản nghiệp đi. Đã tiến triển đến này một bước sau Mai lạc nghĩ đến vừa mới liền muốn hỏi chính đề Thừa dịp lúc này có rảnh liền hỏi ra tới Hàng Thành mặc nghe thấy cái này Vấn đề cũng chi lăng khởi lỗ tai tới Lần trước nghe tiểu thiên nói cái kia ám sát thẩm quý khang Người cũng là hán lớn nhất kẻ thù khi Kỳ thật hắn trong lòng liền nổi lên nghi vấn Không rõ một cái 6 tuổi hài tử vẫn luôn sinh hoạt ở trường Bạch Sơn Như thế nào sẽ cùng kinh thành trung thiên địa quý tiệm đương ra người có thù hợt đâu Sau lại bởi vì sự tình tương đối nhiều Hắn liền đem cái này tra cấp quyến mất, cũng không cơ hội hỏi, hiện tại vừa lúc nhắc tới tới, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Vạn nhất có yêu cầu nói, hắn cũng có thể giúp Tiểu Thiên một phen. Tiểu Thiên nhấp một hớp nước trà, sau đó thỏa thuê đắc ý mà nói, hừ, cái kia tôn tương kiên còn tưởng rằng chính mình có vô giới môn làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới kia ngược lại trở thành hắn bùa đòi mạng. Nga! Chỉ giáo cho đâu? Mai là không rõ Tiểu Thiên lời này là có ý tứ gì? nghe như thế nào giống như ngươi có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ đâu. Ha ha, vẫn là mẫu thân ngươi nhất hiểu biết ta, chúng ta lúc này mới kêu mẫu tử liên tâm đâu. Tiểu thiên đối mai lạc dựng lên ngón cái. Tiểu thiên khen xong mai lạc lúc sau lại tiếp theo giải thích, cái kia tôn tương kiên đem cha nuôi ám sát thành trọng thương lúc sau liền tính toán tiến thêm một bước đả kích thiên hạ đệ nhất trang sản nghiệp. Chính là cha nuôi đã sớm đem những cái đó sự vụ giao cho ta xử lý. Ở mẫu thân ngươi tra được là vô giới môn đối kia mấy nhà hiệu thuốc ngáng chân lúc sau ta cũng nắm chặt thời gian làm đánh trả. Nếu tìm không thấy vô giới môn cụ thể vị trí, vậy từ tôn tương kiên tới thay chịu quá đi. Cho nên ta liền tập trung thiên hạ đệ nhất trang toàn bộ lực lượng đối sở hữu thiên địa quý tiệm sản nghiệp sinh ý tiến hành điên đoạn. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ đã bị bắt bán trao tay rất nhiều liên lụy bọn họ sinh ý, đặc biệt là hiệu thuốc sinh ý nhà bọn họ bốn ra hiệu thuốc đều bị ta dùng người khác tên tuổi cấp tiếp nhận Sau đó lại đều chuyển tới ta danh nghĩa, hiện tại chúng ta có thể nói là kinh thành lớn nhất dược liệu thương Nga. Mẫu thân ngươi về sau dùng cái gì dược liệu cứ việc lên tiếng, ngươi nhi tử toàn bộ miễn phí cung cấp. Tiểu Thiên càng nói càng cao hứng, càng nói càng hưng phấn, nhất thời đắc ý vinh báo, nói ra cuối cùng câu này lời nói hùng hồn. Ngọt ngào cái miệng nhỏ nhất thời liền khép không được, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Tiểu Thiên, sau một lúc lâu mới gian nan mà nói ca ngươi xác định cái này hứa hẹn sẽ không làm ngươi hiệu thuốc đều đóng cửa. anh Tiểu Thiên lúc này cũng mới phát hiện chính mình vừa rồi hình như là đầu vóc nóng lên làm ra một cái cực kỳ không sáng suốt hứa hẹn đâu, không biết hiện tại thu hồi đi còn tới hay không đến cập. Kaka, người khác không biết ngươi còn không biết sao, mẫu thân luyện khởi dược tới rất là phí dược liệu, đã từng toàn bộ thánh thủ cung chữ hàng đều bị nàng dùng hết, ngươi cảm thấy ngươi kia mấy nhà hiệu thuốc thật có thể đỉnh được sao. Ngọt ngào lại ở Tiểu Thiên miệng vết thương thượng giải một muối Tiểu Thiên một run run, thật hy vọng thời gian có thể chảy ngược, kêu hắn nhất định ở bên miệng thượng an cá biệt môn, tuyệt đối không cho những cái đó mê sảng chính mình liền ra bên ngoài đi bộ. Mai Lạc rõ ràng thấy được Tiểu Thiên hối hận cùng không tình nguyện, còn là ý xấu mà cố ý cười lớn ôm lấy Tiểu Thiên, sau đó manh hôn hắn hai khẩu, thật là ta thân nhi tử, như vậy Tiểu liền biết đau lòng lao nương, biết này trong kinh thành dược liệu thiếu, ta gần nhất luyện dược đều không đã quyển, cố ý cho ta làm mấy gian hiệu thuốc trở về, thân quá yêu m Tiểu thiên cảm thụ được trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, trong lòng trộm mà nhạc nở hoa rồi, chính là mặt ngoài còn khóc khóc mà nói, ai nha, mẫu thân không cần luôn là thân nhân gia lạp, ta đều là đại nhân, ngươi như vậy ta nhiều thẹn thùng A Những cái đó nữ đệ tử đều trộm mà che miệng cười, mới 6 tuổi chính là đại nhân. Hảo đáng yêu A hảo đáng yêu. Hàn thanh mặc lại là thực duy trì hắn, đúng rồi là nhi tiểu thiên đều là nam tử hán, ngươi không thể luôn là thân hán. Ở đương hoàng lời nói mặt sau kỳ thật là hoàn thành mặc lòng dạ hẹp hỏi, bất luận lớn nhỏ, chỉ cần là mang bả đều tốt nhất cách hắn nương tử xa một chút. Mai Lạc cười con eo, méo tiểu thiên cái mũi cười nói, "6 tuổi nam tử hán, thật là thật lớn a. Bất quá mặc kệ thế nào, mẫu thân đều là muốn cảm ơn người hiếu tâm lạc. Tiểu Thiên tuy rằng thực đau lòng chính mình sắp liền phải không rất hiệu thuốc chứ hàng, bất quá có thể đổi lấy mẫu thân tươi cười cùng vui vẻ, những cái đó dược liệu cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mà chính mình hao hết tâm lực đoạt lại sản nghiệp cũng coi như là có tác dụng Bất quá tôn tương kiên vận rủi cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi Tiểu thiên âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem sở hữu thuộc về chính mình đồ vật đều đoạt lại Người một nhà cứ như vậy nói nói cười cười mà vượt qua một đoạn vui sướng sau giờ ngọ thời gian Cơm chiều sau mai lạc cùng hàn thành mặc vẫn là đem hai cái tiểu gia hỏa lưu tại nơi này Hơn nữa làm ơn bốn vị trưởng lão hảo sinh trông giữ bọn họ Sắp chia tay trước mai lạc dặn dò vô số biến làm bọn nhỏ gần nhất một đoạn thời gian ngàn vạn không cần đi ra ngoài, rốt cuộc ai cũng không biết vô giới môn kế tiếp còn sẽ làm cái gì, hết thể đều lấy an toàn làm trọng. Liên tính là Tiểu Thiên muốn đi ra ngoài xử lý sinh ý thượng sự tình cùng phong vũ lâu sự vụ sự tình cũng nhất định phải nhiều mang những người này. Tiểu Thiên cùng ngọt ngào tất cả đều nhiều lần bảo đảm chính mình nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời, tuyệt đối không tùy tiện chạy loạn. Sau đó mới thật vất vả đem 5 lần 7 lượt sửa chủ ý muốn đem bọn họ mang theo trên người Mai Lạc cấp hông đi. Cái này đương nương đối hài tử một vạn cái không yên tâm a chỉ có thời khắc ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn nàng mới có thể đủ an tâm, chính là nàng lý trí nói cho nàng, bọn nhỏ đi theo bên người nàng kỳ thật mới là nguy hiểm nhất, hơn nữa nàng vội lên thời điểm cũng là không rảnh chiếu cố bọn họ, cho nên Mai Lạc cuối cùng mới có thể ấn xuống sở hữu nôn nóng đem bọn họ lưu tại phân đà. Trở lại chiến vương phủ nhìn nhà ở Mai Lạc có điểm mất mát. 6 năm nhiều thời giờ, nàng cùng bọn nhỏ rất ít có phần khai thời điểm, càng miễn bản là mấy ngày liền không ở cùng nhau. Không từng nghĩ đến tới rồi kinh thành lúc sau, bọn nhỏ thường xuyên muốn ở tại nhà người khác chung, tuy rằng bọn họ đều chơi vui đến quên cả trời đất, chính là chính mình lại là ngày đêm đều nhớ thương bọn họ. Đây là cách ngôn nhi giảng nhi hành nàn dặm mẫu lo lắng, mẫu hành nàn dặm nhi không lo đi. Hàn thành mặc nhìn ra Mai Lạc suy sút liền ôm quá nàng bả vai ôn nu mà nói đến. Lạc nhi là suy nghĩ bọn nhỏ đi. Gần nhất các ngươi thật là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tưởng nghiệm cũng là bình thường, chờ đến đem cái này vô giới môn sự tình xử lý sau khi xong chúng ta liền người một nhà đi ra ngoài hảo hảo chơi thượng mấy ngày, rời xa hết thẻ thị thị phi phi, cho các ngươi mẫu tử hảo hảo liên lạc một chút cảm tình. Ơn, cảm ơn ngươi A mặc cảm ơn ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Mai Lạc rúc vào hàn thành mặc trong lòng ngực, nói ra cảm tính nói, sau đó đột nhiên ngựa khí biến đổi Đều là cái kia đáng chết vô giới môn, ta nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt mà sạch sẽ, bằng không khó ra ta này khẩu ác khí, quá đáng dợ. Lạc nhi ta duy trì người, chúng ta vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, nhất định sẽ đem cái kia vô giới môn một lưới bắt hết. Hàn thành mặc tăng lớn cánh tay lực đạo, là mai lạc đã cảm nhận được hắn quyết tâm, càng là cảm nhận được hắn mang đến cảm giác an toàn. Mai lạc ở hàn thành mặc trong ngực ngủ một cái kiên định an ổn rác. Thần thánh khí chẳng mà bắt đầu tiếp tục đối phó vô giới môn chế tạo hỗn loạn. Cũng may trải qua đại gia một ngày khẩn cấp cứu trị, những cái đó chúng độc người tất cả đều dần dần khôi phục khỏe mạnh, mà kinh thành hỗn loạn trật tự cũng trở nên yên ổn rất nhiều. Đại gia không hề là nhân tâm hoàng sợ, ngày hôm qua đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cửa hàng cũng bắt đầu lục tục khai trương. Được đến như vậy tin tức, Mai là cùng hàng thành mặc hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá lại không có thiên chân cho rằng vô giới môn hành động liền đơn giản như vậy. Bọn họ mưu đồ bí mật chuẩn bị lâu như vậy, hẳn là không phải chỉ có cho mọi người hạ hạ độc đơn giản như vậy. Đặc biệt là cái này độc ở một ngày thời gian đã bị Mai Lạc cấp giải không sai biệt lắm, kia vô giới môn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng làm ai Lạc cùng hàn thành mặc ngàn phòng vạn phòng lại như thế nào cũng không nghĩ tới vô giới môn kế tiếp xuống tay phương hướng, thế nhưng là, trực tiếp vũ lực bức đua thoái vị. Đương trong cung người tiến đến báo tin khi, bọn họ đều kinh hãi, cái này vô giới môn lá gan cũng quá lớn. Hàn thành mặc khẩn cấp mệnh lệnh hàn ra quân tiến cung hỗ trợ, đồng thời cũng không quên lưu lại tinh nhuệ lực lượng giữ gìn hảo kinh thành trật tự, để ngừa vô giới môn tiếp tục tắc loạn. Mà Mai Lạc còn lại là trước Hàn thành mặc một bước tiến cung đi trợ giúp Long Lịch Lâm đi, nàng mang theo từ thánh thủ cung cùng Diêm Bang điều động ra tới cao thủ một đường thông suốt mà vào Hoàng Cung. Bởi vì lần trước Mai Lạc ban đêm sông vào Hoàng Cung chuyện này, Long Lịch Lâm cố ý cho nàng một khối thông hành lệnh bài, làm nàng về sau có thể ở Hoàng Cung tùy thời tùy ý xuất nhập Hắn nhưng không nghĩ lại khiêu chiến Hoàng Cung hộ vệ nghiêm mật tính, kia quá làm hắn thương tâm tuyệt vọng. Trước kia mọi người đều nói Hoàng Cung là tường đồng vách sắt để phong nghiêm ngặt, chính là ở kiến thức tới rồi Mai Lạc bản lĩnh lúc sau hắn mới biết được nguyên lai ở người giang hồ trước mặt hắn những cái đó ngự lâm quân căn bản là không tính cái gì. Bất quá cũng, cũng may long lịch lầm cho Mai Lạc này khối thông hành lệnh bài, mới có thể làm nàng thuận lợi vậy mà dẫn dắt người vào Hoàng Cung. Đi vào trong Hoàng Cung thời điểm. Mai Lạc nhìn đến nguyên bản Kim Bích Huy hoàng trật tự giành mạch cung nguyện giờ phút này đều là kêu loạn một mảnh, nữ lâm quân cùng vô giới môn người đánh thành một đoàn, cung nữ bọn thái giám tứ tán buôn đảo, hoa hoa thảo thảo hỗn độn điêu tản, hảo hảo hoàng cung giờ phút này chính là một cái hỗn loạn chiến trường. Mai Lạc vì tốc chiến tốc thắng, cũng bất hòa những người đó giao thủ, trực tiếp làm sở hữu mang đến người đem người đá phấn hướng những cái đó vô giới môn nhân thân thượng giải, cho nên bọn họ đi qua địa phương giống như là một cái điều khắc hành lang giải giống nhau, kỳ dị mà đồ sộ. Mai Lạc cũng không đi những người đó sáng lập ra tới người đá con đường, trực tiếp từ trên nóc nhà bay vút mà qua, một đường chạy như bay tới rồi hoàng đế ngự thư phòng, lúc này nơi đó chính đánh túi bụi. Mai Lạc thô sơ giản lược mà nhìn hạ, nơi này có ước chừng 100 nhiều người là vô giới môn, bị hơn 1.000 ngự lâm quân vây quanh lại một chút không thấy như thế, xem ra đều là võ lâm cao thủ. Mà ở Long Lịch lâm bên người vây quanh một vòng vận sức chờ phát động ngự lâm quân, trên mặt đất còn nằm bò một cái cung trang nữ tử. Đánh giá hẳn là cái phi tần, xem kia tư thế hẳn là chính là cậu quý phi, xem ra thật là nữ tử này dẫn sói vào nhà, bị Long Lịch Lâm phát hiện liền trực tiếp cấp trụng ở nơi đó. Mai là quan sát một chút lúc sau liền đứng ở nóc nhà thượng hét lớn một tiếng, Hoàng Huynh, là ngươi người đều tản ra, đem những cái đó vô giới môn ngưỡng cẩu đồ vật vây quanh ở bên trong liền hảo, kế tiếp liền giao cho ta. Long Lịch Lâm nghe được thanh âm này lo lắng khắp nơi tìm kiếm, còn nôn nóng mà hô, Phượng Nhi, nơi này nguy hiểm, ngươi Hoàng Huynh có thể ứng phó. Mai Lạc trong lòng ấm áp, nhưng là vẫn cứ để cao âm lượng kiên định mà yêu cầu. Hoàng Huynh, ngươi chạy nhanh chiếu ta nói đi làm, nói cách khác ta nhưng không phụ trách ra. Long Lịch Lâm còn tưởng lại khuyên nàng hai câu, chính là Mai Lạc cũng đã bắt đầu đến ngược, tam, nhị. Long Lịch Lâm vội vàng phân phó ngự lâm quân sau này lui, ngay sau đó đại gia liền kinh ngạc phát hiện bầu trời phiêu hạ màu trắng bột phấn, đem những cái đó vô giới môn người bao phủ ở trong đó. chương 209 đế phi tình cảm. Vô giới môn người mắt thấy đầy trời màu trắng bột phấn chiều bọn họ rơi xuống, kinh hoàng thất thố mà liền tưởng ra bên ngoài hướng, liều mạng mà muốn thoát đi này không biết tên nguy hiểm. Chính là bọn họ động tác lại mau cũng mau bất quá phòng mà mai là quán chú nội lực đi xuống giải lạc bột phấn tốc độ so phong còn nhanh, cho nên những người đó không đợi vọt tới ngự lâm quân bên người liền tất cả đều trúng chiêu. Trong ngáy mắt, lây dính đến bột phấn người đều đầu váng mắt hoa không thể động đậy. Mà bất hạnh đem bột phấn hô hấp tới rồi trong miệng trong lỗ mũi người tắt trực tiếp vô thanh vô tức mà ngã xuống trên mặt đất. Có một ít nội vây ngự lầm quân bởi vì khoảng cách quá gần cũng bị lan đến gần, sợ tới mức bọn họ kêu sợ hãi ra tiếng. a ta không thể động. À nha, ta cả người vô lực. Nga, ta muốn đổ. Vô giới môn người chúng độc lúc sau đều là khớp hàm nhắm chặt không ra tiếng. Chính là này đó ngự lầm quân bất đồng, bọn họ biết chính mình là bị nộ thương, không ra tiếng nói chẳng khác nào không cầu cứu. Vạn nhất kia hộ quốc công chúa không cho giải dược làm sao bây giờ. Long lịch lâm nghe được ngự lâm quân kêu thẳng thanh, Những mày, bọn họ tố chất còn chờ đề cao đâu, Xem ra này ngự lâm quân tổng giáo đầu còn thay đổi người. Nếu hắn bên người ngự lâm quân tổng giáo đầu đã biết hoàng đế ý tưởng phòng trừng nhất định sẽ hô to hoan uổng, Hắn giáo chính là công phu là kỷ luật, Nhưng không bao gồm gặp được độc phấn tập kích khi nên như thế nào phản ứng á bất quá hoàng đế mới mặc kệ hắn ngày thường đều giáo cái gì đâu. Thời khắc mấu chốt một đám quân chính quy thế nhưng liền đường ngang ngõ tắt biểu hiện đều không bằng, hắn không quan nhìn. Mai Lạc xem có một bộ phận ngự lâm quân cũng bị độc phân cấp công kích, liền dương giọng cao huống Hoàng Huỳnh A, làm ngươi người đem những cái đó vô giới môn trồng chất đến cùng nhau, sau đó đem chúng độc ngự lâm quân đưa tới một bên, ta đây liền đi xuống cho bọn hắn giải độc. Long lịch lâm vội vàng phân phó đi xuống rửa theo Mai Lạc nói đi làm, sau đó ngẩn đầu lên nhìn nàng, Phượng Nhi, kia nóc nhà quá cao. Ngươi xuống dưới thời điểm nhưng ngàn vạn tiểu tâm đừng ném tới, cũng không biết ngươi là như thế nào bỏ đến như vậy cao địa phương, về sau cũng không thể như vậy hồ nháo biết không. Long lịch lâm thoái thoái niệm còn không có xong việc, mai lạc liền thi triển khinh công phiêu nhiên mà xuống, ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ từ cao cao nóc nhà phía trên ổn định vững chắc mà rơi xuống mặt đất. Long lịch lâm không dám tin tưởng mà rủi rối mắt, Phượng Nhi, này, nay cũng quá không thể tưởng tượng, liền tính là nghe nói qua Giang hồ cao thủ có thể bay tới bay lui. Chính là lại trước nay không có chính mắt nhìn thấy quá, hiện giờ vừa thấy mới biết đồn đại không giả a Những cái đó ngự lâm quân còn lại là mặt lộ vẻ khâm phục mà xung bái, nguyên lai hộ quốc công chúa không chỉ có tay cầm kỳ dược, hơn nữa vẫn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, khó trách dám một mình một người tiến đến. Lúc này Hàn Thành Mặc cũng mang theo Hàn Gia quân cùng Mai Lạc mang đến những người đó hội hợp, đem vô giới môn dư nghiệt tất cả đều bắt sống bắt sống hoặc là đương trường đánh ngục. Kỳ thật Hàn Thành Mặc là tưởng toàn bộ chóc nã người sống Chính là Mai Lạc chia mọi người người đã phấn dung hết, cho nên cuối cùng chỉ có thể dựa vũ lực giải quyết, trong lúc đánh nhau khó tránh khỏi có một ít người sẽ bị chết. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là bình định rồi trận này phàn loạn, Hàn Thành Mặc cũng mang theo mọi người đi tới Long Lịch Lâm cùng Mai Lạc nơi này. Lạc nhi, ngươi không sao chứ? Hàn Thành Mặc nhìn thấy Mai Lạc liền vội vàng do hỏi, cho dù nhìn thấy nàng là lông tóc chưa thiếu, hắn cũng vẫn là không yên tâm tiến lên cẩn thận kiểm tra rồi một hồi. Long lịch lâm nhìn thấy nam nhân kia chỉ lo quan tâm chính mình nương tử, liền rất hụt hứng mà khụ một tiếng, ấn khụt. Hàn thành mặc lần này phân điểm chú ý cho hắn, ách, bệ hạ thoạt nhìn không ngại, thật đáng mừng. Long lịch lâm thiếu chút nữa không bị lôi đảo, này đãi ngộ khác biệt mà cũng quá lớn đi. Nhà hắn nương tử chính là cái bảo, mà hắn cái này đương hoàng thượng nên là cây thảo sao. Sở hữu ngự lâm quân cùng hàn gia quân đều vì hàn thành mặc đổ mồ hôi, đối bệ hạ nói chuyện như vậy khinh xuất, thật sự sẽ không làm tức giận thánh nhan sao. Am hiểu sâu quân thần chi đạo bọn họ xôn sao quỳ dạp xuống đất, bọn thuộc hạ hộ giá bất lực, chịu thỉnh bệ hạ xá tội. Long lịch lâm nhân hàn thành mặc xem nhẹ mà có chút bị thương tâm linh lúc này mới được đến an ủi, còn hảo, đại gia còn đều là bình thường, chỉ có hắn cái kia thê vô hạn độ em rể mới như vậy không lấy chính mình đương hồi sự. Long lịch lâm uy nghiêm mà dơ tay làm mọi người lên, chúng tướng sĩ bình thân, các ngươi đã làm thực hảo, đi khôi phục hoàng cung trật tự đi. Long lịch lâm đem đại bộ phận người đều đổi đi. Chỉ để lại một bộ phận nhỏ xử lý ngự thư phòng nơi này loạn cục, hắn ở mai lạc hai vợ chồng trước mặt một chút mặt mũi đều không có sự vẫn là càng ít người nhìn đến càng tốt, hắn cái này hoàng đế vẫn là đến chừa chút uy nghiêm làm mọi người sợ hãi. Nhân thủ đều phân công hào lúc sau, long lịch lâm mệnh lệnh ngự lâm quân thủ lĩnh thẩm vấn những cái đó vô giới môn người, mà hắn còn lại là tự mình thẩm vấn nổi lên cầu đình phương. Tuy rằng lần trước dùng thành thật phấn đem cầu đình phương biết đến sự tình đều hỏi cái biến, chính là kia thành thật phấn rốt cuộc vẫn là có tật Đó chính là cần thiết phải hỏi mới có thể biết đáp án, nếu người hỏi không đến, nàng là không có khả năng chủ động nói. Hôm nay lần này, Long Lịch Lâm không cần mai lạc thành thật phấn, hắn muốn cho cậu Đình Phương chính mình chủ động công đạo sở hữu sự tình, hắn phải biết rằng sở hữu này hết thể sự tình tiền căn hậu quả. Cậu Đình Phương là ở vô giới môn phản tặc vọt vào hoàng cung thời điểm lộ ra nàng chân thật bộ mặt, lúc ấy nàng cho rằng Long Lịch Lâm đã uống xong nàng dâng lên đặc chế bổ canh liền nhất định sẽ hết thể đều nghe nàng. Cho nên liền kiêu ngạo cuồng vọng mà nói hồ nói tả, họ Long vừa mới bổ canh đã để vào một loại không người có thể giải kích độc nếu không có giải dược nói ngươi liền sẽ đi đời nhà ma. Cho nên ngươi tốt nhất thành thật phối hợp ta, lập tức giao ra ngươi ngọc tỷ có lẽ ta còn có thể xem ở ngày xưa phu thê tình cảm thượng tha cho ngươi một mạng. Chờ đến ta làm công chúa lúc sau còn có thể làm ngươi tiếp tục làm ta nam, rốt cuộc ngươi bộ dáng cùng dáng người vẫn là lệnh người thực thích. Long lịch lâm thiếu chút nữa không bị khí hộp máu lâu. Cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng nói muốn cho hắn đương nam, hắn liền như vậy như là ăn cơm mềm sao. Vẫn là nói ngày thường thật sự quá mức dung túng nàng, mới có thể làm nàng cho rằng chính mình là cái hảo đắn đo. Long lịch lâm khí không nói lời nào, cậu đình phương còn tưởng rằng chính mình tiêm kê thực hiện được đâu, liền cười ha ha nói, ha ha ha, cái này kêu phong thủy thay phiên chuyển A, long lịch lâm ngươi không thể tưởng được chính mình cũng sẽ có hôm nay đi. Mấy năm gần đây ta mỗi ngày đối với ngươi hỏi hàn văn cần. Nỗ lực thu liễm chính mình bản tính liền vì đón ý nói của ngươi, cũng may này hậu cung bên trong như đến một vị trí nhỏ. Ta bị nhiều ít uy khuất, nhịn xuống nhiều ít không tâm lòng, hôm nay rốt cuộc cũng đến phiên ngươi cảm thụ một chút loại này khuất cư nhân hạ tư vị. Long lịch lâm nhìn thấy cầu đình phương sẽ xuống ngày thường giả nhân giả nghĩa mặt nạ, dương nanh múa vút mà ở chính mình trước mặt triển lộ nàng kiêu ngạo bản tính, khi hắn dơ tay trực tiếp đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Sau đó mệnh lệnh Đức Hỷ đem nàng kéo dài tới ngự thư phòng cửa làm những cái đó vô giới môn xem bọn hắn nổi ứng là cái gì kết cục Lúc sau hắn bình tĩnh tự nhiên mà chỉ huy ngự lâm quân bao vây tiêu trừ bức vua thoái vị phản tặc, không hề có chúng độc giản nên có biểu hiện, cho nên những cái đó vô giới môn liền hoảng sợ, không biết rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Liên ở những cái đó vô giới môn người muốn tốc chiến tốc thắng, dùng võ lực bắt lấy long lịch lâm thời điểm, lại bi thôi mà bị mai lạc cấp thu thập, hiện tại trong lòng đều đang mắng đâu Như thế nào cũng tưởng không rõ bọn họ như thế nào sẽ thua thảm như vậy. Long lịch lâm không dành phản ứng những cái đó vô giới môn nghịch tạc suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại liền nghĩ hảo hảo thẩm thẩm cái này đáng chết cầu quý phi. Ngày đó dùng thành thật phấn làm nàng công đạo bọn họ âm như khi chính mình còn không có như vậy sinh khí, nhiều lắm chỉ là thất vọng mà thôi, vì chính mình thiệt tình trả giá lại bị nhân ra cô phụ mà thất vọng. Chính là hôm nay nhìn thấy cầu đình phương kia phó không coi ai ra gì bộ dáng. Mới biết được trước kia chính mình nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, cho nên hắn cực độ phẫn nộ, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút nữ nhân này. Cầu Đình Phương là bị Long Lịch Lâm hai chân cấp đá tỉnh, nàng vượng vượng hồ hồ mà tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang ở ngự thư phòng ngoài cửa, trong viện vô giới môn nhân mã tất cả đều bị buộc chặt thành bánh trưng giống nhau mà đôi ở đối diện chân tương hạ, nàng lập tức liền minh bạch là kế hoạch thất bại. Cầu Đình Phương có thể mê hoặc Long Lịch Lâm đã nhiều năm, nay tâm tính cùng mưu kế cũng không phải giống nhau, nữ tử có thể so Cho nên nàng trong mắt chuyển động, trên mặt khiếp sợ thần sắc liền chuyển biến thành bi thương, nước mắt một trọi một song mà đi xuống lưu, đối với long lịch lâm liền quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội A. Thần thiếp làm như vậy là có khổ chung. Những cái đó vô giới môn người dùng thần thiếp cả nhà tánh mạng tới uy hiếp ta cho ngài hạ độc. Thần thiếp minh bạch nếu là mọi người trong nhà có thể vì cứu bệ hạ mà bỏ mạng nói cũng là vì nước tận trung đó là chúng ta quan vinh. Nhưng là những cái đó vô giới môn người là không chuyện ác nào không làm. Nếu thần thiếp không phối hợp nói không chỉ có là mọi người trong nhà sẽ uổng mạng, ngay cả bệ hạ đều sẽ bị bọn họ giết hại. Mà nếu phối hợp bọn họ nói còn có thể giữ được bệ hạ tánh mạng, giữ được rừng xanh sợ gì không tùy đốt, chỉ cần ngài bảo vệ tánh mạng sẽ có cơ hội đem những cái đó kẻ cắp tiêu diệt hầu như không còn. Cho nên vừa rồi thần thiếp mới ra này hạ sách mà như vậy đối đánh ngài, bao gồm đối ngài nói những lời này đó cũng đều là vì mê hoặc vô giới môn người, ta đây đều là vì ngài hảo A. Cầu Đình Phương than thở khóc lóc mà cầu xin Long Lịch Lâm tha thứ, đem hắn khí cười, "Cầu Đình Phương, hay là ở ngươi trong mắt, chấm chính là cái ngốc tử ngốc tử sao? Ngươi này bộ chuyện ma quỷ đi lừa gạt cái ba tuổi hài tử con hành, muốn lừa bị ta. Có phải hay không biên còn chưa đủ viên đâu? Không phải bệ hạ, thân thiếp sao dám lừa gạt với ngài đâu, ta nói nhưng đều là những câu là thật à, tuyệt không nửa cầu vọng luôn." Long Lịch Lâm xem đều không xem nàng nước mắt, trực tiếp một chân đạp qua đi, đem kia Cầu Đình Phương đá một lưu té ngã. Sau đó dầm một chút thua tại trên mặt đất, khỏe miệng đều chảy ra thơm máu tới. Nàng từ trên mặt đất ngẩn đầu đáng thương hề hề mà nhìn Long Lịch Lâm, bậy hạng, Phương Nhi từ khi tiến cung tới nay liền tận tâm tận lực mà hầu hạng ngài, ngài cũng đối Phương Nhi ái có thêm, chẳng lẽ ngài hiện tại liền một chút đều không nhớ những năm gần đây tình cảm sao? chương 210 Xét Nhà Diệt Tộc Long Lịch Lâm bị cầu đình Phương làm bộ làm tịch cấp khí mà chỉ vào nàng cái mũi mang to, tình cảm. Ngươi ở đối ta hạ độc thời điểm nhớ quá điểm này tình cảm sao? Ngươi ở bờ bãi mà đối với ta nói ổ nói tả mà thời điểm nhớ quá tình cảm sao? Hôm nay chúng ta sở hữu tình cảm liền đến đây là dừng lại, ngươi vẫn là thành thật công đạo ngươi cùng gia tộc của ngươi đều nưu đồ bí mật cái gì, tình chịu kia ra thịt chi khổ. Cậu Đình Phương thấy Long Lịch lâm chút nào không mềm lòng, biết lúc này là đại thế đã mất, suy sụp mà ghé vào trên mặt đất. Nàng là hiểu biết Long Lịch lâm đối phó người thủ đoạn, cho nên vì khỏi bị những cái đó đáng sợ hình phạt, liền đem chính mình biết đến toàn bộ sự tình đều công đạo lên. Nghe xong cầu đình phương công đạo, Long Lịch Lâm thiếu chút nữa đem nha cắn mà Mai Lạc còn lại là trực tiếp một trưởng chụp nát bên người văn cửa, hàng thành mặc vẫn như cũ là vội vàng đi xem xét Mai Lạc tay, hô to gọi nhỏ mà đau lòng kia trắng non tay nhỏ. Này đem Long Lịch Lâm cấp khí, này Long Vận Vương Triều Giang Sơn xã tắc còn so ra kém hắn nương tử không thành. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, không đúng. Phượng Nhi là hẳn là ở gia hỏa kia trong lòng so hết thể đều quan trọng, nói cách khác mới là chính mình nên lo lắng. Long lịch lâm tâm tình cái này dối giám phức tạng A, cuối cùng dứt khoát vẫn như cũ đem lửa giận đều rơi tại cầu đỉnh phương trên người, một chân đem nàng đá bay tới rồi trong viện, lúc này nàng rốt cuộc không chịu nổi mà hộp ra một mồm to huyết, ngất qua đi. Long lịch lâm nhìn đến cầu đỉnh phương ngất đi rồi, mệnh lệnh ngự lâm quân đem nàng áp vào thiên lao, nghiêm thêm trông dữ. Chờ đến đêm nàng cả nhà đều chóc nã quy án lúc sau lại tập thể hỏi chẳng. Lúc này ngự lâm quân đối những cái đó vô giới môn phản tặc thẩm vấn cũng kết thúc, khổ hình dưới bọn họ cái gì đều chiêu, ngay cả bọn họ ở kinh thành đại bản doanh cũng cung ra tới. Mai lạc nghe thấy cái này tin tức khi không phải không có cảm khái mà nói, xem ra không phải ta trước kia vô năng hỏi không ra tới hữu dụng tin tức à, hóa ra là ta bắt được đến đều là kép rượu à, nguyên lai cá lớn đều ở chỗ này đâu. Ừ, là ta vận khí không hào đâu. Vẫn là bọn họ quá khinh thường ta đâu, thế nhưng lộng chút binh tôm tướng của mà Tới Lửa gạt ta. Những lời này chọc cười Hàn Thành Mặc, Long Lịch Lâm cũng con đôi mắt, nàng này giấm cũng ăn a. Cười đủ rồi lúc sau, Long Lịch Lâm mệnh lệnh Hàn Thành Mặc lập tức dẫn người đi trước vô giới môn ở kinh thành mấy cái cứ điểm tiến hành quét sạch, gắng đạt tới đem Sở Hữu Dư Nguyệt đều rửa sạch sạch sẽ, kiên quyết không cho phép này đó vô giới môn người đối Long Vân Vương triều tiếp tục tạo thành uy hiếp. Mai là còn lại là lưu lại hiệp trợ Long Lịch Lâm nghiêm túc hoàn công. Đem Cẩu Đình Phương tất cả mọi người bắt lại từng cái thẩm vấn, để ngừa có cá lọt lưới nguy hại đến hoàng cung an toàn. Đồng thời còn phải đem những cái đó chung cầu Đình Phương bí dược các cung nhân đều giải độc, trong lúc nhất thời đảo cũng đội tối bùi. Chờ đến đêm trong hoàng cung sự đều xử lý xong thời điểm, ánh mặt trời đã sáng rồi, Long Lịch Lâm cũng tới rồi nên vào chiều sớm thời gian, hắn lộ ra thị huyết mỉm cười, lạnh như băng mà phân phó đức hỉ, giúp chấm thay quần áo, đem sở Hưu Cẩu thị nhất tộc nưu phản phản loạn chứng cứ đều chuẩn bị tốt. Ta đảo muốn nhìn hắn cẩu ra như thế nào ở toàn thể triều thần trước mặt giải thích chuyện này. Mai Lạc thừa dịp long lịch lâm thượng triều công phu về tới Phi Phượng cung rửa mặt nghỉ ngơi, không chợp mắt, nàng thật đúng là liền có điểm mệt mỏi, nằm ở thượng một lát liền ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác trong phòng tiến vào người, cả người cơ bắp liền căng chặt lên, tập trung tinh thần chuẩn bị cấp người tới một đòn chí mạng. Nhưng là một lát qua đi nàng lại thả lỏng xuống dưới, điều chỉnh cái thoải mái tư thế lười biếng mà nằm hảo chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bởi vì nàng nghe ra người tới tiếng bước chân, không phải Hàn Thành Mặc còn có thể có ai. Nàng Liên nói sao? Ở ngay lúc này hẳn là sẽ không có người gan lớn đến ở ban ngày ban mặt mà liền dám xông tới mưu đồ gây rối, trải qua đêm qua một phen lăn lột, nói vậy nàng hung danh hẳn là đã truyền khắp trong hoàng cung ngoại, ai còn dám không sợ chết mà tới trêu trọc nàng đâu. Hàn Thành Mặc nhìn thấy Mai Lạc trở mình, sợ tới mức đem bước chân phóng mà càng nhẹ, sợ đánh thức nàng. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà trừ bỏ áo ngoài, xoay người thượng Vươn tay cánh tay nhẹ nhàng mà đem Mai Lạc ôm vào trong lòng ngực, chuẩn bị hảo hảo mà ngủ mở rớt. Mai Lạc ở cảm nhận được cái kia ấm áp ôm ấp lúc sau cũng cảm thấy mí mắt càng trầm, liền lại mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Chính là Hàn Thành mặc không đợi ngủ đâu, bên ngoài liền truyền đến Đức Hỷ thật cẩn thận mà kêu gọi Thanh, đem hắn cấp kêu lên. Phó mã, ngài ở bên trong sao. Bệ hạ lệnh ngài đi sao cẩu quý phi nhà mẹ đẻ, nhất định phải đem hắn cả nhà đều đánh tiến thiên lao. Hàn Thành mặc khí lập tức vọt tới cửa cũng không mặc áo ngoài liền mở ra cửa phòng, lúc sau nhẹ nhàng mà giấu hảo môn, hướng về phía Đức Hỷ thấp giọng giết gạo, cái kia hoàng đế sao lại thế này, cả chiều trên dưới như vậy nhiều văn thần võ tướng, phải ai đi xét nhà không được à thế nào cũng phải tới tìm ta, ta đều giúp đỡ hắn bận việc cả đêm, hiện tại liền tưởng ôm nương tử ngủ ngon, như thế nào liền không thể bông tha ta đâu. Đức Hỷ bị hàn thành mặc bạo tẩu trạng thái cấp sợ tới mức lùi về sau vài bước, sau đó vẻ mặt khó xử mà nói, phò mã ngài đừng đây là bệ hạ ý nó Lao nô cũng không dám tùy ý phòng đoán A Vừa mới ở lâm chiều phía trên Bệ hạ lôi đỉnh tức giận Liệt kê từng cái cầu ra tội trạng Mà kêu cầu thừa tướng cũng túi đầu nhận tội Cho nên bệ hạ liền trực tiếp hạ Chỉ làm lão nô lại đây thông tri lập tức đi Cầu phủ đem nam nữ lao hấu cả nhà Trên dưới tất cả đều chóc nã hạ ngục Sau đó đem sở hữu ra sản niềm phong Hàn thanh mặc khí dùng sức Nắm hai thanh tóc, hoán hận mà nói Tính hắn tàn nhẫn, ta nhất định sẽ Hảo hảo giúp hắn đi Nói xong hắn liền chuẩn bị về phòng mặc quần áo lánh binh xuất phát, lại ở mở cửa thời điểm phát hiện Mai Lạc đã đi lên, đang ở mặc quần áo. Lạc nhi, ngươi như thế nào lên đâu, mau nằm xuống lại ngủ nhiều sẽ, đêm qua cũng chưa chấm mắt, hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Hàng Thành mặc nói liền phải đi qua giúp Mai Lạc đem siêm bí dị cởi làm cho nàng tiếp tục ngủ. Mai Lạc bắt lấy hắn tay ngăn trở hắn động tác, không có việc gì a mặc, ta đã ngủ trong chốc lát, hiện tại tinh thần nhiều. Ngươi muốn đi sao cái kia cậu ra. Ta lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải đi theo người đi. Có thể có cái gì ngoài ý muốn đâu, bất quá chính là một ít ra quyến thôi. Hoàng thượng chính là muốn lăn lộ ta, để báo ta tối hôm qua không quan tâm hắn thù hận, ta nhất hiểu biết hắn. Hàn thành mặc nói còn đem long lịch lâm bẩn thiệu một phen. Mai là cười cười không phản bác, nàng cũng có chút hoài nghi Hoàng huynh là cô ý, bất quá nhưng thật ra không có gì ý kiến, không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui lùa thôi. Nói nữa, Hoàng huynh đây cũng là tín nhiệm Hàn Thanh mặc Sợ những người khác làm việc thiên tư trái pháp luật. Rốt cuộc kêu cầu ra ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, ai biết đều có ai cùng nhà hắn giao tình quá mức, vạn nhất phóng chạy nhà hắn người liền phiền thoái, chẳng thảo không trừ tận gốc hậu hoạn vô cùng nào. A mặc, ta chính là muốn cùng ngươi cùng đi, bằng không ta tổng cảm thấy không yên tâm. Mai lạc không nói chính là chính mình chính là cảm thấy lần này xét nhà hành động sẽ có cái gì kém đầu, nàng tin tưởng chính mình nữ nhân trực giác. Hàng thành mặc ninh bất quá mai lạc, đành phải mang theo nàng cùng nhau đi trước Lúc này cung đình trung tối hôm qua dị biến tin tức còn không có truyền quay lại Cẩu ra, Cẩu gia đại trạch đại đa số người đều còn đang trong giấc ngủ, không biết nhà mình chủ tử bởi vì Mưu đồ bí mật tạo phản đã đem bọn họ đều đưa lên đoạn đầu đài. Hàn ra quân phần phật đem toàn bộ Cẩu phủ bao quanh vây quanh, đá văng Cẩu phủ đại môn, sau đó Hàn Thành Mặc liền mang theo Mai Lạc nên ngang mà tiến quân thần tốc, bọn họ phía sau này lên rất nhiều quân sĩ đem Cẩu trong phủ mọi người đều buộc chặt lên. Trong lúc nhất thời trong phủ làm ý lên Nữ nhân chu lên nam nhân kinh hô, còn có kia giữ nhà hộ viện cẩu đàn sủa như Liên thanh, đang chéo thành một mảnh hỗn loạn. Tại đây hỗn loạn bất kham thời điểm, một tiếng quát trói thai chuyển đến, lớn mặt hàn thành mặc, ngươi đây là phải đối chúng ta cẩu phủ làm cái gì? Ta nhất định phải làm tỉ tỉ ở trước mặt hoàng thượng cáo ngươi tự tiện xông vào dân Trạch Ha ha, cẩu công tử, ngươi có phải hay không nằm mơ còn chưa ngủ tỉnh A Ta tự tiện xông vào dân Trạch dùng mang nhiều như vậy quân đội. Nói nữa, liền các ngươi này c Nếu là ngày thường nói cậu ta tới ta đều sẽ không tới, sợ hãi ô hế ta dạy. Hàn thành mặc như là xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn quần áo hốn độn cậu Dũng, xem hắn như vậy hẳn là vừa mới từ mỹ nhân trong ổ bò ra tới, đông nam tây bắc còn không có phân rõ đâu. Mà cậu Dũng ở nghe được hàn thành mặc lời này lúc sau, nhìn nhìn lại những cái đó nơi nơi bó người bình tướng, tối hôm qua say rượu lưu lại choáng váng đầu chi chứng lập tức liền toàn không có, thật giống như là bị tưới ngay vào đầu một gáo nước lạnh giống nhau Từ tột đỉnh vẫn luôn lệnh tới rồi lòng bàn chân tâm. Hắn run rời hỏi, này, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này hắn chính là có ngốc cũng biết là đã xảy ra chuyện, này tư thế rõ ràng chính là trong truyền thuyết xét nhà A, chẳng lẽ là cha ở trong triều đỉnh đã xảy ra chuyện? Hàn thanh mặc hảo tâm mà rơ lên trong tay hoàng đế lệnh bài, thấy được đi, đây là thánh thượng ý chỉ, các ngươi cẩu ra ngày lành hoàn toàn đến cùng. Có cái gì vấn đề chờ tới rồi thiên lao cùng phụ thân ngươi tỷ tỷ đoàn tụ thời điểm lại tìm bọn họ muốn đáp án đi thôi. Nói xong vung tay lên, phía sau một người trong quân tiểu tướng liền tiến lên đi đem Cẩu dũng cũng dùng dây thường buộc chặt lên. Cẩu dũng muốn hô to cứu mạng, chính là lại bất đắc dĩ phát hiện, hiện tại hình như là không ai có thể đủ cứu được tánh mạng của hắn. Qua đi hắn có thể ở kinh thành hoành hành ngang ngược cũng tất cả đều là dựa vào hắn cha cùng tỷ tỷ quyền thế mà thôi, hiện giờ đã không có này đó chỗ dựa. Cầu Dũng thật đúng là liền cái gì đều không phải. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái có thể cứu mạng người, chính là cái kia giang hồ cao thủ Chu Sùng. Chính là hắn lại thất vọng mà nhớ tới đêm qua hắn đem Hứa Mỹ Nhi cùng cái kia Chu Sùng cấp an bài tới rồi phủ ngoại một khách điểm bên trong nhà ga đi, xem ra hôm nay hắn là chạy trời không khỏi nắng. Cầu Dũng đền tội lúc sau, nay người trong phủ nhóm càng là hảo thu thập, vô dụng bao lâu, hoàn thành mặc xét nhà nhiệm vụ liền hoàn thành, mệnh lệnh các quân sĩ đem Cầu phủ người tất cả đều áp giải thiên lao lại đem phủ môn rán lên giấy niêm phòng, sai người nghiêm thêm trong giữ, bọn họ liền hồi cung phục mệnh đi. Chính là đương đi đến đường cái phía trên khi, lại đã xảy ra một kiện ai cũng không thể tưởng được đại bí ngoại. chương 211 Bồi Ngươi Đau Mai Lạc cùng Long Lịch Lâm đi ở Kinh Thành trên đường cái, nhìn đến chính là mãn nhãn tiêu điều. Tuy rằng mọi người độc tính đều giải đến không sai biệt lắm, cửa hàng cũng đều lục tục mở cửa buôn bán, chính là trên đường cái người so với dị vãng vẫn cứ là thiếu đáng thương. Không còn nữa thấy ngày xưa rộn ràng nôn áo. Cái này đáng giận vô giới môn, đem các ba cánh thai họa thành như vậy, thật là không thể tha thứ. Mai lạc nhìn đến như vậy tiêu điều cảnh tượng tức giận khó làm, hận không thể đi thiên lao đem những cái đó vô giới môn người tất cả đều từng cái đòn hiểm một lần. Nhưng không, này vô giới môn thật sự là đáng giận, nhất làm giận chính là bọn họ quá mức rào hoạt. Ta tuy rằng tối hôm qua suốt đêm dẫn người đem bọn họ hoa đều bừng chính là lại chạy bọn họ kinh thành phân đà đồ mục Hơn nữa liền bọn họ tổng bộ ở đâu đều không có cái mặt mày. Hàn thành mặc nói đến cái này liền một bụng khí, hắn liền không rõ, một cái đột nhiên toát ra tới vô giới môn danh điều chưa biết lại có thể có thông thiên triệt địa bản lĩnh, ngắn ngủ mấy tháng liền đem long vận vương triều triều ra trên giới cấp trộn lẫn một đoàn loạn, bọn họ rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đâu. Mai lạc là mới nghe nói hàn thành mặc tối hôm qua quét sạch vô giới môn kết quả, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này, nàng cũng rất là giật mình. Đối với hàn thành mặc làm việc năng lực nàng vẫn là rất có tin tưởng, có thể ở hắn thuộc hạ chạy ra sinh thiên, đủ để thuyết minh cái kia vô giới môn kinh thành phần đà đầu mục là có bao nhiêu rào hoạt, như vậy xem nói cái này vô giới môn thật đúng là cái khó đối phó địch thủ đâu. A mặc, ngươi cũng đừng tượng hỏa, thắng bại là binh ra truyền thường, thúng chi chúng ta là bắt được chỗ loạn xuyến xú lao thử đâu. Tránh được nhất thời trốn không được một đời, bọn họ tổng hội có xuất động thời điểm, chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ bắt được. Mai là Hàn thành mặc Sau đó thực tự nhiên mà ôm hắn cánh tay Đem đầu dựa vào hắn bên cạnh người Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được Có một đôi thù hận đôi mắt ở trứng mắt nàng Vì thế bất động thanh sắc mà mọi nơi tìm kiếm Chính là tìm nửa ngày cũng không tìm được Nhưng là cái loại này lương như kim trích cảm giác là tuyệt đối sẽ không sai Nàng trong lòng thực buồn bực Là ai ở nơi tối tăm như vậy Giống rắn độc giống nhau nhìn chầm chầm chính mình đâu Chính là ai là còn không có tìm được Đáp án đã bị người đánh gãy suy nghĩ Vương gia cứu ta a Nô ra cùng cái kia cẩu phủ không có quan hệ, không cần đem ta cũng chảo tiến thiên lao à, ta không muốn chết. Theo khẳng cả giọng tiếng kêu cứu, xuất hiện ở Mai Lạc cùng Hàn thành mặc trước mặt chính là một cái đầy người chật vật nữ tử. Bởi vì nhanh chóng chạy vội, nàng đuối tóc rời rạc, sợi tóc nơi nơi bay loạn, hơn nữa trên trán tất cả đều là mồ hôi, trên mặt cũng lây dính cho bụi, váy áo cũng có chút hôn độn Mai Lạc cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra là ai, vì thế nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn thành m Hàng thanh mặc nhìn cái kia nhanh chóng chạy về phía chính mình nữ tử, cao mày trần chờ hạ, mới khó hiểu mà nói đến, hứa mị nhi. Nàng như thế nào ở chỗ này? Nga, nguyên lai like là cái kia yêu thầm A mặc hứa mị nhi A. Mai lạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cảm thấy quen mắt đâu, nguyên lai like là cái kia hoa si, bất quá hiện giờ bộ dáng này có thể so lần trước ở bên ngoài tiểu lầu liếc đến kém xa, xem ra nàng quá không thế nào hảo A. Ở hứa Mỹ Nhi mặt sau thật đúng là liền có hai cái hàn ra quân trang điểm người ở đuổi theo nàng, một bên tìm lại được một bên la hét tầm ý, ngươi đứng lại, đường chạy. Ngươi là cậu Dũng Tiểu Tiếp, cũng thuộc về lần này hẳn là bị đánh vào thiên lao tội phạm quan trọng, còn tưởng trốn hướng nơi nào. Hàn Thanh mặc nhìn bọn họ một cái phía trước chạy, hai cái mặt sau truy, liền cảm thấy càng thêm buồn bực, nhỏ giọng mà lầm bầm, cầu trong phủ mọi người đều không có lọ lưới, hơn nữa bây giờ còn có trọng binh ở nơi đó trông coi Kêu cái này hứa Mị Nhi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đâu. Chẳng lẽ nói đêm qua nàng cũng không có ở tại trong phủ. Mai Lạc cũng tò mò mà nói, thân là cậu Dũng tiểu thiếp, nàng buổi tối không ở cậu trong phủ còn có thể đi chỗ nào đâu. Khi nói chuyện, hứa Mị Nhi cũng đã đi tới hai người trước mặt, khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, quỳ trên mặt đất mảnh dập đầu. Vương gia cứu mạng A. Nô gia hiện tại thật sự không phải cậu phủ người, mấy ngày trước cậu Dũng cũng đã đem ta đưa cho người khác. Cho nên ta hiện tại cùng bọn họ cầu phủ thật là một chút quan hệ đều không coi A. Nga, nguyên lai là bị tặng người A, khó trách không ở cầu trong phủ mặt chủ đâu. Mai Lạc ở trong lòng âm thầm phung tạo, xem ra này tiểu thiếp thật đúng là không dễ làm, thế nhưng giống cái hàng hóa giống nhau đừng đưa tới đưa đi, quá không địa vị. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc không nói lời nào, sợ nàng có điều hiểu lầm, vội vàng sau này đẩy ra vài bước, ly đến cũng đủ xa mới đối hứa mị Nhi nói đến, nếu ngươi đã không phải cầu phủ người. Vậy đi theo hàn gia quân người trở về làm thuyết minh, sau đó lại lưu cái chứng minh là được. Nói xong hắn liền đối kia hai cái hàn gia quân binh lính bơi tay, các người hai cái đem nàng đưa tới thiên lao cùng những cái đó cẩu phủ người làm đối chất, không có vấn đề nói viết hảo thuyết minh tài liệu liền có thể đem nàng thả. Chính là hàn thành mặc lại đột nhiên có điểm kinh ngạc nhìn kia hai cái binh lính, do dự trong chốc lắt nói, ta thấy thế nào các ngươi như vậy lạ mặt đâu. Các ngươi là khi nào gia nhập hàn gia quân. Mai Lạc lúc này cũng theo hàn thành mặc cùng nhau nhìn về phía kia hai cái binh lính, nàng nhưng thật ra không quen biết hàn ra con người, chỉ là bản năng muốn nhìn xem là có chuyện gì nhi. Chính là liền ở hai người hơi chút ngây người không nhi, trên mặt đất hứa Mị Nhi khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhận ý cười, sau đó đột nhiên nhằm phía hàn thành mặc. a mặc cẩn thận, Mai Lạc mắt sắc mà thấy được hứa Mị Nhi dị thường hành động, lại còn có gặp được một đạo trợt lué rồi biến mất ngân quang, cho nên nôn nóng mà đẩy ra hàn thành mặc. Bởi vì hứa Mỹ Nhi cách bọn họ chỉ có không đến 5 bước khoảng cách, hơn nữa nàng là đột nhiên hành động, mà bọn họ đều là không hề phong bị, cho nên Mai Lạc ở đẩy ra hàn thành mặc lúc sau đã không kịp tránh đi, chỉ có thể khó khăn lắm tránh ra yếu hại. Lạc Nhi. Hàn thành mặc lúc này cũng quay đầu thấy tới rồi kêu mạo hiểm một màn, có lòng tan nát mà hô to. Chỉ thấy hứa Mỹ Nhi trong tay trùy thủ lập tức đâm trúng Mai Lạc cánh tay, chuyên ra phước một tiếng, hàn thành mặc cảm giác chính mình tâm đều bị thứ nát. Mà Mai Lạc ở bị đâm trúng đồng thời đối với cái kia Hứa Mị Nhi chính là một trường, trực tiếp vô vào nạng xương bả vai thượng, leng keng một tiếng chủy thủ rơi xuống đất, Hứa Mị Nhi còn lại là miệng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Hàn Thành Mặc muốn qua đi xem xét Mai Lạc thương thế, chính là lúc này kia hai cái đã đến gần Hàn ra quân sĩ binh lại cũng đột nhiên rút ra đao kiếm, một tả một hưu mà chiều hắn phát động công kích. Hàn Thành Mặc đại kinh thất sắc, vừa mới hắn chỉ là cảm thấy hai người kia có chút lạ mắt, hiện giờ vừa thấy này trận thế liền minh bạch hai người là giả mạo. Lạc nhi, ngươi thế nào làm? Chờ ta đem này hai tên gia hỏa giải quyết liền mang ngươi đi xem đại phu A. Hàn Thành mặc một bên cùng kia hai cái giả binh lính so chiêu một bên nóng lòng mà cùng Mai Lạc kêu gọi, gấp đến độ hắn tâm đều mau nhảy ra tới, hận không thể hai chiêu liền đem đối diện kia hai tên gia hỏa lực đảo, hảo đi chiếu cố bảo bối của hắn nương từ đi. Mai Lạc túi đầu nhìn xem chính mình cánh tay thượng truy thủ, cũng không vội mà rút, chỉ là ở bên cạnh cầm máu học vị thượng điểm vài cái Nuốt vào mấy viên ngăn đau cầm máu thuốc viên, sau đó liền chẳng hề để ý mà đối hàn thành mặc tiêu lên, ta không có việc gì, tiểu thương mà thôi, ngươi chạy nhanh đem kia hai cái hàng giả bắt được, hảo hảo thẩm vấn bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhớ ký lạc, nhất định phải sống, ta đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc đều là cái quỷ gì. Mai lạc lời này nói nghiến răng nghiến lợi, một phương diện là khí, mặt khác một phương diện còn lại là đau. Kia trùy thủ có một nửa cắm vào thịt, liền tính tái hảo dược cũng ngăn không được kia đau a Hàn Thành Mặc vốn định một trưởng một cái trụ chết kia hai tên giá hỏa hết giận giải hận, kinh mai lạc này vừa nhắc nhở mới sửa lại chiêu số. Lúc này ngã trên mặt đất Hứa Mị Nhi cười ha ha, ha ha ha, Hàn Thành Mặc, ta rốt cuộc báo ngươi đối ta Vũ Nhục chi thủ, ta giết không được ngươi giết ngươi nương tử cũng giống nhau. Kia chủ thủ thượng có kiến huyết phong hầu kịch độc, liền tính là đại la thần tiên tới cũng cứu không được nàng, ngươi liền chờ xem nàng thê thảm mà chết đi đi. Hứa Mị Nhi cười đắc ý bờ bãi, một chút cũng không vì chính mình tình cảnh mà lo lắng. Các người hai cái còn không đem độc dược giải ra tới, chẳng lẽ thật sự chờ nhân ra đem các ngươi bắt sống bắt sống sao? Ở hứa Mỹ Nhi xem ra, Mai Lạc đã là cái thân chung kịch độc không sống được bao lâu người, không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, cho nên liền như vậy dương dương tự đắc mà chỉ huy kia hai người. Mà kia hai người hiện tại tất cả đều là một bộ khổ qua mặt, bọn họ làm sao không biết hẳn là cầm trong tay độc dược rơi tại hàn thành mặc trên người, chính là bọn họ đã sớm dùng A, người Hà đến bây giờ cũng không thấy một chút chúng độc dấu hiệu. Thật hoài nghi cái kia độc dược có hay không nói như vậy lợi hại. Mà Hàn thành mặc nghe được hứa Mỹ Nhi nói mới biết được vừa mới làm hắn đánh vài cái đại hát xì đồ vật là cái gì ngoạn ý Nhi, cũng may may lạc cho hắn ăn thứ tốt, nói cách khác chính mình cho dù có lại đại bản lĩnh lại cao võ nghệ chỉ sợ cũng không có bất luận tác dụng gì. Nhưng là tưởng tượng đến những người này đê tiện vô sỉ tới rồi loại tình trạng này, lại là giả mạo Hàn gia quân, lại là đối hắn dùng độc, hắn liền giận sôi máu, trên tay chiêu thức càng hung hiểm hơn. Không quá ba chiêu liền đem bọn họ hai cái đánh ngã xuống đất, sau đó một người một chân mà đá bọn họ định thân huyệt vị, xem như thu phục Hứa Mỹ Nhi đều xem trận tròn mắt, vì cái gì kia hai người ngốc thấu khăng mà không cần độc dược đâu, kết quả còn bị người ta cấp bắt được, chính là nhìn nhìn lại nàng bên cạnh mai lạc cũng giống như không có gì trở ngại bộ ráng, nàng liền càng mơ hồ. Tới thời điểm người kia rõ ràng nói cho nàng này đó độc dược đều là phi thường lợi hại bá đạo, chính là vì cái gì này một cái hai cái đều không thấy hiệu đâu. Hàn thành mặc xử lý xong kia hai cái giả binh lính, liền chạy vội tới mai lạc bên này, gấp đến độ nước mắt đều mau xuống dưới, mang theo khóc nước nở mà nói đến, lạc nhi, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Mai lạc nhìn thấy mấy người này đều thu phục tâm mới rơi xuống, cảm thấy trước mắt hoa mắt, thân mình mềm nhũng liền ngã xuống hàn thành mặc trong lòng ngực. Hàn thành mặc sợ tới mức kêu to, lạc nhi, lạc nhi ngươi như thế nào lạc, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a Ui, ta còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì yêu. Mai lạc lưu khí vô lực nói đến, đem hàn thành mặc khí vội vàng che lại nàng miệng, nói bậy gì đó đâu lạc nhi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta này liền đi tìm tứ đại trưởng lao bọn họ đi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nói hàn thành mặc liền chặn ngang bế lên nàng, chuẩn bị đi thánh thủ cung phân đà. Ai, ta nói ngươi cái này ngốc tử à, kia ba cái tù binh còn không có xử lý đâu, thật vất vả tóm được, nhưng đừng lãng phí. Mai lạc qua ở hàn thành mặc trong lòng ngực, khi đô đô mà nhắc nhở. Người nam nhân này ngày thường tinh cùng cái gì dường như, chính là một gặp được về chính mình sự tình liền sẽ ngưỡng ẩn, này ba người chính là nàng hoa đại đại giới mới bắt được, cũng không thể làm cho bọn họ lại chạy. Đúng vậy, nương tử nói rất đúng, ta đây liền tìm người đem bọn họ mang về thiên lao giam giữ lên, quay đầu lại có rảnh phải hảo hảo thẩm vấn. Hàng thanh mặc nói liền mọi nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn xem có thể hay không tìm được quan sai nha dịch linh tinh người hỗ trợ áp giải. Chính là liền ở hắn này một phân thần không đương. Phốc phốc phốc 3 tiếng tiếng vang chuyển tới, cả kinh hắn sửng sốt, chậm dãi chuyển hướng thanh âm chuyển đến phương hướng, phát hiện thế nhưng là kia ba cái tù nhân chết oan chết uổng, tam chi phi tiêu cắm ở bọn họ trái tim vị trí còn ở đông đưa. Gì, xem ra này chỗ tối còn có cao nhân ở A. Mai lạc cũng phát hiện trên mặt đất ba người kia kết cục, đánh giá nếu là bọn họ biết đến đồ vật tương đối nhiều đi, cho nên bị người ta cấp diệt khẩu. Ai, thật tiếc đối, lại bạch bật việc, không biết lúc này lại là ai phải đối phó chúng ta đâu. Mai Lạc đều lúc này còn có nhàn tâm nói nói mắt đầu Hàn Thành mặc nghe chính là dở khóc dở cười. Lạc nhi à, cũng đừng quản bọn họ, ai ai, ai đi, Tổng hội có biết bọn họ âm mưu thời điểm, hiện tại việc cấp bách là đem thương thế của người xử lý tốt. Hàn Thành mặc vô tâm tình đi quản ba người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, đã chết cũng hảo, tỉnh hắn còn phải nơi nơi tìm người áp giải bọn họ, hắn vừa lúc có thể an tâm mang theo Lạc nhi đi chưa thương. Trên đường cái liền như vậy đã chết ba người. Nghe tin tiến đến bọn nhà dịch hai mặt nhìn nhau, nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh trên vương, nhìn nhìn lại trên mặt đất tăng cổ thi thể, không biết nên xử lý như thế nào. Hàn thành mặt chính ô mai lạc phải đi, nhìn đến những cái đó không có cách nhà dịch, bất đắc dĩ mà phân phó một câu, bọn họ là phản tạc, đã chết xứng đáng. Xoát người nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng manh mối, sau đó liền ném tới bai tha ma đi thôi. nay đó bọn nha dịch được đến sai xử liền dễ làm nhiều, lập tức đi bận việc. Hàng thanh mặc lúc này mới có thể yên tâm mà mang theo Mai Lạc hướng thánh thủ cung phân đà mà đi, hắn dùng hết toàn lực thi triển khinh công một đường chạy như bay tới rồi phân đà, mới vừa vừa vào cửa liền lớn tiếng gào lên, bốn vị trưởng lào A, các người mau ra đây, lạc nhi bị thương A. Hàng thanh mặc cứ như vậy một bên chạy một bên tê, toàn bộ phân đà đều nghe được, sau đó tất cả đều vây quanh lại đây, nôn nóng mà dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mai Lạc cảm thấy hảo mất mặt A, còn không phải là cánh tay bị điểm thương sao đến nỗi gào tất cả mọi người biết sao. Mai lạc giống cái đà điểu giống nhau mà đem đầu rào bước tiến lên hàn thành mặc trong lòng ngực, nàng không cần gặp người. Mậu thân! Mậu thân! Người thương đến nơi nào? Mau tới nằm xuống, ta cho ngươi xem xem. Đây là ngọt ngào nôn nóng thanh âm, nguyên bản ngọt nị thanh âm giờ phút này là run dậy mà rách nát, nước mắt cũng xoát xoát địa đi xuống rớt, khóc cùng cái lệ nhân nhi dường như. Xong rồi, như thế nào quên mất bọn nhỏ cũng ở chỗ này sự tình đâu. Mai lạc cảm thấy đầu lớn, nàng cái này đương nương thế nhưng còn làm hài tử đi theo nhọc lòng, này cũng quá không ra gì. Ngọt ngào ngươi đừng vội A chờ đến chúng ta này đó lao ra hỏa nhìn kỹ hăng nói ha. Bốn vị trưởng lão phía sau tiếp trước mà an ủi ngọt ngào. Tuy rằng bọn họ cũng lo lắng mai lạc thương thế, nhưng là vẫn là trước an ủi hảo tiểu bảo bối tương đối quan trọng. Trải qua mấy ngày này ở chung, bọn họ bốn cái lão nhân đều đối cái này tiểu cục cưng yêu thích mà đến không được, căn bản không thể gặp nàng lưu nước mắt. Đến nỗi kia mai lạc, còn có thể hướng hàn thành mặc trong lòng lực toảng, phòng chừng không có gì trở ngại, nhiều lắm là chịu điểm ra thịt chi khổ thôi. Ở đem tiểu điểm điểm trấn an xuống dưới lúc sau, bốn vị trưởng lao mới làm hàn thành mặc đem mai lạc phóng tới giường phía trên, cẩn thận mà kiểm tra rồi lên. Ở nhìn đến mai lạc cánh tay thượng chỉ còn lại có nửa thanh trùy thủ khi, bọn họ nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, vốn tưởng rằng không có gì đại sự, chính là hiện tại vừa thấy, này thương thế thật đúng là không nhẹ a Ai nha nha? Đây là cái nào sát ngàn đao dám đụng đến ta ra bảo bối nhi a chúng ta thánh thủ cung muốn cùng hắn liều mạng. Hàn Thanh Mạc, ngươi là như thế nào bảo hộ tiểu lạc nhi, thế nhưng làm nàng bị như vậy trọng thương, ngươi cũng quá không đáng tin tuệ. Hàn Thanh Mạc, ngươi liền tức phụ nhi đều chiếu cô không tốt, thật là quá làm chúng ta thất vọng rồi. Hàn thành mặc vốn dĩ trong lòng liền không dễ chịu, ở khẩn cấp thời điểm, chính mình không chỉ có không có thể bao lâu phát hiện nguy hiểm, ngược lại còn muốn lạc nhi bảo hộ, thật sự là cảm thấy chính mình thư quất ức hiện tại lại bị các trưởng lão một đốn loạn phê, cảm xúc liền càng thêm hạ xuống. Thực xin lỗi các trưởng lão, là ta sai, đều là bởi vì ta lạc nhi mới có thể bị thương, ta. Mai lạc không chờ hàn thành mặc nói xong liền vội vàng chặn hắn, được rồi, cùng ngươi có quan hệ gì, muốn trách thì trách hứa mị nhi những người đó, bọn họ là sớm có dự mưu, cho nên chúng ta mắc mưu của bọn họ cũng không kỳ quay à. Muốn trách thì trách ta thân thủ không tốt, bằng không là có thể đủ nẻ tránh cái kia tiễn người ta kích. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm, trước chỉ thương quan trọng. Tứ trưởng lão đang ở cấp mai lạc kiểm tra thương thế, nghe được hai người bọn họ nói liền nhịn không được ra tiếng nói. Nói xong lúc sau nàng lại thói quen tính mà bắt tay đáp ở mai lạc mạch thượng, muốn tiến thêm một bước kiểm tra thân thể của nàng, chính là lại giật mình mà kêu to lên, à. Làm sao vậy tứ trưởng lão, lạc nhi thương rất nghiêm trọng sao. Hàn thành mặc nghe thế một tiếng kêu sợ hãi, tâm thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Đầu hong một tiếng liền trống rỗng. Mẫu thân rốt cuộc như thế nào lạc? Ngọt ngào vừa mới có điểm làm nước mắt lại ra bên ngoài bạo, lo lắng mà không được. Tiểu lạc nhi thương rất nghiêm trọng sao. Tam trưởng lão cũng nôn nóng mà truy vấn. Chính là a rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi được chưa, không được nói liền đến lượn ta tới. Đại trưởng lão lộ cánh tay vãn tay háo liền phải tiến lên thế mai lạc bắt mạch. Mà nhị trưởng lão còn lại là trực tiếp đem tứ trưởng lão lay tới rồi một bên, sau đó rôi tay đáp thượng mai lạc mạch đập a à, à, hắn cũng cùng tứ trưởng lao giống nhau lên tiếng thét trói thai. Lao nhị ngươi như thế nào cũng cùng cái đàn bà dường như kêu to à, tiểu lạc nhi thương rốt cuộc nhiều nghiêm trọng ngươi nhưng thật ra nói cái thống khoái lời nói à. Đại trưởng lao gấp đến độ không được. Nhị trưởng lao chưa cho những người khác đem hắn tệ đến một bên cơ hội, tái nhuật mặt run rảy ngón tay mai lạc, run rảy mà nói, cái kia nha đầu, nàng, nàng. Ai nha, nàng đến tột cùng là làm sao vậy, ngươi chạy nhanh nói nha, thật là cấp chết người. Tam trưởng lão cũng nôn nóng mà thuốc giục hỏi. Lúc này tư trưởng lão rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Mai Lạc tràn đầy tức giận mà quát, "Ngươi cái này nha đầu a, như thế nào như vậy không biết quý trọng chính mình thân mình đâu? Có thai người thế nhưng còn dám đi cho ta bị thương, ngươi có phải hay không thiếu tấu a?" "A? A?" Toàn thể người đều kêu sợ hãi lên, quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói, nàng không phải cánh tay bị thương sao, như thế nào lại xả đến mang thai mặt trên tới đâu? Những người này nhắc khiếp sợ không gì hơn hàng thanh mặc, hắn hiện tại căn bản không biết nên dùng cái dạng gì tâm tình cùng biểu tình tới đối mặt, việc này cũng qua ra ngoài hắn dự kiến. Vốn dĩ nhìn thấy Mai Lạc thân bị trọng thương hắn là lo lắng đề phòng, chính là không nghĩ tới liêu gánh hoa tươi lại một thôn thế nhưng lại trần bệnh ra tới nàng mang thai, đây chính là thiên đại tin tức tốt ta. Ngày nào đó cũng mong đêm cũng mong mà liền ngóng trông có thể cùng Mai Lạc có cái bảo bảo, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm truyền ra tin vui. Mai lạc còn lại là càng thêm chấn kinh rồi, nàng như thế nào không biết chính mình có thai đâu. Mai lạc không tin tàm mà vươn tay trái đắp ở chính mình tay phải trên cổ tay, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, đôi mắt liền trọn tròn, sau đó lại luôn mãi mà cha xét hai lần, lúc này mới kinh hỉ mà ngẩn đầu nhìn hàn thanh mặc, mặt mày tất cả đều là dấu không được vui mừng. Hàn thanh mặc nhìn mai lạc vui mừng ra mặt bộ dáng trong lòng vui sướng phao phao cũng ngăn không được mà ra bên ngoài bạo cảm giác chính mình giống như là đạp lên đám mây giống nhau. Mơ hồ mà đi tới giường trước cầm mai lạc tay, kích động mà nói không ra lời. Ngọt ngào ở một bên nghe được lời này, kinh hỉ mà kêu lên, mẫu thân, ta là phải làm tỉ tỉ sao. Ta đây là sẽ thêm cái đệ đệ vẫn là mội mội đâu. Nàng mặt sau này một câu đem mãn nhà ở người đều cho cười, ngay cả hàn thành mặc cùng mai lạc cũng đều cười lên tiếng. Ngọt ngào à, tiểu hoa nhi đến sinh ra tới mới có thể biết là nam hay nữ nào, người cái này tiểu tỉ tỉ có điểm qua đi nóng bội nga. Ngọt ngào bị tứ trưởng lao cấp treo chọc một hồi, cũng không buồn bực, nàng đều phải đương tỷ tỷ là cái đại hải tử, mới bất hòa những cái đó lao ngoan đồng chấp nhận đâu. Được rồi, các người đừng tỉnh cố chê cười ta lạc, chạy nhanh cho ta mẫu thân trị thương đi, nàng hiện tại đều có tiểu bảo bảo, nhưng đến hảo sinh bảo hộ chiếu cố đâu. buổi nói chuyện nhắc nhở mọi người, bốn vị trưởng lao vội vàng luôn cuống tay chân mà giúp Mai Lạc kiểm tra khởi thương thế tới, nhìn đến kia thiếu chút nữa đâm vào xương cốt trùy thủ, bọn họ lại do dự Miệng vết thương sâu như vậy, nên như thế nào ra bên ngoài rút đau a. Mai Lạc nhìn đến những cái đó lão nhân đầy mặt đau lòng cùng khó xử, biết bọn họ đang lo lắng cái gì, liền cười cười nói, "Không, có việc gì, các ngươi cứ việc rút đau đi, ta có thể định đến trụ." Nói nữa ta nơi này có tốt nhất cầm máu dược cùng bổ huyết đan, thân thể không có việc gì. "Tiếc hảo, ngươi trước đem những cái đó tốt nhất dược đều lấy ra tới, chúng ta này liền cho ngươi rút ra truy thủ." Hàn Thanh Mặc nhìn đến bốn vị trưởng lão chuẩn bị rút truy thủ. Đau lòng lại nóng vội mà ôm lấy nàng, hơn nữa đem cánh tay đưa đến nàng bên miệng, lạc nhì, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này bồi ngươi đâu, ngươi nếu là cảm thấy đau nói liền tàn nhẫn kính muốn ta cánh tay, ta bồi ngươi cùng nhau đau. chương 212 ngọt ngào gánh nặng, hàn thành mặc một câu bồi ngươi cùng nhau đau cảm động ở đây thánh thủ cung nữ đệ tử nhóm, các nàng đều đối cung chủ có thể tìm được như vậy chi kỷ phu quân mà khâm tiện không thôi, đều mong chờ chính mình cũng có thể tìm được một cái như vậy biết lánh biết nhiệt người trong lòng. Mai Lạc cảm giác so với kia chút nữ đệ tử nhóm càng mánh liệt, nàng bị những lời này cập thấm miệng vết thương đều không cảm thấy đau, khỏe môi đôi lông mày đều là ngọt ngào. Vài vị trưởng lão nhìn kêu một đôi viên ương ân ái bộ dáng, tuy rằng cảm thấy sắp hoảng mù mắt, nhưng là vẫn cứ vì cái này nha đầu có thể như vậy hạnh phúc mà tự đáy lòng mà cao hứng. Mai Lạc đem cầm máu kim sang dược cùng các loại tiểu thuốc viên đều chuẩn bị tốt lúc sau khiến cho tứ trưởng lão giúp nàng rút đau, trong lòng còn ở khổ chung mùa vui mà tự dễ ước. Không nghĩ tới vừa mới cấp thẩm quý khang rút quá truy thủ, liền đến phiên người khác cho chính mình rút, loại chuyện này cũng muốn thay phiên tới sao. Liên ở nàng thất thần lúc này công phu, tứ trưởng lao hết thể chuẩn bị ổn thỏa trong dây lắt rút ra truy thủ. À, Mai Lạc bị rút đau khi đau đớn chấn mà cả người run lên, không nhịn xuống kêu lên tiếng, sau đó liền muốn cắn chặt khớp hàm. Lạc nhi, đừng bị thương chính mình, cắn ta đi. Hàn thành mặc vội vàng đem chính mình cánh tay nhét vào Mai Lạc bên miệng. Mai Lạc lắc đầu. Đợi ra hắn cánh tay, "A Mặc, không cần, sẽ đem ngươi cắn đầu." "Ta không sợ, nói tốt muốn bổi ngươi cùng nhau đầu." Hàn Thành Mặc nói vẫn như cũ thực động lòng người.